trên sân mấy vị tu vi cao nhất đấu hoàng cường giả mắt sáng lên trong lòng trong nháy mắt liên tưởng đến thật nhiều ẩm ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên một trận giao chiến âm thanh xa xa mà từ giữa không trung truyền vào ha ha ha kim lão ngươi đỉnh cao đấu hoàng thực lực s á t thực rất mạnh thế nhưng ta nhưng cũng là sáu sao đấu hoàng nếu như ta cố ý phải đi ngươi vẫn đúng là không cản được ta ban lão quỷ từ bỏ vô vị dãy rủa đi theo ta trở về thấy chủ nhân vậy thì động thủ đi liền để cho ta tới lĩnh giáo một hồi kim lão biện pháp hay ẩm ẩm ẩm xèo xèo xèo hừ hừ phúc kim lão quỷ ngươi lại lưu lại đi có điều thời gian mấy hơi thở giữa không trung ngắn ngủi trò chuyện cũng đã kết thúc cửa kim lão trong tay mang theo vẻ ngoài khá là thê thảm ban lão đi vào phù phù ta chủ người đã mang về kim lão tiện tay đem ban lão vứt trên mặt đất không người nói chương ba trăm hai mươi lăm thanh l i ê n đạo chủ khu khu kim lão quỷ ngươi đã đột phá đấu tông đúng hay không không phải vậy ta không thể liền người b a chiêu đều không đón được ngươi nói đúng hay không giống như chó chết ngã sấp trên đất trên ban lão manh địa ngẩng đầu lên nhìn chằm chặp kim lão nói chỉ là kim bảo ông lão cũng không nói lời nào đối với tiêu viêm không người thi lễ lại trở về tiêu viêm phía sau lẳng lặng mà đứng lặng khu khu nguyên lai、like、ngươi đã vượt qua đạo kia hàng rào a thật tốt a ban lão thấp giọng hò khăn nói quả nhiên mà kim ngân nhị l a o nên cũng đã bước vào đấu tông cảnh giới mà hết thể này đều cùng cái này gọi tiêu viêm da hỏa có quan hệ ở đây mấy người trong hai mắt r ồ n dập tinh quang l ó e lên n à y trong lòng đều từng người có tính toán các ngươi đã tiêu hao mất ta vì là không nhiều tính nhẫn lại tiêu viêm chậm rãi đứng lên mở miệng nói tầm mắt bắt đầu khắp nơi ngồi trên người mọi người sẽ qua tựa hồ đang tìm kiếm cái kế tiếp cũng bị ngọn lửa vô hình đốt thành một đoàn c h o tàn con ma đen đ u ổ i trên sân khí thế đột nhiên một hồi liền lần thứ hai trở nên sốt sáng lên đến mà phía dưới trong đám người thân là nhị lưu thực lực huyết tông tông chủ vương hào vũ hắn cũng bị sắp xếp đang ngồi ở dựa vào cửa khẩu xa xa ta không thể lại biết điều là thời điểm bắt đầu ta biểu diễn vương tông chủ đột nhiên nắm chặt s o n g quyền nói t h ầ m đại nhân ta huyết tông nguyện h à n g huyết tông vương tông chủ như là không cách nào nhị được loại áp lực này bình thường đ ỗ n g nhiên đứng ra lớn tiếng nói đặc biệt là đôi cái kia tiếng r u n g hoàn toàn địa cho thấy vương tông chủ lúc này căng thẳng mà lại thấp thỏm nội tâm hả huyết tông mới đảm nhiệm tông chủ ạ rất tốt tiêu viêm liếc mắt một cái vương tông chủ sau hài lòng nói đầu hàng chuyện như vậy ạ có người đi đầu làm dễ nhất theo vương tông chủ bất đắc dĩ đầu hàng trong nháy mắt trên sân hơn một nửa thế lực liền đều lên tiếng biểu thị đồng ý h à n g rồi chỉ là hai ba phút trên sân cũng chỉ còn sót lại mấy cái thiên đồng tông cùng sư bang la sát môn này mấy cái nhất lưu thế lực không có tỏ rõ thái độ rồi hả tiêu viêm tầm mắt tìm đến phía mấy vị này vẫn ngồi tại chỗ thủ lĩnh trên người theo sát tiêu viêm ánh mắt mà đến còn có hai vị đấu tông cường giả khí thế khóa chặt cái kia còn như thực chất giống như uy hiếp tâm ý không nói tự biết còn lại mấy người đối diện một chút cười khổ một tiếng n à y trong lòng cũng đồng thời có quyết ý n à y có hai vị am hiểu cùng đánh đấu tông cường giả ở bên bọn họ hàng rồi cũng là đầu hàng đi ngược lại này hát i á c vực cũng từ trước đến giờ đều là nắm đấm tiểu nhân nghe to bằng nắm tay bọn họ đối với cái này đúng là không có cái gì tâm lý mâu thuẫn lại nói chỉ cần có thể ra cái môn này như vậy sự tình liền còn có khả năng chuyển biến tốt có đúng hay không hát i á c vực những kia ẩn giấu ở hậu trường có đấu tông cường giả tọa chấn siêu nhất lưu thế lực lại không phải chỉ có một nhà vì lẽ đó vẫn là trước tiên qua cửa ải này nói sao đi đại nhân chúng ta nguyện hàng cuối cùng mấy cái nhất lưu thế lực thủ lĩnh đồng thời đứng dậy bài nói được được được nếu đại gia đều đồng ý hẳn rồi vậy ta sẽ đưa đại gia một người một cái lễ vật đi thiêu viêm vỗ tay một cái nói oong o n g long hơn bốn mươi đạo thiên ngọn lửa màu xanh hoa sen ở mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện đây là ta vì là đại gia chuẩn bị một đạo bí pháp viết thanh liên biến đại gia ở sử dụng này bí pháp thời điểm có thể dùng khiến thực lực của chính mình tăng vọt một đến ba sao tiểu cấp độ hơn nữa không hề tác dụng phụ chỉ có thể kịch liệt tiêu hao đấu khí thôi quả thật chiến đấu vô thượng bí pháp a vì lẽ đó đại gia cũng không nên lãng phí ta một phen khổ tâm a bí pháp có quan hệ tin tức ta đều dấu ấn ở bên trong đều nhận lấy đi tiêu viêm cười tủm tỉm nói rằng khe nằm động tác võ thuật lại làm đến nhanh như vậy trên sân mọi người đều là một mặt mộng bức nói làm ở hắc giác vực pha trộn nhiều như vậy năm kẻ ra đời ai vẫn không có một ít khống chế chúc đã hạ thủ đoạn a chỉ là không có tiêu viêm bí pháp như thế cao cấp thôi vì lẽ đó tiêu viêm nhấc lên cái này đại gia liền trong nháy mắt dây đã hiểu thế nhưng dây hiểu mới sẽ càng thống khổ a e sợ vật quỷ này bí mật trong đó pháp là thật cấm chế cũng là thật nuốt xuống liền thật sự phải bị người chế trụ trên sân lần thứ hai lâm vào thế bí đang lúc này huyết tông vương tông chủ lần thứ hai đem hắn hai mắt mạnh mẽ chừng nói thu liền thu ta lão vương sợ có ai nói liền đem ngực cái kia đoá m à u thiên thanh hoa sen câu lại đây sau đó một cái nuốt vào khe nằm người này sẽ không là đậu bị chứ nhiều lần mở chúng ta đài ngươi lẽ nào là tiêu viêm phái đến trong chúng ta nằm vùng hay sao trên sân mọi người dồn dập biểu thị bọn họ đều bị cái này huyết tông mới đảm nhiệm tông chủ cho kinh ngạc đến ngây người quá rất sao tát so với đợi lát nữa nghị kết thúc sau đó nhất định phải đồng thời cẩn thận mà truy hắn một trận cách a cũng không cái gì mà cảm giác gì đều không có vương tông chủ đánh một ợ no nê sau vô vô miệng dư vị nói ai mọi người đang ai thắn một trận qua đi đều là nhắm mắt lại sau đó một cái nuốt vào ừ quả nhiên như vương tông chủ nói tới cũng thật là biến hóa gì đó đều không có chính là trên trán của bọn họ đều nhiều hơn một đạo t r ậ n lóe lên màu thiên thanh hoa sen dấu ấn như vậy ta hiện tại liền tuyên bố đ ể một cái mệnh lệnh nhìn tất cả mọi người nuốt vào hoa sen tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị nói xin mời đại nhân dặn dò mọi người cùng kêu lên nói các ngươi đang ngồi hết thệ thế lực đều phải dồn dập cắt sau đó lui s ắ p nhập làm một cái thế lực thanh liên đạo ta vì là thanh liên đạo người đầu tiên nhận chức thủ lĩnh các ngươi có thể gọi ta là thanh liên đạo chủ thanh liên đạo tổng bộ vì là phong thành hết thệ thế lực trình hợp nhất định phải ở trong vòng bảy ngày hoàn thành tiêu viêm không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa tuyên bố a sao có thể có chuyện đó vậy chúng ta chẳng phải là một điểm quyền tự chủ đều không có chính là a đây cũng quá bá đạo đi đại nhân ngài vừa mới thu phục chúng ta liền muốn hành làm sao đại sự chúng ta e sợ người phía dưới không phục a đại nhân thế lực sắp nhập sự tình là đang đ ả o chúng ta cái a mời ngài cân nhắc a tiêu viêm như ở vùng nước sâu tập trung vào một viên bom nặng cân trong nháy mắt liền gây nên vạn trượng s ó n g lớn liền mấy cái ở đây nhất lưu thế lực thủ lĩnh nhóm nghe vậy c a o mày cũng thật sâu cao lên đến vừa mới thu phục bọn họ liền sắp nhập hết t h ể thế lực bá đạo như vậy a a a a đau quá đây là món đồ quỷ quái gì vậy a trên sân mấy cái gào to nhất người bỗng nhiên ôm đầu phát rồ nói các ngươi tựa hồ lầm một chuyện a các ngươi chỉ là nô b ộ c của ta thôi không phải thủ hạ là có thể sinh s á t đoạt với nô b ộ c a thiêu viêm một tiếng cười khe nói ẩm một vị đấu vương đầu đột nhiên nổ tung phung tung tóe ra vô số đạo thiên ngọn lửa màu xanh nhường quanh thân mấy người liều mạng mà né tránh cái kia sen lửa quả nhiên lại quái lạ trong lòng mọi người phát lệnh nói vì lẽ đó nô bục chỉ cần chấp hành chủ nhân mệnh lệnh được rồi không cần có bất kỳ tư tưởng tiêu viêm xem cũng không xem tên kia chết thảm đấu vương tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mọi người nói xin nghe đạo chủ pháp lệnh thu lại lên tiểu tâm tư mọi người ầm ầm bái phục nói ừ n trong vòng bảy ngày ta muốn ở phong thành nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người đều xuất hiện ở đây không phải vậy thiếu một người liền toàn bộ xử tử tiêu viêm biểu hiện đạo mặt nói vâng đạo chủ h á c giáp vực nha không phải nói thanh liên đạo chư vị cường giả đem vùi đầu đến mức rất thấp rất thấp nói Trường sau t ầ n t h bảy ngày một cái sức bùng nổ tin tức truyền khắp toàn bộ hắc giác vực một vị từ già nam nội viện nơi sâu xa đi ra một vị giải lao tiêu viêm ra tay quét ngang hắc giác vực thiên lòng tông cùng sư bang la sắt môn hắc khô mộ địa viêm tông huyết tông những này rất nhiều một hai lưu thế lực sau đó đem những thế lực này xóa sáp nhập làm một cái mới thế lực thanh liên đạo tổng bộ phong thành trong lúc nhất thời toàn bộ hắc giác vực đều lòng người b ằ n g hoàng lẽ nào già nam học viện rốt cục muốn vận dụng gốc gác đối với hắc giác vực ra tay rồi nhưng nga làm già nam học viện cao nhất người phụ trách tô thiên cũng đối với này biểu thị một mặt một b ư ớ c không phải nói tốt tùy tiện thành lập một cái thế lực vui đùa một chút à này chơi có chút đại a tô thiên đứng hắn văn phòng trước cửa sổ nhìn về phía một phương hướng thật lâu không nói gì hắn là ai hắn từ đâu tới đây đi nơi nào những vấn đề này ở đại trưởng lão tô thiên trong đầu thật lâu lái đi không được h ắ c g i á c v ư ợ t phong thành đạo chủ hơn bốn mươi vị thanh l i ê n đạo các cường giả cùng têu lên hướng về phía trước một người bái nói ừm còn được lắm mọi người không ít các ngươi có thể cũng không cần chết rồi tiêu viêm gật đầu một cái nói nếu tổ chức đã thành lập cái kia đại gia liền cần rèn luyện một hồi phía dưới ta tuyên bố cái mạng thứ hai khiến p hà m hắc giác vực có đúng ấ đấu chấn nhất u lưu vương, vào vậy cường hoàng nhị lên định toàn nhập thanh liên đạo, không phải vậy liền diệt tông phá cửa, toàn giả đạo, đ thế phải phải phá Há, lực cửa, diệt tọa trở ta xóa bộ bộ sử tử. rồi đã quên giới thiệu ta là một tên lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư hàn phong hắn sẽ luyện đan dược ta sẽ luyện hàn phong sẽ không luyện chế đan dược ta cũng sẽ luyện các ngươi nếu như muốn phẩm cấp cao đan dược liền bắt các ngươi đối với tổ chức cống hiến để đổi đi tiêu viêm khỏe miệng cong lên một đạo nguy hiểm độ cong nói vâng đạo chủ mọi người trong mắt đều xẹt qua một tia hừng hực nói những người này đều là ở h ắ c giác vực pha trộn nhiều năm như vậy kẻ ra đời bọn họ đương nhiên biết một tên lục phẩm luyện dược sư đối với một cái thế lực tới nói ý vị như thế nào l i ê n nói hàn phong đi có hàn phong tọa trấn phong thành là ngoại trừ cái kia mấy cái ẩn giấu ở hậu trường siêu nhất lưu thế lực ở ngoài mạnh nhất nhất lưu thế lực không có một trong phẩm cấp cao đan dược a ha ha không xấu hay không xem ra gia nhập này thanh liên đạo cũng không phải là không còn gì khác c a đến thời điểm cái gì đấu linh đan hoàng cực đan phá tông đan có phải là cũng có thể cắt dạng đến cái mười viên tám viên hàn phong cái kia nhảo phố trước đây vì ức chế thực lực của chúng ta vì lẽ đó lao thẳng đến phẩm cấp cao đan dược dấu dấu d i ê m diếm thực sự là đáng đời hắn nhảo phố ta đấu vương đỉnh cao thực lực có thể hướng về trên nói lại đấu hoàng cảnh giới ta nhưng là chờ mong đã lâu à. chỉ là trong nháy mắt mọi người liền liên tưởng đến rất nhiều đi thôi đi t r i n h chiến ba chư vị đi đem không thần phục ta người đầu đều cho ta mang về tiêu viêm âm thanh xa x ô i chuyển đến sau đó trong vòng một tháng phong thành bầu trời lên không hạ xuống bóng người xưa nay đều không có dừng lại qua vèo vèo vèo lại là một nhóm lớn cường giả tụ tập cùng nhau bay lên không đoàn người hướng về một phương hướng mênh ngông quần quận địa bay qua thanh liên đạo tổng bộ cửa một vị trực ban đấu linh cường giả thấy thế ngẩng đầu liếc mắt nhìn lập tức thầm nói này lại là muốn đi tìm thế lực kia phiền phức các ngươi gặp qua chừng mười vị đấu hoàng cường giả gần ba mươi vị đấu vương cường giả đồng thời xuất động dáng vẻ ạ hắn liền từng thấy hơn nữa mỗi ngày thấy vì lẽ đó cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc ở hắc giác vực hiện nay cũng chỉ có giả nam học viện cùng thanh liên đạo có thể điều động nhiều như vậy cường giả ừ giả nam học viện khả năng còn muốn đem trong ngoài viện gục lại thanh liên đạo chư vị cường giả cái thứ nhất hành động mục tiêu chính là tuần thú môn nó là khoảng cách phong thành người gần nhất thế lực là một phương diện mặt khác là bởi vì đây là một chuyên môn thuần dưỡng ma thú môn phái đem môn phái này bỏ vào trong túi liền mang ý nghĩa thanh liên đạo ở giao thông tình báo thông tin các phương diện đều phải nhận được rất lớn tăng cường tuần thú môn là có hai tên đấu hoàng cường giả toa c h ấ n ở hắc giác v ư ợ t xếp hạng khá là tới gần nhất lưu thế lực đó cũng không dễ chê ơ trong ngày thường đại gia coi như trông mà thèm tuần thú môn dùng bí pháp đào tạo ra đến chiến sủng cũng phải dựa vào vàng dòng bạc trắng dùng giá cao đi mua cũng không dám nhiều đậu ý nghĩ có điều hiện tại mà tuần thú môn lập tức liền muốn trở thành bọn họ thanh liên đạo một thành viên người một nhà còn nói gì tiền không phải tuần thú môn tông môn trụ sở cong đang đang một trận gấp gáp địa chuông vang tiếng vang triệt toàn bộ tông môn đó là đứng ở tông môn chỗ cao nhất tòa kia chuông lớn bị người vang lên điều này nói rõ có đấu vương cảnh giới trở lên cường giả ở xâm lấn tông môn V Bèo. hai bóng người vỗ đấu khí hai cánh từ tông chủ trong đại điện bay ra vị này một sao đấu hoàng nhìn về phía một bên vị kia năm sao đấu hoàng nói môn chủ chúng ta tuần thú môn gần nhất không có cùng những thế lực khác khai chiến qua chứ tại sao có thể có đấu hoàng cường giả xâm lân chúng ta tông môn chủ sở đây vị này tuần thú môn môn chủ là một vị để trần sát vách thân hình cường tráng bắp thịt đại hán trên mặt xăm lên một ít khá là thần bí thu văn hơn nữa thứ năm tinh đấu hoàng thực lực làm cho người ta một loại dị dạng lực áp bách ha ha ha đại trưởng lão coi như có người cùng ta tuần thú môn khai chiến thì lại làm sao ngươi và ta đều là đấu hoàng cương giả hơn nữa hai người chúng ta lục giai chiến sùng cái kia thì tương đương với bốn vị đấu hoàng cương giả ở này hắc rắc vực chúng ta tuần thú môn sợ q u ai a ha ha ha ha. quả nhiên tuần thú môn môn chủ vừa mở miệng cũng làm cho người ta một loại dị thường c u ầ n bá vẻ phi thường địa phù hợp hắn người thiết hết cách rồi tuần thú môn thực lực chính là như thế điếu to bằng nắm tay giọng liên đại nếu không là phong thành có lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư hàn phong tên biến thái này ở hãn tuần thú môn chính là nhất lưu thế lực bên trong lão đại rồi cái k i a ngược lại cũng đúng là tuần thú môn trải qua hai người chúng ta ba mươi năm nỗ lực tích góp lại lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp ai dám xâm lấn ta tông môn đều phải chết ha ha ha đại trưởng lão nghe vậy trong mắt cũng tất cả đều là vẻ tự đắc vèo vèo vèo môn chủ đại trưởng lão phía dưới lại là ba vị cường giả cho gọi ra đấu khí hai cánh bay tới đây là tuần thú môn ba vị trưởng lao khác ừ n chúng ta đi lão tử ngày hôm nay muốn ngăn địch với tông môn ở ngoài diệt sạch xâm lấn chi địch tuần thú môn môn chủ vung tay lên nói xèo xèo xèo nói một nhóm năm người liền khí thế hùng hổ địa hướng về tông ở ngoài lao thẳng tới mà đi tuần thú môn ngoài sân môn một loại căng thẳng đối lập bầu không khí đang c h ậ m c h ậ m lan tràn được rồi Cũng không thể nói là đối lập có thể nói là hoảng sợ ngược lại tuần thú môn cảnh giới sức mạnh đã bị dọa đến là hai cỗ chiến chiến ha ha ha ha tên nào là chán sống phải không dám phạm ta tuần thú môn một đạo tràn ngập cuồng ngạo cùng dũng cảm khí âm thanh từ trong tông xa xa truyền ra ừ nghe vào phi thường hạ kỷ cùng tự tin xèo xèo xèo năm bóng người từ tông môn báo tắp mà đến rơi vào sơn môn bầu trời nói đi là ai chán sống phải không đứng lại sau tuần thú môn môn chủ hai tay chắp sau lưng hai mắt chậm rãi nhìn về phía đối diện trầm giọng nói chương ba trăm hai mươi bảy thân phục hoặc là tử vong b ắ t phiến môn thiên ông tông cùng sư bang các ngươi này mười mấy cái thế lực là muốn làm gì tuần thú môn môn chủ nhìn giữa không trung yên tĩnh đứng thẳng địa hơn bốn mươi vị bóng người thất thanh hét lớn tt ê ê hơn bốn mươi vị đấu vương đấu hoàng cường giả đây là chuẩn bị quét ngang hắc giác vực ạ ừ có điều y phục của bọn họ làm sao đều là giống nhau đều là một bộ áo xanh ống tay cùng nơi ngực đều thêu một đoá sen xanh bọn họ đây là chuẩn bị lần thứ hai thành lập một tổ chức sau đó liên thủ đi tìm già nam học viện phiền phức cả những thứ này đều là hắc giác v ư ợ t phần lớn xếp được với thế lực đầu lĩnh bọn họ tụ tập ở đây làm gì lẽ nào là thèm nhỏ dãi ta tuần thú môn ma thú muốn tụ chúng chia cắt chúng ta thời khắc này tuần thú môn môn chủ trong lòng tràn ngập bất an thần phục ta thanh liên đạo hoặc là tử vong viên y vô đấu khí hai cánh bay ra nói cái gì thanh liên đạo viên y ngươi không phải bắt phiến môn môn chủ à tuần thú môn môn chủ cưỡng chế nội tâm bất an hỏi tới thần phục hoặc là tử vong viên y mặt không hề cảm xúc địa lập lại môn chủ có muốn hay không chúng ta cho gọi ra chiến s ủ n g với bọn hắn từng làm một hồi bọn họ tuy rằng nhiều người nhưng có phải là một lòng à đại trưởng lao ôm một loại không tự do ninh chớ chết đại quyết tâm mở miệng nói làm làm làm ngươi cả ngày liền biết làm làm cái r á m đầu hàng tuần thú môn môn chủ hai mắt t r ư ờ n g đại trưởng lao nói tại sao muốn đầu hàng ngươi vừa còn ở bên trong nói còn diệt sạch sâm lấn chi địch a đây chính là chúng ta mấy đời người cơ nghiệp à? không thể đầu hàng đại trưởng lão lớn tiếng phản bác đúng n g ư ơ i câm miệng cho ta đây chính là vì cái gì ta là môn chủ mà ngươi nhưng chỉ là đại trưởng lao nguyên nhân tuần thú môn môn chủ mạnh mẽ vô một cái đại trưởng lao sau gáy thấp dọn quát còn không phải là bởi vì cha ngươi là trên nhân môn chủ cha ta là tiền nhiệm đại trưởng lão đại trưởng lao vớt sau gãy của chính mình thìa bị khuất nói ngươi tuần thú môn môn chủ chỉ tiếc mài sắt không thành giống như chỉ chỉ đại trưởng lao nói thân phục hoặc là tử vong viên ý một lần cuối cùng thúc giục thân phục thân phục tuần thú môn môn chủ cười đến cùng hoa như thế sán l ạ viên ý tùy ý gật gật đầu thả xuống vậy chỉ cần vung ra đi tay phải mặc vào nó mang tới tuần thú môn hết thẻ trưởng l á o theo ta trở lại thấy đạo chủ viên y ném cho tuần thú môn môn chủ một cái áo xanh lạnh nhạt nói vâng tuần thú môn môn tiếp theo áo xanh đuốt nơi ngực hoa sen trong lòng nổi lên một tia n g h i hoặc thanh liên đạo đạo chủ đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện chúng ta không biết ma đao môn tông môn chủ sở ma đao sơn đạo nơi này chính là ma đao môn sao viên y nhìn phía dưới sơn đạo đối với một bên ban láo dò hỏi ha h a ta cũng sẽ không nhận sai ma đao môn môn chủ theo ta nhưng là nhiều năm láo hưu nơi này ta đã tới rất nhiều lần ban lão cười ha hả mở miệng nói người nào dám phạm ta ma đao môn một vị đấu hoàng cường giả khí thế hùng h ổ địa từ trong sơn đạo bay ra nói động thủ viên y quát khẽ một tiếng nói phải mọi người quát to một tiếng nói các ngươi ma đao môn môn chủ nhìn giữa bầu trời lít nha lít nhít bóng người ngơ ngác nói ẩm hơn bốn mươi đạo màu sắc sặc sỡ năng lượng giải lụa quay về ma đao môn môn chủ che n g ậ p bầu trời giống như điệu đập tới ba phút sau đó mặt mày xám xịt ma đao môn môn chủ bị hai vị đấu vương đẻ lên quỳ trên mặt đất khi tức dị thường đến huệ phải thần phục hoặc là tử vong viên ý lạnh nhạt nói viên môn chủ các ngươi ít nhất phải nhường ta biết ta là hướng về a i thần phục chứ ma đao môn môn chủ vẻ mặt đưa đ a m nói ban lão ngươi tới nói đi viên ý đối với một bên ban lão ra hiệu nói ban lão chúng ta tốt xấu cũng là hai mươi năm bạn bè cũ hát giác vực quy củ ta đều hiểu ngươi liền để ta chết được rõ ràng đi ma đao môn môn chủ cười khổ nói thanh liên đạo đạo chủ ban lão cười hát hát nói thanh liên đạo chính là cái k i a tiêu viêm sáng tạo thế lực ma đao môn môn chủ con ngươi co rụt lại nói nhớ kỹ sau đó kêu lên chủ không phải vậy ta liền giết ngươi mang đi viên y biểu hiện lãnh đạo liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất ma đao môn môn chủ nói vâng viên y thống lĩnh Khuê lang bang! ẩm ẩm ẩm không ngừng có vô đấu khí hai cánh bóng người từ không trung đập xuống đối với phía dưới triển khai vô tình tàn sát ẩm khuê lang bang bang chủ khuê sắt đánh một quyền mở ra viên y một đòn kẻ điên các ngươi đều là kẻ điên các ngươi những người này tự hạ thân phận đi ngân một vị nội viện trưởng lao chân thối dựa vào cái gì nhường ta cũng đi quỷ liếm cái kia tiêu viêm khuê sát trơ mắt mà nhìn phía dưới chính mình bàng t r u n g thoáng qua liền bị tàn sát rơi mất hơn nửa hai mắt đỏ đậm địa hướng về viên y bi phẫn giận d ữ hét không thần phục chính là tử vong viên y mặt không hề cảm xúc đ ị a nhắc tới một câu lập tức lần thứ hai điên cuồng nào tới a a a ta khuê sát chính là chết cũng muốn dẫn đi tính mạng của ngươi khuê sát hô to một tiếng lập tức hai cánh rung lên liền quay về phương hướng ngược bắn như điện mà đi yên lặng mà ngừng lại viên y biểu thị ha h a không nghĩ tới đi khuê lang b a n g loại này rác rưởi thế lực chỉ cần ta người vẫn còn bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa thành lập một đã bay ra một khoảng cách lớn khuê sắt trong lòng khá là tự đ ắ c nói phúc một bàn tay lớn đột ngột từ khuê sắt lồng ngực c h ọ c tới kiệt kiệt kiệt một vị đấu hoàng lẽ ra có thể vì ta đổi lấy một viên hoàng cực đan đi một đạo nụ cười lạnh ý ở chính đang từ từ mất đi ý thức khuê sắt vang lên bên h a i phúc ngươi ngươi là hắc khô mộ mộ chủ khuê sắt dây rủa xoay người nhìn phía sau vị này gầy gò người trung niên lẩm bẩm nói ẩm vị này tu luyện hát thuộc tính bóng tối đấu khi đấu hoàng cánh tay phải nhẹ nhàng chấn động liền đem khuê sắt thân thể tàn phế đập vỡ tan thành đầy trời huyết đủ. không ta là thanh l i ê n đạo trưởng lão vị này đấu hoàng run lên trên cánh tay thịt nát lạnh lẽo cười một tiếng nói viên y thống lĩnh khuê lang bang bang chủ khuê sắt đã đền tội có muốn hay không nhường bọn họ đầu hàng trước hắc khô mộ mộ chủ ma thiên bay tới nói không cơ hội chỉ có một lần không đầu hàng liền g i ế t hết bọn họ viên ý hờ hững lắc đầu nói ha h a ta biết rồi ma thiên liếm liếm khô nước khỏe miệng hương phần nói tầm mắt của hắn đã nhìn c h ầ m c h ầ m lại mới một vị còn đang chống cự khuê lang bang đấu vương trưởng lao trên người những này có thể đều là tổ chức điểm cống hiến a nửa giờ sau khuê lang bang trong chú địa chống lại đã hoàn toàn biến mất rồi giữa không trung khí thế l ấ m liệt thanh liên đạo chư vị trưởng lão lẳng lặng mà nhìn kỹ phía dưới đã biến thành một cái biển lửa khuê lang bang trụ sở vương t r ư ở n g lão chúng ta mục tiêu kế tiếp là nơi nào viên y bỗng nhiên mở miệng nói vừa ngồi trên huyết tông vị trí tông chủ còn không mấy ngày vương hảo vũ vương tông chủ n à y sẽ lại lần nữa giảm giá làm một vị trưởng lão rồi chỉ bất quá lần này không phải huyết tông t r ư ở n g lão mà là thanh liên đạo trưởng lão về viên y thống lĩnh chỗ tiếp theo là khoảng cách nơi này hai trăm dặm ở ngoài liệt thiên tông thanh liên đạo trung thành nhất sáng vương trưởng l ã o ôm quyền trả lời ha h a liệt thiên tông a cũng thật là tên rất hay đây đi chúng ta đi gặp gỡ một lần bọn họ viên y thấp giọng nhắc tới một tiếng sau khẽ cười nói vâng viên y thống lĩnh mọi người phi thường tích cực cầm ấm đáp những thứ này đều là điểm cống hiến cũng có thể hối đoái tổ chức tài nguyên cống hiến a có thể không tích cực mà x e o x e o x e o đoàn người như là quá cảnh châu chấu bình thường hướng về liệt thiên tông phương hướng cấp tốc v ạ c tới chương ba trăm hai mươi tám người tới dừng lại ngày thứ nhất tuần thú môn môn chủ chủ động dẫn dắt toàn tông môn hướng về thanh liên đạo thần phục ngày thứ hai ma đao môn bách với áp lực bất đắc dĩ toàn phái quy hàng thanh liên đạo ngày thứ ba khuê lang bang từ chối quy hàng thảm thanh liên đạo cường giả t à o diệt môn ngày thứ tư liệt thiên tông ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong cái này thần bí xuất thế thanh liên đạo liền quét ngang hơn một nửa cái hắc giáp vực trong lúc nhất thời hắc giáp vực người người tự nguy có điều thanh liên đạo này liên tiếp nhanh như tia chớp tập kích cũng rốt cục đã kinh động hắc giác vực vẫn ẩn n ú t ở hậu trường những kia siêu nhất lưu thế lực bọn họ đ ậ u hắc hoàng thành một chỗ rộng rãi bên trong gian phòng tông chủ gần đây già nam học viện nâng đỡ một người tên là thanh liên đạo thực lực ở hắc giác vực gây sóng gió gần nhất đã quét ngang hắc giác vực hơn một nửa tổ chức chúng ta lo lắng bọn họ b ư ớ c kế tiếp liền muốn đối với chúng ta ra tay rồi hắc hoàng tông trưởng lão x a thừa đấu hoàng trầm giọng nói trên thủ trên ghế dựa lớn ngồi một vị một bộ hoàng bảo tướng mạ huy nghiêm ông lão ông lão nghe xong xa t h ử a báo cáo sau lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên có điều vẫn không có nói chuyện trước lao phu cho rằng già nam học viện là bởi vì hẳn phong việc nghĩ ra khẩu ác khí mà thôi chúng ta cũng không có lưu ý ai nghĩ đến bọn họ căn bản không thêm thu lại tiếp tục làm sằng làm bậy tông chủ chúng ta nhất định phải ra tay trước ngăn cản bọn họ tiến một bước mở rộng n g ồ i ở xa thừa đối diện phải là h á t hoàng tông thủ tịch luyện dược sư tề sơn kiên trì một chương hồng mặt tề sơn cũng đồng ý nói i Ngay n h ngươi cảm thấy phải làm gì hoàng b à o ông lão nhìn về phía đứng hắn một bên một vị tuổi trừng trừng hai mươi tuổi tuấn tú nam tử thình lình cũng là một vị đấu hoàng cường giả đây là hắn mạc thiên hành thích nhất nhi tử mạc nhai hơn hai mươi tuổi liền tiến vào đấu hoàng cảnh tồn tại cũng là hắc hoàng tông đợi tiếp theo tông chủ mạc nhai thấy phụ thân muốn thi chính mình trầm ngâm chốc lát lập tức liền mở miệng nói già nam học viện hiện nay chỉ có nội viện đại trưởng lao tô thiên là đấu tông cường giả bọn họ nâng đỡ thế lực thanh liên đạo phòng chừng cũng chỉ có đấu hoàng cường giả chúng ta hát hoàng tông một nhà là có thể nghiền ép nó hát hoàng tông tuy rằng không thích hợp trực tiếp cùng già nam học viện không nể mặt mũi thế nhưng chúng ta có thể chủ động tới cửa cảnh cáo cái kia thanh liên đạo nhường sau lưng nó già nam học viện hết t h ể thu lại bất quá chúng ta cũng không phải tất một mình ra tay có thể kéo lên ma viêm cốc người đồng thời nga nhi nói đúng chúng ta có thể kéo lên ma viêm cốc đồng loạt ra tay chuyện như vậy chúng ta không có cần thiết một nhà can thiệp vào không công nhường ra nam học viện nhớ hận chúng ta mạc thiên hành hài lòng gật đầu một cái nói s a thừa t r ư ở n g lão nhai nhi nói ngươi cũng nghe được sao mạc thiên hành cười h i ế p mắt nhìn về phía dưới đáy áo làm ông lao nói vâng tông chủ thuộc hạ lập tức đi liên hệ ma viêm cốc s a thừa đứng lên nói ừ n đi thôi ngày mai s a thừa vội vã mà trở lại làm sao ma viêm cốc người làm sao nói mạc thiên hành nói ma viêm cốc đã đáp ứng rồi sau ba ngày theo chúng ta đồng thời hành động thế nhưng ma viêm cốc cốc chủ địa ma lão quỷ còn đang bế quan bên trong vì lẽ đó chuyến này người chỉ có ma viêm cốc đại giải lao phương giảng hòa mấy vị đấu hoảng đấu vương trưởng lão xa thừa không người nói địa ma lão quỷ a nghe nói hắn đã có thể so với cấp cao đấu tông không biết thực lực hôm nay làm sao a mạc thiên hành sau khi nghe xong không khỏi lẩm bẩm nói địa ma lão quỷ người này cùng mạc thiên hành phụ thân còn có già nam nội viện đời trước đại trưởng lão là cùng thế hệ tu vi khá là khủng bố chỉ là luôn luôn xuất quỷ nhập thần xưa nay không dễ dàng lộ diện được rồi ta biết rồi đất ma lão không có quỷ r a tay cũng không khẩn yếu ngược lại phương thị tam huynh đệ dựa vào một bộ địa cấp đấu ký lộng diễm quyết chế tạo ra hóa sinh hỏa cũng có thể so với một vị đấu tông sức chiến đấu mạc thiên hành phất phất tay nói vâng tông chủ phong thành nha không nó đã bị đổi tên là viêm thành viêm thành một tòa rộng lớn bên trong trang viên đạo chủ trừ ma viêm cốc hát hoàng tông này mấy cái có đấu tông cường giả tọa chấn siêu nhất lưu thế lực cùng với mấy cái giao hảo thế lực ở ngoài hát i á c vực lấy đã không còn gì khác thế lực thanh l i ê n đạo thống lĩnh viên ý đấu hoàng chính một mặt cung kính mà đứng tiêu viêm trước mặt báo cáo làm rất tốt tiêu viêm trong tay cầm một ghi chép này được được động thu hoạch danh sách lật xem nói hả tiêu viêm đ ố n g nhiên ngậm miệng đưa mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời đạo chủ viên y không hiểu nói đi triệu tập hết thẻ trưởng lão chúng ta có khách tới cửa tiêu viêm thu hồi danh sách đạo phân phò nói khách mời vâng thuộc hạ lập tức đi ngay viên y trong hai mắt s ẹ t qua một tia tàn khốc ôm quyền nói ha ha ha thanh l i ê n đạo đạo chủ có từng có đó không h á c hoàng tông tông chủ mạc thiên hành trước đến bái phòng một đạo quần c u ộ n tiếng cười từ phía chân trời mênh mông quần c u ộ n địa chuyển tới x è o x è o x è o hơn hai mươi vị khí thế cường hãn cường giả vô đấu khí hai cánh khí thế hùng hổ địa bay tới người kia dừng bước chớ có mạo phạm đạo chủ gót ngọc chú lưu nơi còn chưa các loại mạc thiên hành cười s o n g phía dưới trong trang viên liền lập tức có cùng một nhóm khí thế không kém chút nào bọn họ cường giả bay lên đấu khí hai cánh tiến lên đón vốn là muốn đánh thanh liên đạo một trở tay không kịp mạc thiên hành một nhóm chỉ được bất đắc dĩ ngừng lại ồ đã sớm phát hiện chúng ta sao mạc thiên hành sắc mặt không lo địa âm thầm suy nghĩ không đúng m ạ c tông chủ ngươi nhìn đối phương cường giả số lượng ở đấu hoàng cùng đấu vương trên không chút nào so với chúng ta ít không nên có thể nói là càng nhiều hiện nay chúng ta bên này chỉ là so với đối phương nhiều một đấu tông cường giả thôi ta vẫn cho là thanh liên đạo chỉ là một già nam học viện đẩy ra khôi lỗi thôi bây giờ nhìn đến tuyệt không phải như vậy nó đã trở thành lòng của chúng ta phúc họa lớn ma viêm cốc đại dài lao phương nói đánh giá một phen đối diện cường giả sức chiến đấu sau trầm giọng nói ta biết hôm nay này thanh liên đạo nhất định phải giải tán bất luận người nào cũng không thể ngăn cản mặc thiên hành cũng sắc mặt khó coi nói yên tâm mặc tông chủ thực sự không được chúng ta còn có thể mời ra cốc chủ đại nhân phương nôn tự tin nói nghe được phương nôn nhắc tới đ ị a ma lão quỷ cái này cấp cao đấu tông mặc thiên hành sắc mặt cũng nhu hòa không ít đúng đấy cấp cao đấu tông a chính là già nam nội viện cũng không có thể ngăn cản tồn tại a hả bát phiến môn môn chủ viên y n g ư ơ i quả nhiên như đồn đại như vậy nương nhờ vào giả nam học viện mặc thiên hành nhìn đối diện đầu lĩnh người trầm giọng nói bát phiến môn địa viêm tông c ù g sư bang la sắt môn thiên â m tông hắc khô mộ huyết tông những này có thể đều là hắc giác vực nhất lưu thế lực a bọn họ lại đều nương nhờ vào giả nam học viện cái kia giả nam học viện đến cùng có cái gì ma lực có thể làm cho những này đấu hoàng cường giả dồn dập vì bọn họ chết hết cống hiến cho m ạ c thiên hành nhìn đối diện cái kia từng cái từng cái mặt quen trong lòng nghi hoặc nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ cũng chính là bởi vì nhìn rõ ràng thanh liên đạo thực lực chân chính m ạ c thiên hành mới sẽ đối với cái này gọi thanh liên đạo thế lực càng kiên kỵ không được nhất định phải ngăn cản bọn họ tiếp tục lớn mạnh thêm ta không có nương nhờ vào giả nam học viện ta nương nhờ vào phải là đạo chủ viên y lắc lắc đầu sửa lại m ạ c thiên hành lời giải thích chương ba trăm hai mươi chín nhưng la ta vui sướng a mặc kệ ngươi viên y nương nhờ vào phải là ai ta mạc thiên hành ngày hôm nay nhất định phải thấy cái kia cái gì giả thần giả quỷ đạo chủ cái này thanh liên đạo nhất định phải cho ta giải tán mạc thiên hành cười lạnh nói ngươi muốn chết lại dám xỉ nhục đạo chủ viên y sắc mặt chìm xuống nói h ừ làm sao ngươi nho nhỏ một bốn sao đấu hoàng cũng dám theo ta một đấu tông cảnh giới cường giả kêu gào hay sao mạc thiên hành đại bào vung lên một luồng khí thế mạnh mẽ liền quay về viên y ép tới hừ hừ đột nhiên không kịp chuẩn bị viên y về phía sau hơi lui một bước thấy mạc thiên hành tựa hồ chuẩn bị lấy lớn ép nhỏ viên y phía sau lấy ban lão cầm đầu ba bốn cao cấp đấu hoàng đối diện một chút cười quái dị một tiếng lập tức liền kết thành một thê đội quay về viên y phía sau lưng nhẹ nhàng địa vỗ một cái hào hào hào hào hào hào nguyên bản chỉ là bốn sao đấu hoàng viên y khí tức ở một luồng sức mạnh thần bí thúc đẩy dưới lại ở một đường bao táp năm sao sáu sao bảy sao thoáng qua viên y cũng đã đạt đến có thể so với đấu tông cường giả khủng bố mức độ ẩm khí tức quỷ dị tăng vọt viên y nhẹ nhàng vung tay lên liền đem mạc thiên hành ủy thế cho phá đi hả là một loại đặc thù cùng đánh trận pháp hà xem ra dùng cảnh giới cao tu vi ép đạp bọn họ việc cũng được không được nhất định phải trở lại xin mời địa ma láo quỷ ra tay mạc thiên hành sắc mặt chìm xuống yên lặng mà thu lại khí thế nói cái này hát hoàng tông tông chủ có điều là một nho nhỏ hai sao đấu tông thôi cũng các Mạc chút. ngạo như thế. Kim Ngân nhị lao, các người đi, đi nhường hắn、mạc、Thiên Hành tỉnh dám táo Kim một tiêu thế. đi, đi lao, vâng ẫ n còn ở trên mặt đất bất động như vùng núi tiêu viêm đông nhiên lên tiếng nói. ở mặt đất bất tiêu viêm v đạo chủ tiêu viêm phía sau một kim một ngân hai bóng người cung kính nói đáp lập tức thân hình liền quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ nhường thanh l i ê n đạo chủ đi ra thơi ta mạc thiên hành thu lại lên nội tâm xem thường trầm giọng nói ẩm một đạo một đòn kinh thiên động địa đ ỗ n g nhiên tự trong hư không đánh ra quét về phía đoàn người đứng đầu mạc thiên hành sắc mặt cùng biến mạc thiên hành vừa định muốn chạy trốn mở chỉ là vừa nghĩ phía sau hắn đều là hắn h á t hoàng tông người cũng chỉ đành điên cùng vận dụng hết đấu khí quay về đạo kia công kích đánh trở lại ẩm vội vang vận công mạc thiên hành đột nhiên bị một luồng phản làm lực đột nhiên chấn động vào trong đám người may là phía sau hắn hai vị h á t hoàng tông trưởng lão tiếp được hắn lúc này mới tránh khỏi hắn tiến một bước xấu mặt h ừ người nào giấu đầu lòi đôi khống chế lại thân hình mạc thiên hành mặt tối sầm lại phẫn nộ quát ha ha mạc tông chủ thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a lúc này mới bao lâu không gặp cũng đã quên mất huynh đệ chúng ta hai người một đạo giàn mua tiếng cười truyền đến viên y bên người một kim một ngân hai bóng người lặng yên hiện lên ở trên sân trước mặt mọi người kim lão ngân lão thanh l i ê n đạo bên này các cường giả dồn dập không mình hành lê nói kim ngân nhị lão không đúng các ngươi khí tức hai người các ngươi cũng đã đột phá tới đấu tông cảnh giới mạc thiên hành nhìn kim ngân lão nhị sắc mặt khó coi nói ha ha may mắn được đạo chủ chăm sóc có thể đạp phá đấu tông hàng rào kim bảo ông lão cười ha hả mở miệng nói không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cũng sẽ vì một vô danh tiểu nhi bán mạng mạc thiên hành trao phúng cười một tiếng nói ha ha sau đó còn có ngươi càng không nghĩ đến đây có điều mạc tông chủ nếu người đã đến rồi chúng ta thanh liên đạo vậy thì lưu lại đi kim ngân nhị lao ăn ý đối diện một chút lập tức liền hóa thành hai đạo tàn ảnh quay về mạc thiên hành nào tới h ừ lao phu ta còn sợ ngươi sao còn không tới kịp bàn giao cái gì mạc thiên hành liền như vậy bị kim ngân láo nhị dẫn đi rồi có điều kim ngân nhị lao ở đỉnh cao đấu hoàng thời kỳ là có thể dựa vào một bộ thuật hợp kích găng chống đỡ đấu tông cường giả hiện tại huynh đệ hai người cũng đã triệt để bước vào đấu tông cảnh giới hai người liên thủ bắt mạc thiên hành cái này hai sao đấu tông đúng là dễ dàng phương ngôn đại trưởng lão mặc nhai vừa nhìn cha của hắn bị kim ngân nhị lao mang đi trong nháy mắt liền cung lên vội vã nhìn về phía ma viêm cốc đại trưởng lao mái tóc màu đỏ phương nôn chúng ta cũng động thủ nhất định phải cho thanh liên đạo một cảnh cáo phương nôn thoáng do dự một chút lập tức kiên định nói vâng đại trưởng lão phương nôn đoàn người đối diện thanh liên đạo chư vị các cường giả cũng đang chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ ban lão sau đó liền phiền phức ngươi mang tới cái khác ba vị đấu hoàng quấn lấy ma viêm cốc phương nôn ba người nghe nói huynh đệ bọn họ ba người một bộ lộng diễm quyết cho gọi ra đến hóa sinh hỏa dị thường khó chơi viên y bắt đầu chia phối nhiệm vụ nói ha h a ngươi c ứ yên tâm đi viên y thống lĩnh ban lão một tiếng cười quái dị nói chúng ta tiến lên viên y b ấ m chuẩn một thời cơ dành trước x u ấ t lĩnh thanh liên đạo người vào tới ẩm ẩm ẩm màu sắc sặc sỡ đấu khí giải lụa trong nháy mắt liền lấp kín trang viên cả không ban lão ngươi tốt xấu cũng là một hắc giác vực nhất lưu thế lực tông chủ không nghĩ tới ngươi nhưng chạy đến cái này thanh liên đạo làm cái gì t r ư ở n g lão chính là tự cam đoạ lạc thấp hèn đến cực điểm phương nôn nhìn ban lão mang theo ba tên đấu hoàng tiến lên đón lập tức không chút lưu tình địa bắt đầu nhục nhã nói hắn phương nôn cùng ban lão ở hắc giác vực cũng coi như là quen biết đã lâu tự nhiên là biết gốc biết lễ nhưng là ta vui sướng a ra mặt khá dày ban lão không hề để ý phương nôn đối với hắn nhục nhã trái lại một nếp miệng rộng lộ ra một cái nát răng vui sướng hài lòng địa trả lời、Người ừ liên nhường ta tới thăm ngươi một chút trên tay công phu có phải là còn như ngươi khả năng chém gió như vậy lợi hại không quen thô tục nói như vậy phương nôn sắc mặt một đỏ giận dữ hét đến nha lão phu bảo đảm ta tay hoạt theo ta khẩu hoạt như thế đến tốt ban lão vẫn cười hì hì trả lời chúng ta thẹn cùng ngươi làm bạn lão nhị lao tam phương nôn hít sâu một hơi sau trầm giọng nói cùng phương nôn hợp luyện đã lâu hai vị ma viêm cốc trưởng lão dị thường ăn ý về phía sau hơi lùi lại lập tức hai tay nhanh như tia chớp giống như địa nhanh trong kết tấn cùng kêu lên hét một tiếng nói lộng diễn quyết ra p h ú c theo ba người này quát khẽ một tiếng ba đám nhạt ngọn lửa màu xám liền như vậy từ ba người trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra bắn mạnh hướng về giữa không trung lập tức thật chặt giao h ò a ở cùng nhau ao ngong ngong do ba đám nhạt ngọn lửa màu xám d u n g hợp mà thành màu nâu xám hỏa diễm liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung màu nâu sám hỏa diễm thiêu đốt thời điểm phóng thích nhiệt độ nhường bốn phía không gian đều hơi v ằ n m è o lên chư vị phải cẩn thận đây là do ma viêm cốc địa giai chúng cấp đấu ký lộng diễm quyết chế tạo ra hóa sinh hỏa có người nói là có thể so với dị hỏa tồn tại nếu như không cẩn thận nhiễm phải chính là thân là đấu hoàng cường giả chúng ta cũng là bởi vì này mà ngã xuống nhìn này đoàn màu nâu sám hỏa diễm sau khi xuất hiện ban lão vẫn cười hì hì nét mặt giàn u a lúc này mới trở nên cẩn thận lên quay đầu nhỏ r ộ n g căn dặn lên sau người ba vị thanh liên đạo đấu hoàng ban lão nào đó các loại biết đi phương n ô n ba người đồng bộ một kết ấ n quay về đối diện xa xa chỉ tay n à y đoàn xem ra yên tĩnh dị thường tiểu đoàn hỏa diễm liền như vậy nhẹ nhàng mà quay về ban lão bốn người đánh tới hê hê chúng ta tiến lên ban lão hê hê cười một tiếng nói ẩm bốn đạo dị thường ngưng tụ màu sắc khác nhau đấu khí giải lụa liền quay về này đoàn bắn mạnh mà đến màu nâu sám hỏa đoàn đập phá đi tới t r ư ơ n g ba trăm ba mươi thiết diện vô tư vương t r ư ở n g lão ẩm một đoàn rất là rực rỡ năng lượng khói hoa ở giữa không trung đột nhiên nổ tung bị bốn vị cao cấp đấu hoàng liên thủ một đòn đánh tới đi màu nâu xám hỏa diễm cũng chỉ là diễm đoàn lay động mấy lần liền tiếp tục hướng về ban lão bốn người đánh tới phương nôn ba người thấy thế một tiếng cười lạnh không chút do dự mà lập tức thủ ấn biến đổi liền dự định thừa thắng xông lên ngưng theo phương nôn quát khẽ một tiếng màu nâu xám chùm sáng đột nhiên một trận núc ních lập tức một con một trượng to nhỏ màu nâu sám hỏa diễm chim nhỏ liền hóa hình mà ra quay về ban lão bốn người phủ đầu mổ đi có điều ban lão bốn người này trước nguyên bản đều là hát r ắ c vực một phái thế lực c h i chủ láo lỉnh cực kỳ hơn nữa vốn là nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn cản phương nôn g ba người các loại đến thời điểm kim ngân nhị lão giải quyết đi mạc thiên hành đứa kia dành tay trợ giúp bọn họ vì lẽ đó ban lão bốn người từ không tiếp cận màu nâu sám hỏa diễm chim nhỏ chỉ là xa xa mà treo mang theo nó vòng quanh kết quả là bảy là người đối chiến gần mười phút phương nôn liền ban lào ý cả cụ rủ không có tìm thấy xèo ẩm màu nâu x á m hỏa diễm chim nhỏ lại là đột nhiên một mổ lại bị ban lào bốn người cho liên thủ hoành trở lại tâm tư nhanh nhẹn phương nôn rốt cục phát hiện không đúng địa phương mệnh lệnh hai người dừng lại công kích không đúng lão nhị lão tam ban lão quỷ bọn họ là ở kéo dài thời gian đấu khí tiêu hao có chút kịch liệt phương nôn sắc mặt khó coi địa mở miệng nói ha ha ha phương nôn l ộ n g diễm quyết hại người trước tiên thương kỳ tác dụng v ụ rốt cục ra tới sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu thấy phương ngôn phát hiện chính mình sách lược ban lão cũng không tức giận gian xảo cười một tiếng nói ngược lại bọn họ kéo dài thời gian nhiệm vụ đã hoàn thành hơn nửa l ộ n g diễm quyết tuy rằng có thể chế tạo ra một loại giả dị hỏa thế nhưng loại này đấu kỹ nhưng phi thường tổn thương võ giả thân thể nhiều lần địa sử dụng sẽ trực tiếp ảnh hưởng võ giả tuổi thọ thậm chí là ngã xuống c h ỉ ít có thể chống được chém giết trước n g ư ờ i lão nhị lao tam không muốn lại lưu thủ phương nôn quát khẽ một tiếng nói hiểu ngầm mười phần hai vị trưởng lao đối diện một chút lập tức phương nôn ba người cấp tốc kết động trong tay ấn kết đồng thời trợn quát lên tinh không hỏa hoàng hào hào hào phương nôn ba người trong cơ thể lần thứ hai thoát ra càng nhiều màu nâu s á m hỏa diễm quay về bầu trời còn kia màu nâu s á m hỏa diễm chim nhỏ dâng tới được ngoại giới năng lượng tụ tập hỏa diễm chim nhỏ diễm đoàn một trận bốc lên thân hình liền bắt đầu đột nhiên tăng vọt trong chớp mắt thân hình liền từ một tấm tăng vọt đến to khoảng mười t r ư ợ n g thu hoàn thành biến hình hỏa diễm chim nhỏ run lên cánh âm thanh to rõ địa một tiếng hí dài giải rác đi ra ngoài ngọn lửa đều đang chầm chầm ăn mòn không gian xem ra kẻ này là bắt đầu liều mạng a nhìn giữa không trung con kia khí thế kinh người h ỏ a hoàng khí thế đã mơ hồ vượt qua đấu hoàng cấp độ giới hạn ban lão không khỏi sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói thiếp chiêu đi ban lão quỷ đi phương ngôn vừa bấm ấn uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói chỉ là sắc mặt có chút tạm đạm hắn hiển nhiên cũng không có ở bề ngoài dễ dàng như vậy thoải mái mau tránh ra ban lão rung lên đấu khí hai cánh k h ẽ quát xèo. xèo xèo xèo làm lá bài tẩy tinh không hỏa hoàng vừa mới xuất hiện liền hiện ra mang tính áp đảo sức mạnh mấy lần cũng làm cho ban lão bốn người ngàn cân treo sợi tóc con k i a hỏa hoàng là ma viêm cốc hóa sinh hỏa lại có thể làm cho ban lão bọn họ chật vật như vậy ở phía dưới quan chiến tiêu viêm chú ý tới động t ĩ n h bên này được rồi đại minh vương ngươi cũng miêu ở nơi đó nhìn đã lâu như vậy liền ra tay giúp giúp ban lão bọn họ một chút đi tiêu viêm một tiếng cười khe nói thu một đạo tiếng kêu to ở tiêu viêm trong đầu vui sướng vang lên xèo tinh không hỏa h o à n g một đạo màu nâu s á m hỏa diễm quay về ban lão phun ra mà đi không tránh kịp ban lão hạ thân áo bảo lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên nguy rồi ban lão trong lòng một trận cay đắng một bên cấp tốc chật lui một bên vận lên đấu khí đem đoạn này h á o bảo chém đi cảm giác thời cơ đã đến phương nôn ba người sáng mắt lên liều mạng còn lại thanh liên đạo ba vị đấu hoàng đối với bọn họ dây dưa khống chế tinh không hỏa hoàng liền đối với ban lão truy kích mà đi xèo tinh không hỏa hoàng ngọn lửa trên người đột nhiên một rượu liền r a tốc đối với ban lão vào tới sắc bén mỏ chim như là xẹt qua không gian trở ngại giống như vậy nhanh như tia chớp địa mổ về ban lão đầu lâu đại gia không muốn lưu thủ cứu ban lão ba vị thanh l i ê n đạo đấu hoàng nhìn muốn rách cả m ỹ mắt điên cuồng vào tới ngay ở tinh không hỏa hoàng nhanh phải bắt được ban lao thời điểm một con mặt ngoài thiêu đốt vô số thiên ngọn lửa màu xanh cự trào từ một người một thú bầu trời mỏng manh trong tầng mây g dò xét đi ra h ơ i hợt đ ố lại hạ xuống này tất thắng một đòn ẩm không gian đột nhiên một trận lay động hai màu hỏa diễm sức mạnh ở trên bầu trời va chạm hả chẳng lẽ còn có cái khác thanh l i ê n đạo cường giả ra tay rồi cảm nhận được công kích bị nghẹ phương nôn ba người đột nhiên ngẩng đầu hướng thiên không bên trong nhìn tới chỉ thấy trong tầng mây ẩn thân một con khổng lồ màu thiên thanh hỏa p h ư ợ n g hoàng đang dùng cái kia vóng ánh long lanh thủy tinh hai con mắt lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới phương nôn ba người cái kia đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy phương nôn nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm nói rõ ràng không phải đấu tông cấp độ tồn tại thế nhưng cho hắn phương nôn áp lực nhưng phải so với mạc thiên hành cái này hai sao đấu tông còn muốn lớn hơn mà bên này nhân cơ hội bay ra ngoài cùng thanh liên đạo cái khác ba vị đấu hoàng hối hợp lại cùng nhau ban lão cũng rốt cục có thể hơi thở phào nhẹ nhõm hô chết tiệt rốt cục thoát vây rồi hả đó là đại minh vương hóa ra là đạo chủ đại nhân hắn ra tay rồi tỉnh táo lại ban lão ngẩng đầu nhìn hướng về ẩn thân với trong tầng mây con kiêm m à u thiên thanh hòa phượng hoàng trợ nói ban lão ngươi không sao chứ ba tên thanh liên đạo đấu hoàng cường g i ả bay tới nói ta không có chuyện gì chỉ là nếu đạo chủ đại nhân hắn ra tay rồi cái kia chiến hậu chỉnh lý chiến công thời điểm chúng ta điểm c ô n g hiến nhất định sẽ bị đánh một c h i ế c khấu chết tiệt vương hào vũ cái kia bạch mao chân thực là thiết diện vô tư một điểm tình cảm đều không nói à ban lão dị thường buồn phiền nói đúng không sai huyết tông bạch mao không phải tóc bạc đấu vương vương trưởng lão tốt xấu làm vì là cái thứ nhất nương nhờ vào tiêu viêm hắc giác vực cường giả làm sao có thể không hề có một chút điểm ưu đãi đây bởi vương hảo vũ hắn hiện tại chỉ là chín sao đấu vương vẫn không có đột phá tới đấu hoàng cảnh giới vì lẽ đó cũng không thể như thứ hai nương nhờ vào tiêu viêm đấu hoàng cường giả bắt phiến môn môn chủ viên ý như vậy trực tiếp làm thống lĩnh tiêu viêm vì khen thưởng vương hảo vũ trung thành tuy rằng hắn còn chỉ là một vị nho nhỏ đấu vương cường giả thế nhưng vẫn là lựa chọn đem ghi chép chiến công nhiệm vụ giao cho hắn ừ bạch mao đấu vương vương trưởng lao hắn cũng là thích thú a dù sao nắm đại quyền m à Ha ha ha. ban lão quỷ ngươi kẻ này còn ghi nhớ chiến công nếu không là đạo chủ đại nhân ra tay p h ỏ n g chừng ngươi liền mệnh đều không có muốn chiến công cùng điểm cống hiến còn có ích lợi gì một vị trước rồi cùng ban quen biết đã lâu rất lâu đấu hoàng không chút lưu tình địa nói cười nhạo nói ha hả cũng là cũng vậy ra mặt giày ban lão mặt không biến sắc địa nở nụ cười m à qua h à các ngươi mau nhìn đại minh vương đại nhân hắn ra tay rồi vị này đấu hoàng lên tiếng nhắc nhở ba người nói ban láo ba người nghe tiếng lập tức đồng loạt nhìn tới dù sao chứng kiến đại minh vương cơ hội xuất thủ cũng không nhiều muốn quý trọng a chương ba trăm ba mươi mốt không nghe lời đồ ăn liền muốn ăn đi ẩn thân với trong tầng mây đại minh vương lạnh lùng liếc mắt một cái phương nôn ba người đem kinh ra một thân mồ hôi lạnh lập tức đại minh vương liền không hề để ý đem tầm mắt thu lại rồi nhìn về phía lại mới con kia màu nâu sám tinh không h ò a hoàng thu nhìn thấy này con do ba vị cao cấp đấu hoàng s u ố t đời đấu khí ngưng tụ thành tinh không hỏa hoàng đại minh vương thủy tinh trong tròng mắt s ẹ t qua vẻ vui sướng vẻ là đồ ăn ăn thật ngon đồ ăn ham ăn hỏa diễm c h i tinh đại minh vương trong nháy mắt liền có phán đoán mà ở đại minh vương vừa xuất hiện sau khi liền vẫn run lầy bầy co vòi tinh không hỏa hoàng cảm nhận được trên đỉnh đầu c o n kia thượng vị tồn tại đối với nó nhìn kỹ sau tinh không hỏa hoàng đột nhiên phát sinh một tiếng gào thét xèo tinh không hỏa hoàng rung lên hai cánh định trốn về phương nôn ba người trong cơ thể thu nhìn thấy đồ ăn muốn chạy trốn đại minh vương bất mãn mà k h é p kêu một tiếng trực tiếp phá tan tầng mây liền quay về phía dưới tinh không hỏa hoàng nhào lại đi không nghe lời đồ ăn liền muốn ăn đi nhanh nhanh nhanh chúng ta nhanh thu hồi tinh không hỏa hoàng phản ứng lại phương nôn ba người lập tức bắt đầu kết ấn chuẩn bị gọi về tinh không hỏa hoàng tinh không hỏa hoàng chính là ba người hắn suốt đời đấu khí ngưng hình đi ra hơn nữa cùng tâm thần của bọn họ chặt chẽ liên kết nếu như bị vật quỷ này ăn thịt chỉ sợ bọn họ chính là tại chỗ không chết cũng sẽ bị thương nặng tinh không hỏa hoàng mau chóng về phương nôn ba người nhanh như tia chớp địa kết tấn k h ẽ quát xèo thu một trận r u n g trời gào thét âm thanh đột nhiên truyền đến đại minh vương đột nhiên một tấm miệng lớn liền quay về tinh không hỏa hoàng một cái nuốt vào bị c u ố n lấy tinh không hỏa hoàng liền dãy r ù a cũng không dám dãy r ù a liền vẫn như vậy run lẩy bẩy đến bị đại minh vương từng miếng từng miếng địa ăn đi thoáng qua tinh không hỏa hoàng chừng mười trượng to nhỏ thân hình liền biến mất ở đại minh vương cái kia vô tận hố đen giống như miệng lớn bên trong phấp cảm nhận được tâm thần mình cùng tinh không hỏa hoàng trong lúc đó loại kia chặt chẽ liên hệ bị chặt đ ứ t phương nôn ba người không hẹn mà cùng địa phun mạnh ba n g ụ m máu tươi theo này một n g ụ m máu lớn địa lý thể phương nôn ba người khí thế cũng ở cấp tốc ngã xuống từ cấp cao đấu hoàng thậm chí là đỉnh cao đấu hoàng một đường ngã xuống ở một sao đấu hoàng cảnh giới rồi mới miễn cưỡng ngừng lại lại hạ xu hướng suy tàn chỉ thiếu một chút điểm liền triệt để rơi ra đấu hoàng cảnh giới thu thu thu nuốt vào tinh không hỏa hoàng hậu tâm tình dị thường sung sướng đại minh vương ở hí lên hai tiếng sau lập tức hai cánh rung lên liền bay về phía bầu trời nơi càng sâu tiếp tục tới lui tuần tra nó muốn thi hành theo chủ nhân mệnh lệnh sung làm chủ nhân con mắt cũng muốn làm một đội viên cứu hỏa trên sân giao chiến hắc hoàng tông cùng ma viêm cốc một nhóm kỳ thực đã sớm lưu ý đến đột nhiên ra tay đại minh vương đối với cái này đấu tông sức chiến đấu rất là kiên kỵ bây giờ nhìn đến cái này vừa ra tay âm xong người lao âm so với lại chạy đến càng tầng cao trong tầng mây ẩn thân lên trong lòng đều không khỏi chửi ấm lên ngươi nói ngươi một có thể so với đấu tông sức chiến đấu ma thú còn bị ổi như vậy này còn có để cho người sống hay không bọn họ vừa nghĩ tới chính mình ở đánh nhau thời điểm sau l ư n g một thì có một phe địch đấu tông đang yên lặng nhìn kỹ bọn họ lập tức cảm giác cả người cũng không tốt bởi vậy bọn họ ở cùng thanh liên đạo cường giả lần thứ hai động thủ thời điểm cái kia đều là bó tay bó chân có lưu lại dư lực vạn nhất cái này là âm so với nếu như trở ra hại người bọn họ cũng thuận tiện chạy trốn không phải một đấu tông cường giả đột nhiên làm cho người ta đến một hồi ai nhận được nha phía dưới tiêu viêm nhìn thấy đúng là thất thanh nợ nụ cười chỉ cần trên sân tình thế không phải như ban lão như vậy nghiêng về một phía h ắ n mới sẽ không để cho đại minh vương ra tay giúp đỡ đây mài r ỗ một phen thanh liên đạo các cường giả chẳng phải là càng tốt hơn ha ha đại minh vương đại người đi rồi vậy thì nên chúng ta ra tay rồi một vị sáu sao đấu hoàng nhìn theo đại minh vương sau khi rời đi cười to nói đúng đấy ba vị cao cấp đấu hoàng lẽ ra có thể đổi không ít điểm cống hiến chứ nhìn thấy đối diện một thân tu vi suýt chút nữa liền rơi xuống ra đấu hoàng cảnh giới phương nôn ba người ban lão hèn mọn cười một tiếng nói thừa dịp người gặp nguy cái gì hắn ban lão thích nhất đi chúng ta đi xin mời phương nôn đại trưởng lão mấy người xuống làm khách đi ban lão xông lên trước địa bay ra ngoài nói xèo xèo xèo ban lão bốn người đứng bốn cái phương vị đem phương nôn ba người vây ở trong đó lần này nguy rồi phương nôn ba người không tiếng động mà đối diện một chút đ ầ y mặt đều là vẻ khổ sở bị thương nặng bọn họ tuyệt đối là không cách nào đánh bại ban lão bốn người h ừ ban lão quỷ ngươi chớ đắc ý chúng ta ma viêm cốc cốc chủ đại nhân nhưng là bảy sao đấu tông các loại cốc chủ đại nhân hắn xuất quan biết chuyện này các ngươi đều phải chết vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả ta các loại rời đi ta có thể làm chuyện ngày hôm nay đều chưa từng xảy ra phương n ô n che ngực cố nén đau nhức lớn tiếng q u á t lên ha ha ha các đại nhân sự tình liền để các đại nhân đi giải quyết ba địa ma lão quỷ ra tay tự có chúng ta thanh liên đạo cường giả đi đối phó hắn ban lão cười h ắ t h ắ t nói phương n ô n muốn dùng địa ma lão quỷ cái này b ả y sao đấu tông đi hù dọa ban lão bọn họ vậy cũng là dọa sai người ban lão bọn họ những n à y thanh liên đạo cường giả cùng tiêu viêm nhưng là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ tiêu viêm nếu như bất hạnh nga xuống như vậy bọn họ cũng không sống nổi nếu là có cường giả ra tay g i ế t tiêu viêm é sợ tức giận nhất đến chính là ban lão bọn họ bất luận là ai giết chết hắn phương ngôn thấy ban lão không nhượng bộ chút nào sắc mặt cũng trở nên đông trầm lẽ nào bọn họ thanh liên đạo sẽ thỉnh cầu sau lưng nó giả nam học viện ra tay g i a nam học viện viện trưởng mang thiên xích nhưng là đấu tôn cường giả khẳng định lưu lại một ít chân áp gốc gác hậu chiêu phương nôn trong lòng trong nháy mắt liền né qua vạn ngàn ý nghĩ đến đây đi phương nôn đại trưởng lão vẫn là theo ta xuống tự ôn chuyện đi ban lão một tiếng cười quái dị liền trực tiếp nào tới xong phương nôn miễn cưỡng nhấc lên trong cơ thể còn lại một chút đấu khí tiến lên ngay tiếp ẩm ẩm ẩm ban lão mấy người vung tay lên v a i đạo hùng hồn đấu khí giải lụa liền bị triệu hoán mà ra quay về vòng vây phương ngôn ba người t à n nhẫn mà đập tới đã bị đại minh vương trọng thương phương ngôn mấy cái lúc này nơi nào vẫn là ban lão mấy vị này cao cấp đấu hoàng đối thủ chỉ là một chiêu bọn họ liền bị ban lão bốn người đánh bất tỉnh đ ể ở trong tay ha h a quyết định chúng ta đi ban lão nhắc theo phương ngôn cười nói ừ n đi hướng đi đạo chủ phục mệnh bốn người lướt người đi liền bay xuống ban lão mấy người bay trở về bên trong trang viên thời điểm Đất diện đã có rất nhiều thanh liên đạo ấ rất t thanh diện nhiều liên đã đ có chủ ư ờ n g giả đối đã bắt t trở trời lại, giữa bầu trời chiến bầu đây ấ mấy mấy u quen đầu tiêu đã được. đi Đạo đ tiếp cận kết thúc, trở một gật thăm một fan, liền hướng về tiêu viêm đi tới. người người hỏi liền viêm phen, cận cùng chủ, bọn hắn như Ban hướng xem là láo về vị về là ma viêm q u ố c đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam t r ư ở n g lão đã bị chúng ta bắt giữ ban lão cung kính mà không người chắp tay nói ừng chờ một lát đi kim ngân nhị lão bọn họ bên kia cũng sắp kết thúc rồi tiêu viêm gật đầu một cái nói vâng Đạo chương ủ giữa bầu trời vẫn còn đang giết bóng g trời nhau bầu vẫn lẫn còn n chém ờ i đã k h ba trăm ba mươi hai nuốt xuống quả nhiên kim ngân nhị lão cũng không có nhường tiêu viêm chờ đợi bao lâu ha h a đi xuống đi mặc tông chủ ẩm kim ngân nhị lao năm chặt mạc thiên hành một chiêu thức dùng hết khe hở hai người liên thủ đánh ra một đòn kinh thiên động địa đem mạc thiên hành trực tiếp từ giữa không trung đánh rơi xuống hả lão đại mạc thiên hành rơi xuống phương hướng làm sao càng ngày càng l ệ c rồi ngân bảo ông lão thu tay lại sau nhìn ngã xuống khỏi mạc thiên hành nghi ngờ nói ha hả? hả cái này gian xảo lão quỷ tám phần mười là muốn thừa cơ đào tẩu đi chúng ta đi tiếp một hồi mạc tông chủ kim bảo ông lão một tiếng cười quái dị sau hai người liền biến mất ở tại chỗ ha hả mạc tông chủ n g ư ờ i đây là đi đâu vẫn là đàng hoàng theo ta hai người xuống làm khách đi một kim một ngân hai bóng người đột nhiên hiện lên ở mạc thiên hành bên người ai tự biết không thể cứu vãn mạc thiên hành chỉ được bất đắc di nhắm hai mắt lại l i ê n như vậy kim ngân nhị lão hai người hai bên trái phải địa điều khiển mạc thiên hành liền bay xuống phù phù bị phong ấn tu vi mạc thiên hành bị kim ngân ông lão như ném rác rưởi như thế ném đến hắc hoàng tông người đồng thời trông giữ khu khu, khu. mạc thiên hành che ngực không ngừng được địa hò khăn nói phụ thân một tiếng mạc thiên hành dị thường quen thuộc thở nhẹ âm thanh truyền đến mạc thiên hành quay người lại liền nhìn thấy hắn mang nhiều kỳ vọng nhi t ử mạc nhai nay chính mặt mày s á m xịt địa ngồi ở bên cạnh hắn hả nhai nhi ngươi cũng thất thủ bị bắt ở mạc thiên hành tới gần nhỏ giọng nói không chỉ là ta là tất cả mọi người mạc nhai cười khổ tránh ra thân thể chỉ thấy mạc nhai phía sau hát hoàng tông mấy vị trưởng lão sát h ử a tề sơn hàng ngũ một mặt xấu hổ cúi đầu khu khu ai không nghĩ tới này thanh liên đạo cũng thật là cái kẻ khó chơi chúng ta hát hoàng tông cùng ma viêm cốc lần này xem như là ngã xuống chỉ có thể hy vọng địa ma lão quỷ biết tin tức sau hắn có thể đổi tới tới cứu chúng ta đi mạc thiên hành thở dài thở ngắn nói đúng thanh liên đạo một vị ở đây trông coi đấu vương trưởng lão một roi liền đánh tới cấm c h â u đầu ghẹ thai đấu vương trưởng lão mặt không chút thay đổi nói mạc thiên hành mặc nhai hai cha con khá là bất đắc dĩ di đối diện một chút không tiếng động mà cười khổ hai lần ba trong không gian gợn sóng hơi một trận dập dờn kim ngân nhị lao đột ngột trở lại tiêu viêm thân sau kế tục đứng bình tĩnh đứng thẳng liền phảng phất chưa bao giờ từng rời đi đạo chủ chiến đấu đã kết thúc viên y vội vã đi rồi qua ôm quyền nói ừ m ta thấy đi chúng ta đi thấy thấy chúng ta vô lễ các khách nhân đi tiêu viêm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phương xa cái kia một đống tù binh nói vâng đạo chủ trang viên này tòa trung tâm trong hồ nhỏ thỉnh thoảng lại cá chép nhảy ra mặt nước xem ra khá là trang nhã chỉ là ven hồ trên cọt nhưng quý gối một đám trong ngày thường ở hát rác v ư ợ t hung danh hiển hách cường n h â n nhóm đấu vương đấu hoảng đấu tông cường giả linh linh toái toái địa gộp lại có gần chừng ba mươi cá nhân xem ra cùng này ưu tính hoàn cảnh có chút không quá phối hợp tiêu viêm chắp tay sau lưng rất hưng thú địa đánh giá hắn những này không mời mà tới các khách nhân chư vị ta cảm thấy ngươi các loại cùng ta có duyên không bằng vào môn hạ ta làm sao một lát sau tiêu viêm cười tủm tỉm mở miệng nói bất đắc dĩ trên sân hát hoàng tông cùng ma viêm cốc các cường giả đều là đối với tiêu viêm trợn mắt nhìn không một người trả lời ừ m xem ra các ngươi là đều đồng ý tiêu viêm hài lòng chỉ trỏ ngươi một vị ma viêm cốc đấu vương cường giả không cam lòng nói đúng một cái tinh tế năng lượng roi d à i quay về tên này đấu vương phủ đầu kéo xuống tên này đấu vương trên mặt nhất thời liền nhiều một cái da chóc thịt bong vết máu giữ yên lặng viên y tản đi năng lượng roi dài lạnh nhạt nói trong lúc nhất thời trên sân câm như hến nếu vào ta thanh liên đạo liền muốn nắm ta thanh liên đạo thanh quy giới luật viên y thống lĩnh ngươi đến vì bọn họ thụ giới đi thiêu viêm nhìn về phía viên y nói vâng đạo chủ viên y vừa chắp tay liền mở ra bên cạnh một vị đấu vương cường giả tay nâng hộp ngọc lạch cạch hộp ngọc bị mở ra lộ ra bên trong hơn hai mươi viên xá lợi t ử bình thường màu thiên thanh trùng sáng viên y cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra một viên năng lượng màu xanh thấm trùng sáng sau đó đi tới một vị ma viêm cốc trước mặt trưởng lão vị này một thân màu xanh bảo phục ông lao chính là ma viêm cốc tứ trưởng lão tạ c h ấ n bởi cả người ác liệt đánh nhau tay đôi c h à o pháp hát giác vực nhân xương ưng c h à o lão nhân hơn nữa cả người hùng hồn đấu khí tu vi gần như chỉ ở phương nôn các loại ba vị trưởng lao bên dưới ở ma viêm cốc có thể nói là quyền cao chức trọng nhưng là viên y cũng mặc kệ hắn tạ c h ấ n đến cùng là cái gì chảo lão nhân trực tiếp địa đi tới một cước đạp ở tạ c h ấ n một đôi rộng lớn thon dài hai tay trên người cảm giác mình bị mạnh mẽ nhục nhã tạ c h ấ n ngẩng đầu lên hận hận chừng mắt viên y nuốt vào nó viên y dội ra tay phải của chính mình chậm rãi mở ra lộ ra trong đó một viên óng ánh năng lượng màu xanh thâm trung sáng h ừ đây là món đồ quỷ quái gì vậy cấm chê à loại này năm đó ta chơi còn lại tiểu nhi siếc n g ư ơ i hưu nghĩ ta sẽ bị lửa hai tay bị viên y d i ẫ m tạ trấn dị thường tức giận nói nuốt vào nó viên y tiếp tục mặt không hề cảm xúc địa lập lại viên y ngươi chờ ta chúng ta ma viêm cốc cốc chủ đại nhân nhưng là bảy sao đấu tông các loại đại nhân xuất q u a n sau đó các ngươi liền cũng phải tạ c h ấ n mặt lộ vẻ vẻ trào phung nói đúng tạ c h ấ n đầu đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đập nát không đầu thi thể tuần hoàn bắp thịt ký ức hơi n ú c nhích hai lần lập tức chán nản ngã chồng vỏ ở trên cỏ g i a o Một t ê n thanh liên đạo đấu vương đi ạ o đấu đ vương tới kéo đi rồi tạ trấn thi thể, bên cạnh một vị ma viêm cốc đấu vương trưởng lao trước mặt hữu dỗi tay một cái tiếp tục mặt không chút thay đổi nói nuốt vào nó vị này đấu vương cường giả mới vừa có một trần trờ đúng một tiếng đầu của hắn lại như là chín dục dưa hấu bình thường đột nhiên nổ bể ra đến làm viên y ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba ma viêm cốc trưởng lao thời điểm còn chưa các loại viên y nói chuyện vị này như là c h ấ n kinh bình thường đấu vương trưởng lão liền mau mau gào lên ta thôn ta thôn viên y lần này sắc mặt hơi hơi nhu hòa một điểm cầm trong tay màu thiên thanh trùm sáng liền đưa cho qua lúc này mới nghe lời mà Cùng ta tất cả cùng đồng ta tất thời trở vừa ề đạo đấu được được được. chủ chẳng cường không ánh nhu nhìn Khu khu ôm ôn ấp Viên này vương nói. ủng giả lẽ kỹ tốt mắt à? vị v y muốn nuốt vào mẩu thiên thanh trùm sáng đấu vương cường giả bị viên y cái này giết người không chấp mắt đại ma vương ôn nhu nhìn kỹ sợ đến đột nhiên run run một cái e sợ cho bị viên y phát hiện mình động tác h ắ n vội vàng đem mẩu thiên thanh trùm sáng một cái nuốt vào Vụ. một đạo màu thiên thanh hoa sen dấu ấn ở vị này đấu vương cường giả trên c h á n trợt lóe lên hô vui mừng chính mình tránh được một kiếp đấu vương cường giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm chương ba trăm ba mươi ba địa quá lạnh đến mau dậy đi đứng ở ta phía sau đi ta còn muốn tiếp tục bận điệu đây nhìn tên này đấu vương cường giả thật sự đàng hoàng đ ị a nuốt vào c ấ m chế viên ý nhìn về phía ánh mắt của hắn càng nhu h ò a v â n v â vân. n tên này đấu vương cường giả nghe vậy mau mau bò lên cẩn thận từng ly từng tí một địa đứng ở viên y phía sau cái kia mảnh trên đất trống viên y đem tầm mắt tìm đến phía người thứ bốn ma viêm cốc trưởng lão cốc cốc cốc nuốt xuống nào đó đạo không hề nhiệt độ âm thanh lần thứ hai vang lên bên này phương ngôn đại trưởng lão ba người nhìn viên y bước chân càng ngày càng gần lúc này sắp liền bắt đầu hoảng rồi đại trưởng lão làm sao bây giờ viên y đứa kia lập tức liền muốn đi qua trước đây hắn là bắt phiến môn môn chủ thời điểm cũng không có như thế tàn nhẫn a đại trưởng lão cái kia chết tiệt cấm chế chúng ta rốt cuộc muốn không muốn nuốt vào a nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão r ồ n dập thất kinh địa nhìn về phía đại dài lao phương nói ừ không nên hốt hoảng cái kia cấm chế chúng ta tuyệt đối không muốn nuốt vào nuốt vào sẽ được người chế trụ yên tâm được rồi ở chúng ta xuất phát trước ta đã lưu lén ra tay nếu như chúng ta trong vòng ba ngày không có trở lại cũng là người ta trực tiếp tỉnh lại cốc chủ đại nhân phương nôn dù bận vận ung dung địa sửa sang lại y phục của chính mình nói dây a đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão yên lặng mà cho phương nôn điểm cai tán này lâm nguy không loạn khí độ này tâm tư nhanh nhẹn mưu tính chân thực là quá tuyệt không thiệt thòi là chúng ta ma viêm q u ố c đại trưởng lão à. người xem các ngươi cái kia dáng vẻ một điểm đảm đương đều không có chúng ta không sợ bọn họ phương nôn có chút khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hai người nói v â n g v â n g v â n g chúng ta kiểm điểm nhị trưởng lão tam trưởng lão khiêm tốn tiếp thu phê bình nói cọc cọc cách một trận mềm nhẹ tiếng bước chân chuyển tới một đôi màu đen đủng xuất hiện ở phương nôn trước mắt nuốt vào nó viên y x u ể bàn tay ra mặt không chút thay đổi nói nhìn viên y cái kia mang đầy rết chóc cùng hủy diệt hai con mắt thật chặt nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên gáy đầu người tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp cắt vào điểm phương nôn biểu thị hắn muốn theo chính mình nội tâm hô hoán chỉ thấy phương nôn t i a không hốt hoảng chút nào địa thu dọn một hồi y phục của chính mình sau đó nắm lấy màu thiên thanh trùm sáng một cái nuốt vào ùng ùng ta không sợ các ngươi phương nôn lau miệng h ừ lạnh một tiếng nói ngươi ma viêm cốc hai vị trưởng láo trợn mắt ngoác mồm địa chỉ vào phương nôn ngập ngừng nói nhìn cái gì vậy ta là thật không sợ bọn họ phương nôn nặng nề h ừ lạnh một tiếng tiếp theo cũng không cần viên y bắt chuyện chính mình liền đứng dậy đi tới chờ đã viên y ánh mắt có chút kỳ quái địa liếc phương nôn một chút sau đó đột nhiên đưa tay ra một cái ngăn cản phương nôn lạnh lùng nói ngươi ngươi muốn làm gì ta rõ ràng đã nuốt vào cấm chế phương nôn mặt ngoài lâm n g uy không loạn nói n g ư ơ i đi phản qua bên kia viên y ý vị không rõ địa cười một tiếng nói khu khu vậy thì cám ơn viên y thống lĩnh phương nôn như là chưa từng xảy ra gì cả bình thường nhẹ nhàng một đầu mặt không biến sắc địa liền quay đầu đi tới n g ư ơ i phương nôn ngươi thẹn với cốc chủ đại nhân vun bón a chúng ta thẹn cùng ngươi làm bạn nhị trưởng lão nhìn phương nôn rời đi bóng lưng thổi d â u mép trợn mắt nói nuốt xuống mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh lần thứ hai vang lên một tấm nắm chặt màu thiên thanh trùm sáng bàn tay lớn đột nhiên đưa đến nhị trưởng lao trước mặt ùng ụng vân g vân g vân g ta thôn ta nuốt vào nhị trưởng lao yên lặng m à nuốt ngụm nước miếng nói nói liền tiếp nhận màu thiên thanh trùm sáng một cái nuốt vào lao tam a này địa quá lạnh a trước khi đi lão nhị cho lão tam lưu lại một câu ý tứ sâu xa nói nuốt xuống viên y đem tầm mắt tìm đến phía ma viêm cốc tam trưởng lao nói ta tam trưởng lão trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì ngưng nghẹn phụ thân ma viêm cốc nhân mã trên liền muốn kết thúc chúng ta hát hoàng tông nên làm gì mạc nhai lo lắng nhìn về phía mạc thiên hành nói kỳ thực không chỉ là hắn xung quanh hát hoàng tông tất cả mọi người đều đang đợi mạc thiên hành quyết định ta có thể có quyết định gì không thấy có bảy sao đấu tông chỗ dựa ma viêm cốc xếp hạng thứ ba trưởng lão đều đi đầu nuốt vào ả chẳng lẽ chúng ta hát hoàng tông so với bọn họ còn đầu thiết hay sao mạc thiên hành cười khổ nói nhưng là phụ thân ta mặc nhai có chút không cam lòng nói được rồi nhai nhi vi phụ biết n g ư ờ i tâm tư ngươi còn nhỏ tuổi cũng đã là đấu hoàng cương giả thậm chí có hy vọng ở bốn mươi tuổi trước đạp phá đấu tông hàng rào ngươi nhất định không cam lòng bị người làm ra thế nhưng nơi này nhưng là hát g i á c vực nắm đâm tiểu nhân phải nghe to bằng nắm tay hiện nay thực lực chúng ta không bằng người cũng chỉ có thể như vậy nhai nhi ngươi biết vi phụ là làm sao lên làm này hát hoàng tông tông chủ hạ m ạ c thiên hành xa xôi thở dài nói hắn là một người người cha tốt hắn dự định mượn ngày hôm nay cái này huyết giáo hấn cho hắn si nhi trên học một lớp tới một người hiện trường dạy học bởi vì ta ra ra là trên đảm nhiệm tông chủ khả năng là bởi vì không khí của hiện trường thực sự là quá x u ấ t sắng m ạ c nhai đầu góc không tên vừa kéo y ê u đ ớt địa mở miệng nói đ ú n g nói láo lúc đó trong tông có bốn cái tông chủ hậu tuyển nhân mà ta là sống đến cuối cùng cái k i a một vì lẽ đó ta mới lên làm hắc hoàng tông tông chủ mạc thiên hành căm tức vỗ một cái mạc nhai cái này hải tử ngốc sau gáy nói v â n v â n v â n phụ thân mạc nhai ôm đầu hô khe nói vi phụ là muốn nói cho ngươi còn sống mới có hy vọng tạm thời khuất nhục không tính là gì chỉ có cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng bằng vào chúng ta hôm nay trước hết mạc thiên hành nắm chặt s o n g quyền rong giặc địa đối với mạc nhai cổ vũ nói nuốt xuống một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến đi sang một bên không thấy ta là một người người cha tốt chính đang vì ta nhi tử tốt nhất nhân sinh trọng yếu một khóa sao mạc thiên hành đẩy ra con kia t r ư ớ n g mắt bàn tay lớn nói nuốt xuống bàn tay lớn kia không tha thứ điệu tiếp tục r ố i tới ta đều nói rồi đi sang một bên không thấy ạch viên y thống lĩnh mạc thiên hành đột nhiên quay người lại chỉ thấy sắc mặt lạnh leo đến như một đoàn hàn b ă n g viên y chính đang yên lặng điệu đánh giá h ắ n trên gáy đầu lâu khu khu xin lỗi xin lỗi viên y thống lĩnh ta vừa không nghe thấy có thể hay không lại cho ta một cơ hội mạc thiên hành vẻ mặt đưa đám thương lượng nói nuốt xuống viên y dỗi một cái bàn tay lớn tiếp tục mặt không chút thay đổi nói v â n g v â n g v â nuốt g n xuống nuốt xuống mạc thiên hành nắm lấy viên y trong tay năng lượng màu xanh thấm chùm s a n g nói hừ thực sự là một con dơ bẩn sâu nếu không là ngươi hai sao đấu tông tu vi đối với đạo chủ tới nói còn có chút tác dụng nếu như đổi thành những kia rác rưởi đấu vương ta đã sớm ở lần thứ nhất thời điểm liền một quyền đánh nổ đầu của ngươi viên y trong lòng tức giận nói cuối cùng hắn lấy rất lớn nghị lực mới đem ánh mắt của chính mình từ mạc thiên hành trên đầu miễn cưỡng rời cưỡng chế trong lòng khát máu kích động nuốt vào năng lượng màu xanh thấm t r ù m sáng mạc thiên hành n à y mới cảm giác được trước vẫn vững vàng khóa chặt chính mình cái kia c ô khủng bố sát y đang c h ậ m chậm biến mất hô mạc thiên hành yên lặng mà xoa xoa mồ hôi trên trán nuốt xuống viên y lạnh lùng nhìn chằm chằm mạc ngai nói ở phụ thân dục dưới con mắt mạc nhai cuối cùng thở dài một hơi nói vâng viên y thống lĩnh nhai nhi người rốt cục thành thục a mạc thiên hành trong lòng một trận vui mừng nói rốt cục ở nửa giờ sau viên y thống lĩnh hoàn thành đối với tất cả mọi người thụ giới ts một chương thứ tư ts hai không biết xem s n g này một chương đại gia có thể hay không lại cảm thấy ta nước cơ chứ kỳ thực ta chính là muốn cho phong cách rung rung một điểm tới không thích ngày mai sẽ kết thúc cái này nội dung v ợ kịch trở lên t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố thanh liên đạo thanh quy ngọc luật được rồi đại gia đều tích cực gia nhập ta thanh liên đạo như vậy không phải rất tốt sao tiêu viêm cười híp mắt đánh giá trước mắt này nhóm thanh liên đạo thành viên mới phương n ô n mấy người cố nén muôn mắng người kích động không nói gì nếu đại gia sau đó đều là chính mình viên y ngươi đến cho đại gia giảng một hồi ta thanh liên đạo quy củ đi tiêu viêm phân phó nói vâng đạo chủ ta thanh liên đạo quy củ rất nhiều người vi phạm bất luận là ai giết chết không cần luận tội vì lẽ đó ta hy vọng đại gia tốt nhất đều nghe rõ viên ý nhìn chung quanh một tuần lễ sau lệnh n h ạ t nói ta thanh liên đạo bên trong tu vi tiêu chuẩn thấp nhất vì là đấu sư đấu sư đại đấu sư vì là phổ thông thành viên đấu linh vì là chấp sự đấu vương trở lên làm trưởng lão vì lẽ đó đúng là muốn chúc mừng chư vị một gia nhập ta thanh liên đạo chính là trưởng lão rồi viên ý cười híp mắt nhìn về phía mọi người nói được rồi không ai đáp lại phương l u ô n trưởng lão làm sao ta xem ngươi trở thành ta thanh l i ê n đạo trưởng lão rồi còn giống như không thế nào dáng vẻ cao hứng viên y bỗng nhiên chỉ cho phương nôn tên nói ha ha cao hứng làm sao có thể không cao hứng đây ta cao hứng chết rồi nhìn thấy viên y kẻ này ánh mắt lại bắt đầu ở trên cổ của mình đạo quanh phương nôn vẻ mặt đưa đám nỗ lực gượng cười nói vậy thì tốt ta vậy ta nói tiếp trong đó trưởng lão phân cấp bốn đấu vương vì là hoàng cấp trưởng lão đấu hoàng vì là huyền cấp trưởng lão đấu tông vì là địa cấp trưởng lão đấu tôn vì là thiên cấp trưởng lão viên ý hài lòng gật gật đầu các ngươi chúng ta thanh liên đạo còn có thiên cấp trưởng lão mạc nhai bỗng nhiên một tiếng thét kinh hai nói mạc nhai mới vừa hỏi xong câu nói này đứng mạc nhai bên người mạc thiên hành liền thống khổ nhắm lại con mắt của chính mình hắn vừa mới mới vừa khoa xong mạc nhai thành thục tại sao lại vừa ngớ ngẩn cơ chứ thanh liên đạo nếu như đấu tôn cường giả vừa thời điểm chiến đấu không phải nên đã sớm xuất hiện sao vì lẽ đó rất rõ ràng là dùng để hù dọa người đồ vật ta có cái gì tốt hỏi có như thế một ngu nhi tử thật gà nhi mất mặt quả n h i ê n viên y không nói gì chỉ là đối với mạc nhai cười thần bị nói ngươi đoán ta đoán mạc nhai không hiểu lẩm bẩm nói mạc thiên hành mắt thấy người chung quanh đều ở dùng như là liếc si ánh mắt nhìn con trai của chính mình một cái liền kéo mạc nhai nhai nhi ít nói nhiều nghe mạc thiên hành cắn răng nghiến lợi nói vâng phụ thân mặc nhai nhìn vẻ mặt có chút kỳ quái phụ thân đồng ý ta vì là thanh liên đạo chư vị trưởng lao đứng đầu các ngươi có thể gọi ta là viên ý thống lĩnh vương hảo vũ trưởng lao vì là hình pháp trưởng lao cái khác một ít việc nhỏ không đáng kể các ngươi sau đó sẽ biết ta lại muốn cảnh cáo các ngươi đến một lần thanh liên đạo thanh quy ngọc luật rất nhiều các ngươi sau đó nhất định phải đem ở hắc giác vực nhiễm phải những kia thói quen lập tức cho bỏ không phải vậy hết thể xử tử đều nghe hiểu chưa viên ý hung hắc nói rõ ràng viên ý thống lĩnh mọi người ầm ầm đáp mặc thiên hành trưởng lão ngươi nhưng là chúng ta thanh liên đạo địa cấp trưởng lão nha phải làm tốt đại biểu xin mời ở ba ngày đem nguyên hắc hoàng tông tất cả sự vụ chuyển tới chúng ta thanh liên đạo tổng bộ đến tiêu viêm yên lặng mà nghe được viên ý g i n dậy sau lúc này mới lên tiếng nói vâng đạo chủ mặc thiên hành trưởng lão nghiêm nghị đáp ai hắc hoàng tông bắt đầu từ hôm nay là thật đến không còn a mặc thiên hành nội tâm t h a m t h ẳ m thở dài nói cho tới à phương nôn trưởng lão mà sau ba ngày ta thân phó ma viêm cốc đi tìm cốc chủ nói một chút ta nghĩ hắn nên thông tình diễn ý địa đáp ứng ma viêm cốc nhập vào ta thanh liên đạo tiêu viêm vừa nhìn về phía phương nôn nói vâng phương nôn sắc mặt một khổ địa đáp h ừ thông tình diễn ý cốc chủ đại nhân đánh chết ngươi tốt nhất xèo tiêu viêm tiện tay đem một chiếc bình ngọc ném cho phương nôn hả phương nôn đỡ lấy nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm đây là phá tông đan qua một thời gian ngắn khôi phục tu vi sau liền mau chóng s u n g kích đấu tông cảnh giới đấu hoàng đối với ta mà nói quá yếu tiêu viêm nói vâng thuộc hạ nhất định mau chóng s u n g kích đấu tông cảnh giới phương ngôn ngẩn ra lập tức nắm chặt bình ngọc vui vẻ nói như vậy các ngươi liền tản đi đi mau chóng đem thế lực chuyển tới viêm thành tổng bộ đến tiêu viêm khoát tay hào nói vâng đạo chủ tiêu viêm đứng ven hồ bên cạnh kinh ngạc mà nhìn rời đi bóng người một bên là thuốc thủ mà đứng viên ý cùng kim n g â n nhị lao viên y tiêu viêm bỗng nhiên lên tiếng nói thuộc hạ ở viên y ôm quyền nói ngươi sau đó lại đưa một ít đan dược chữa thương cho phương ngôn đi, trong cơ thể hắn hóa sinh h ỏ a bị ta đánh lấy ra vì lẽ đó cảnh giới tạm thời rơi xuống đưa chút đan dược cho hắn để cho mau chóng trở lại đấu hoàng đình cao sau đó sung kích đấu tông cảnh giới tuy rằng không đổi kịp sau ba ngày đại chiến thế nhưng cũng có thể làm cho chúng ta thanh liên đạo mau chóng nhiều hơn một vị địa cấp trưởng lao rồi tiêu viêm suy nghĩ một chút mở miệng nói vâng đạo chủ mặt khác mấy ngày trước đây đạo chủ dặn d o thuộc hạ sự tình đã có chút tiêu diệt ứ n g sơn lão nhân tung tích thuộc hạ đã tìm được viên y đáp hả thế nào t i ê u viêm hiếu kỳ nói thanh liên đạo này đạo thời gian cứng mềm đều thi cứng phương diện đối với h ắ c giác vực không phục tông môn phá núi phạt miếu n g u y ễ n phương diện chính là đối với h ắ c giác vực đấu vương cảnh giới trở lên cường giả chủ động đưa ra mời chào cái này ưng sơn lão nhân có người nói ở hai năm cũng đã từ đỉnh cao đấu hoàng đột phá tới đấu tông cảnh giới đương nhiên là thanh liên đạo trọng điểm quan tâm đối tượng ưng sơn lão nhân hiện nay ẩn cư ở hắc giác vực tây bắc bộ một tòa thành nhỏ bên trong h ắ n từ chối cùng thuộc hạ phái đi người tiếp xúc nói đã không màng thế sự rất nhiều năm viên y có chút xấu hổ t ú i lầu nói ha ha vô sự không màng thế sự cái k i a bắt đầu từ bây giờ là có thể hỏi đến kim ngân nhị lão các ngươi liền đi một lần đi đi đem ưng sơn lão nhân cho mời về đi tiêu viêm cười nói ha h a nghe nói này ưng sơn lão nhân là lần trước hắc bảng ba vị trí đầu nói đến cũng là chúng ta lão tiền bối liền để chúng ta đi gặp gỡ một lần bọn họ đi kim lão cười hắc hắc nói chúng ta thanh l i ê n đạo địa cấp trưởng lao số lượng vẫn là quá ít mỗi lần điều động đấu tông cường giả thời điểm cũng phải phiền phức kim ngân nhị lao nói đến kim lão một vị ngân lão một vị mặc thiên hành một vị phương ngôn chỉ có thể xem là bán vị gộp lại tổng cộng mới ba cái bán t i ê u viêm c a o mày nói chúng ta xấu hổ không thể là đạo chủ giải ưu viên y ba người sau khi nghe song sau liền vội vàng không người thỉnh tội nói ha ha các ngươi có cái gì tốt xấu hổ đứng lên đi. viên y mời t r a o cường giả sự tình ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm là được rồi hiện nay còn không phải thời cơ tốt nhất chờ ta giải quyết đi đ ị a ma lão quỷ đánh gây hắc giác vực cuối cùng một cái sống lưng vào lúc ấy mới phải chúng ta thanh l i ê n đạo triệt để chỉnh hợp hắc giác vượt sức mạnh thời cơ tốt nhất đến lúc đó bất luận là ai đấu vương cũng được đấu tông cũng được không thần phục liền chỉ có tử vong không có con đường thứ ba có thể đi tiêu viêm biểu hiện đạo mặt nói vâng đạo chủ viên y cùng kim ngân nhị lão đều là sắc mặt c u ồ n g nhiệt địa nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói kim ngân nhị lão đi thôi đem ưng sơn lão nhân cho ta mang về vừa vặn mang tới hắn đi gặp thấy ma viêm cốc địa ma lão quỷ t i ê u viêm vừa dứt lời người cũng đã biến mất ở tại chỗ vâng cung tiễn đạo chủ ba người túi đầu bài nói ts một canh thứ nhất ts hai sáng sớm lên đầu có chút đau không nhịn được lại trở lại ngủ hai giờ vì lẽ đó đổi mới lại trượm xin lỗi tà chính đăng cản chương ba trăm ba mươi lăm một mặt mộng bức địa ma lão quỷ đạo chủ lão hủ hai mươi năm trước cũng đã tuyên bố lui ra hắc bảng đồng thời đã không màng thế sự thật nhiều năm ngài cần gì phải dồn ép không tha đây một vị thân mang một bộ màu đen bảo phục mùi ương ông lão cười khổ nói nói xong cũng hận hận chừng một chút tiêu viêm phía sau kim ngân nhị lão kim ngân nhị lão nhưng là cười hì hì không nói gì ta xem ngươi cùng ta thanh liên đạo hữu duyên có thể vào môn hạ ta là một vị địa cấp trưởng lão tiêu viêm đánh giá một phen mùi ương ông lão sau cười nói quả nhiên là một vị hàng thật đúng giá đấu tông cường giả lại có thể thêm một cái cao cấp tay chân lão hủ mùi ương ông lão vừa muốn lại nói liền trực tiếp tiêu viêm đưa ra nói đánh gãy được rồi ngươi hiện tại đã là chúng ta thanh liên đạo trưởng lão rồi ngươi nên tự xưng thuộc hạ mà không phải lão hủ thiêu viêm r a hiệu nói mặt lộ vẻ r ã y rủa vẻ mùi ưng ông lão vừa muốn phản bác trên trán liền hiện ra một đoá ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ màu thiên thanh hoa sen dấu ấn ngưng tụ đến còn như thực chất giống như hoa sen như là lập tức liền như nhập vào cơ thể mà ra vâng đạo chủ mùi ưng ông lão đ ỗ n g nhiên một mặt kiên định địa k h ẽ quát trên c h á n hoa sen dấu ấn cũng như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường hoàn toàn biến mất ương sơn lão nhân ngươi có thể có tục danh nhìn thấy ương sơn lão nhân rốt cục lạc đường biết quay lại tiêu viêm rất hứng thú địa dò hỏi thuộc hạ bị người kêu hơn sáu mươi năm ương sơn lão nhân sớm đã quên đi rồi chính mình vốn là tục danh đạo chủ nếu như không chê vậy thì trực tiếp gọi ta là ương sơn được rồi ương sơn lão nhân không người nói rất tốt kim ngân nhị lao các ngươi vậy thì mang theo ư n g sơn lão nhân xuống quen thuộc quen thuộc chúng ta thanh liên đạo đi sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiêu viêm quay đầu nhìn về phía kim lao nói vâng đạo chủ ư n g sơn bên này thanh đi kim lão ở trước dẫn đường nói trên đường kim ngân nhị lão quả nhiên danh bất hư truyền a không thiệt thòi là khóa này hắc bảng đầu bảng ư n g sơn lão nhân bất â m bất dương địa đầm kim ngân nhị lão một câu ha h a không dám không dám ngài mới phải chúng ta tiền bối m à kim lão cởi đến mức dị thường láo lỉnh nói ai lão phu có thể bị hai ngươi cho hại t h n g yêu ương sơn lão nhân thật dài thở dài nói ha ha ha làm sao có thể gọi hại đây đạo chủ đại nhân có thể thập phần ngày mai viêm thành bầu trời lần thứ hai có rất nhiều các cường giả gào thét mà qua ma viêm cốc tọa lạc ở hắc giác vực nghiêng bắc địa vực một chỗ sơn mạch cự cốc bên trong nó nói là một thung lũng thế nhưng quy mô không chút nào so với một tòa thành thị to lớn nhỏ hơn mà ma viêm cốc cốc chủ địa ma lão quỷ một thân tu vi đạt đến bảy sao đấu tông càng là cùng già nam học viện người khai sáng mang thiên xích sinh động ở cùng một thời kỳ cường giả có địa ma lão quỷ t ọ a i trấn ma viêm cốc có thể nói là hắc giác vực bên trong hung hăng nhất lực cũng không quá đáng càng từng được xứng qua duy nhất một thực lực cùng già nam học viện tương đương thế lực nơi này chính là ma viêm cốc sao nhìn phía dưới như là miễn cưỡng từ một ngọn núi bên trong đào móc mà ra to lớn màu đen thung lũng tiêu viêm nhìn về phía phương ngôn nói đạo chủ nơi này chính là ma viêm cốc phương ngôn biểu hiện phức tạp nói ngày hôm nay nhưng là chúng ta đem ma viêm cốc nhập vào thanh liên đạo đại ngày thật tốt phương ngôn trưởng lao thân là thanh liên đạo huyền cấp t r ư ở n g l a o sao rất giống rất không vui dáng vẻ đây tiêu viêm có chút không hiểu nói ta phương ngôn một bộ tâm tính thiện lương m ệ t biểu hiện ha ha chúng ta đi tiêu viêm cũng không thèm để ý đại bảo vung lên nói ma viêm cốc bên trong nơi sâu xa một chỗ rộng rãi trên quảng trường một vị người mặc bộ xương hoàng bảo thân hình gầy go huyết phát ống lão đang dùng hắn hiện ra thăm thẳm ánh sáng lộng lây h á m sâu hai mắt âm trầm nhìn kỹ phía dưới hai hàng bóng người nói đi như thế vội vã đem ta từ cấp độ sâu bế quan bên trong tỉnh lại đến tột cùng vì chuyện gì còn có lão đại lão nhị lao tam lao tứ bọn họ đi nơi nào trong cốc làm sao chỉ có các ngươi những này mèo lớn mèo nhỏ hai bà con đem phía dưới ma viêm cốc các trưởng lão nhìn chăm chú đến run lẩy bẩy sau huyết phát ông lão đông nhiên quỷ dị cười một tiếng nói bẩm báo cốc chủ đại nhân gần nhất hắc giác vực có một người gọi là thanh liên đạo mới phát thế lực ở gây sóng gió đã quét ngang hơn một nửa cái hắc giác vực vì lẽ đó phương nôn đại trưởng lão liền quyết định mang đi bên trong trong cốc hơn nửa cường giả đi giải quyết đi cái phiền phái này huyết phát ông lão bên tay trái một vị đấu vương trưởng lão vượt ra khỏi mọi người nói ồ có điếc không sợ súng thế lực gây sóng gió ừ phương ngôn làm đúng chúng ta ma viêm cốc mới phải hát g i á c vượt đệ nhất thế lực sau đó thì sao huyết phát ông láo khẳng định nói chỉ là chẳng biết vì sao đại trưởng lao đã ba ngày không về vì lẽ đó thuộc hạ rất dựa theo đại trưởng lao trước khi đi lưu ra lệnh đem ngài tỉnh lại vị này đấu vương trưởng lao thấp thỏm nói ba ngày không về lẽ nào là gặp phải kẻ khó ăn không nên một mới phát thế lực có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ phương n ô n ba người liên thủ chế tạo ra hóa sinh h ỏ a có thể là có thể uy hiếp đấu tông cường giả tồn tại huyết phát ông lão không hiểu lẩm bẩm nói thanh liên đạo ngươi mang ta đi thanh liên đạo lao tổ ta mau chân đến xem này thanh liên đạo đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ lại bẻ đi ta ma viêm cốc hơn nửa cừng giả huyết phát ông lão đột nhiên vừa ngẩng đầu khắt máu hai con mắt thật chặt nhìn chằm chằm vị này đấu vương t r ư ở n g lao nói vâng là cốc chủ đại nhân Tên này đấu vương trưởng từng Thanh tiêu trước liên viêm này vương nén chạy đi liền chạy kích động nói. không? đến chạy chạy đấu đi địa đó đạo quỷ láo láo cô kích có có Ha ha ha, ma có có ba á sáng i tiếng cười đột nhiên ở chân trời quần quần đến. Người phòng. phát chân chuyển Huyết trong quần cuộn đến. nào? ông láo vững vàng Một mà đột đạo láo ở k ó chặt h k ô ngay g i n nơi nào đó nói. n đó Ba. a g ở ma viêm cốc mọi người trưởng lão dị thường chấn động trong ánh mắt bên trên quảng trường một chỗ trong không gian một trận gợn sóng dập dờn m à qua hơn năm mươi bóng người mênh mông quần c u ộ n địa lạng yên tái hiện ra lại dám ở ta dưới mí mắt tiềm hành vào các ngươi làm sao dám địa ma láo quỷ như đầu lâu bình thường đầu chậm d ã i chuyển động ngự a khí điềm n h â n nói tại hạ thanh liên đạo đạo chủ tiêu viêm liền không phiền phức lao tổ tới cửa bái p h ò n g viêm đã dẫn người lại đây tiêu viêm cười tủm tìm chắp tay nói chỉ là địa ma láo quỷ nhưng cũng không để ý tới tiêu viêm bắt chuyện trái lại đem tầm mắt liên tiếp dừng lại ở tiêu viêm bên người hắn dị thường quen thuộc mấy đạo nhân ảnh trên người phương ôn ngươi làm sao sẽ ở nơi đó làm sao ta này ma viêm cốc đại trưởng lão vị trí đã không tha cho ngươi vì lẽ đó ngươi liền mang theo ta người chạy đi thanh liên đạo sao địa ma lão quỷ một đôi h á m sâu hai con ngươi tràn đầy mộng hòa không hiểu nhìn kỹ tiêu viêm bên người phương m u ô n nói địa ma lão quỷ lúc này trong lòng quả thực tràn ngập khe nằm hắn đây sao hắn một tay bồi dưỡng ma viêm cốc đại dài lao phương nói ở trong cốc cẩn trọng mấy chục năm làm rất khá tốt n à y đột nhiên liền quên đi tất cả địa chạy đến một hắn nghe đều chưa từng nghe tới mới phát thế lực đi tới trời ta đây càng buồn cười phải là kẻ này ở trước khi đi còn đem hắn ma viêm cốc tám phần mười lực lượng tinh nhuệ cũng cho mang đi khe nằm làm người cũng không thể làm như vậy chứ tt ê ê cái gì quỷ lao tổ ta đầu hơi choáng váng xem không hiểu a chương ba trăm ba mươi sáu không được không được chúng ta không ước đối mặt địa ma lão quỷ chỉ trích phương ngôn không tiếng động mà lúng túng hai câu không nói gì có điều này cũng càng thêm ngồi vững địa ma lão quỷ trong lòng suy đoán ừ Ta mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì rời đi chỉ cần ngươi bây giờ trở về đến ngươi thì trả lại là ta ma viêm cốc đại t r ư ở n g lão địa ma lão quỷ cố nén tức giận lần thứ hai tranh thủ nói phương nôn được rồi phương nôn vẫn không có trả lời ta rất sao đúng là muốn trở về a nhưng là đã không thể quay về nếu như lại cho ta một cơ hội ta cũng không tiếp tục phải tin mạc thiên hành cái gì chuyện ma quỷ đi tìm thanh liên đạo phiền phức phương nôn yên lặng mà lau c h u ỗ i trong lòng mình hối hận nước mắt phương nôn t r ư ở n g lão nếu lao tổ thịnh tình h ẹ n ước ngươi liền nói hai câu đi đứt đoạn mất l a o tổ ý nghĩ cũng tốt tiêu viêm ra hiệu nói cái này người này thật ác độc tâm tư đây là nhường ta lâm trận g i a o đầu danh trạng a cũng được ngược lại đời này đã không có lựa chọn nào khác giao liền nộp đi trải qua một phen phức tạp tâm tư đấu tranh sau đó phương nôn rốt cục hạ quyết tâm vâng đạo chủ phương nôn hít sâu một hơi liền hơi tiến lên một bước địa ma lá quỷ ngươi kẻ này cho ta nghe ta phương nôn kỳ thực từ lúc ba mươi năm trước cũng đã được đủ ngươi ngươi xem ngươi quần áo trang phục bộ xương hoàng b à o thêm tóc đỏ thêm ngươi da bọc xương hói đầu đầu lâu ngươi còn như là cá nhân ả hơn nữa trên người còn quanh năm tràn ngập một luồng mùi hôi thối xưa nay đều không rửa giấy trong cốc lại không phải không nước cả ngày đem mình làm cho người không người quỷ không g a quỷ dẫn đến ta mỗi lần tìm ngươi báo cáo sự vụ thời điểm đều phi thường đến buồn nôn muốn nôn hãy nói một chút nhân phẩm của ngươi tính cách bất thường hơi một tí đánh bại giết người lại thích lấy lớn ép nhỏ đã làm xong lấy đấu tông cường giả tôn sư đi đánh lén đấu hoàng cường giả sự tình mặc dù nói cuối cùng ngươi thắng thế nhưng ta còn xem thường ngươi ngươi còn yêu thích nói khoác chỉ là năm đó cùng một đám cường giả vây công qua giả nam học viện người xây dựng mang thiên xích đại nhân thôi ngươi cũng chỉ là xa xa mà hướng về mang thiên xích đại nhân làm mất đi một con truy thủ sau đó liền mỗi ngày theo chúng ta nói khoác ngươi đã từng cùng mang thiên xích đại nhân tác chiến qua công tích vĩ đại thổi dòng dã ba mươi năm ta đều nhanh đều điên nghe rồi. cuối cùng hay nói một chút tu vi của ngươi mang thiên s í c h đại nhân ở hắc giác vực thành lập ra nam học viện thời điểm ngươi cũng ở đây thành lập ma v i ê m g cốc mang thiên s í c h đại nhân tới thời điểm là mới vào đấu tôn ngươi là bảy sao đấu tôn g mang thiên s í c h đại nhân lúc đi là đỉnh cao đấu tôn ngươi vẫn là bảy sao đấu tôn g tự ngươi nói một chút ngươi này mấy chục năm ngươi tu luyện được là món đồ gì ra đâu đều tu đến c ổ trên người chứ còn cả ngày ở chúng ta những ngày đấu vương đấu hoàng hiện nay đùa h ủ y phong ta phi nếu ta nói giống như ngươi vậy ngu xuẩn liền nên chính mình tìm một chỗ tự sát đạt được tại sao còn muốn cầu sống sót nếu không là thực lực ta không ngươi cường đánh không lại ngươi ta đã sớm đem ngươi giết chết a làm sao địa ma lão quỷ lần này có hay không triệt để hết hy vọng a có còn nên ta trở lại a có còn nên ta tiếp tục làm ngươi ma viêm cốc đại trưởng lào a ta nhổ vào món đồ gì phương l u ô n không hề dừng lại địa một hơi nói cái liên tục có thể thấy xác thực là ước đến rất lâu yêu sách ngự khí chi h oán g i ậ n mười năm khó gặp à hô hô hô rốt cục phương nôn trưởng lão lấy một hít sâu là một người phần cuối từ kết thúc lần này đáp lại ngươi ngươi ngươi địa ma lão quỷ toàn dọa sợ bình thường thân thể liên tục run rẩy tức giận đến râu tóc đều lập hắn mấy lần đưa tay ra muốn muốn đánh gậy phương nôn cũng không có cách nào đem nói song chỉnh nói ra hí nguyên lai、like、kẻ này là người như vậy vẫn cùng mang thiên xích giao chiến qua ha h a cũng thiệt thòi hắn nói ra được nay đ ị a ma lão quỷ xem ra ra rằng lắm không nghĩ tới như vậy không biết xấu hổ a xem ra đ ị a ma lão quỷ tuyệt đối là bảo phương ngôn ra mộ tổ không phải vậy phương ngôn là tuyệt đối sẽ không nói ra như thế tàn nhẫn phương ngôn yêu sách cũng làm cho thanh liên đạo các cường giả r ồ n dập ầm ầm cười to lên đạo chủ thuộc hạ nói xong nói xong cũng hối hận phương ngôn thảm thảm thích thích địa hướng về tiêu viêm bẩm b ả o nói nói tới như thế tàn nhẫn tiêu viêm có chút trợn mắt ngoác mồm nói hả không phải ngài nhường ta nói tới à phương nôn nhẹ nhàng khóc thút thít một hồi thập phần ủy khuất nói ta nhường ngươi đứt đoạn mất hắn ý nghĩ ta cũng không nhường ngươi mắng người không phải tiêu viêm không hiểu nói lần này phương nôn chửi đến thực sự là quá ác liền địa ma lão quỷ để khố đều nhảy ra đến cho mọi người xem cái thông suốt ở trong mắt mọi người hắn đã triệt để thành một không còn gì khác nham hiểm tiểu nhân địa ma lão quỷ không giết phương nôn toàn ra là sẽ không giải hận cái kia vậy ta hiện tại đem lời thu hồi vẫn tới kịp không sắc mặt đã gần như trắng bệnh phương nôn đột nhiên một thức mồ hôi trên trán lắp bắp nói ta nghĩ sợ rằng là không kịp có điều phương nôn trưởng lão ngươi đối với thanh liên đạo trung tâm ta hiện tại là nhìn ra rồi tuyệt đối là thật sự tiêu viêm đưa tay v ỗ vỗ phương nôn vai ý vị thâm trường nói vâng là tuyệt đối là thật sự so với ma hạch đều thở phương nôn ánh mắt có chút ngây ngốc lẩm bẩm nói phía dưới địa ma lão quỷ trải qua nửa khắc thời gian sau tâm tình rốt cục bình tĩnh lại hắn nói tới đều không phải thật sự các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng có nghe nói hay không địa ma lão quỷ như quỷ hỏa bình thường hãm sâu hai mắt nhìn một đám ma viêm cốc các trưởng lão lạnh lùng nói v â n g v â n g v â n g phương ngôn cái kia cậu tặc nói tới khẳng định không phải thật sự chúng ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cảm giác được mình tùy thời có người vẫn nguy hiểm ma viêm cốc các trưởng lão dồn dập khoát tay nói hừ địa ma lão quỷ lần thứ hai khôi phục dĩ vãng hở hưng thong rong vẻ phương nôn ngươi có điều là nhất thời hồ đồ nói nhầm thôi chờ ta giết hết thanh liên đạo tất cả mọi người sau đó nhất định giúp ngươi cẩn thận yên t ĩ n h một chút chỉ muốn yên t ĩ n h một chút là tốt rồi địa ma lão quỷ h á m sâu hai con ngươi lãnh đạm nhìn lướt qua phương nôn sau mở miệng nói chỉ là dù là ai đều nghe được ra hắn cái kêu bình tĩnh lời nói dưới ẩn dấu đi sát ý n g ú t trời biết rõ địa ma lão quỷ thủ đoạn phương nôn nghe vậy không nhịn được run cầm cập một hồi lần này toàn xong vừa là tâm ma khống chế ta là tâm ma phương nôn dùng chỉ có mình mới có thể nghe được â m thanh thấp giọng lẩm bẩm nói l ã o tổ lời ấy sai rồi phương nôn hắn hiện tại nhưng là chúng ta thanh liên đạo trưởng lão muốn xen vào giáo cũng nên là ta cái này thanh liên đạo đạo chủ quản giáo mới phải lão tổ ngươi nhưng là vi phạm đi nhìn thấy địa ma lão quỷ uy hiếp phương nôn tiêu viêm ra mặt đỡ lấy lời cha nói ngươi thanh liên đạo đạo chủ tiểu bối ngươi rất tốt rất lâu đều không người nào có thể nhường bản lao tổ tức giận như thế làm đối với ngươi càng tạ ta sau đó nhất định sẽ người đầu tiên giết ngươi sau đó đưa ngươi chế tắc thành thiên yêu khôi vĩnh viễn tiếp thu ta quất địa ma lão quỷ tầm mắt tìm đến phía tiêu viêm cười lạnh nói quất không được không được lao tổ vẫn là khác tìm một người quất đi tiêu viêm liên tục khoát tay nói ha ha vẫn đúng là cái linh răng lợi miệng tiểu quỷ phải biết nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ bình thường đều chết sớm cho ta xuống đây đi đ ị a ma lão quỷ lạnh lẽo n ở nụ cười tay phải quay về cầm đầu tiêu viêm ra sức vồ một cái nói vụ một luồng màu đen kịt hàn khí liền từ đ ị a ma lão quỷ trong cơ thể dâng trào mà ra hóa thành một con tỏa da kinh thiên khí thế b ả n tay đen thùi quay về giữa không trung tiêu viêm tóm tới bảy sao đấu tông đ ị a ma lão quỷ rốt cục ra tay rồi chương ba trăm ba mươi bảy đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh tiêu viêm thấy đ ị a ma lão quỷ ra tay sau cũng không kinh hoàng liền như vậy lẳng lặng mà nhìn phía dưới đ i a ma lão quỷ lúc này tiêu viêm phía sau đ ố n g nhiên đi ra bốn bóng người bốn người yên lặng mà liếc mắt nhìn nhau lập tức bay đến tiêu viêm trước người dựa theo một huyền ảo trận thế dừng lại tứ tượng đại trận kết. bốn vị thanh l i ê n đạo trưởng lão đứng lại sau hai tay nhanh như tia chớp giống như địa kết tấn nói uống trở về đi thôi bốn vị khí thế cường hãn bóng người liên thủ đánh ra kinh thiên nhất kích một đạo do số nhiều vị đấu tông cường giả đấu khí giải lụa ngưng hình mà thành đấu khí giải lụa quay về phía dưới cái kia một bàn tay đen thùi đ ụ n vào Ẩm. Rực rỡ năng lượng khói hoa đột nhiên ở giữa khói k hoa h đột ở Ô n g thanh r rốt u tung. Này đạo sao đấu n nổ Này tông tiện đòn g tay một t bảy đạo sao bị cục liên đạo trận địa sẵn sàng đón địa quả â n bốn cường địch vị g i cho đ nhiên Đỡ đòn á này bốn cường vị g ả lại y lặng mà lùi lần liên nguy hiện. Thanh nhiên mà viêm một hiểm tới tiêu viêm phía sau, chờ đợi một lần nguy hiểm xuất sau, quả phía chờ đạo Ồ! bất phàm lại có bốn vị đấu tông cường giả mạc thiên hành kim ngân nhị lão ương sơn lão nhân ha h a có thể đều là lao tổ nhận thức mặt quân a thấy mình một đòn không có kết quả địa ma lão quỷ cũng không thèm để ý trái lại quan sát tiêu viêm sau lưng bốn người kia thế nhưng thanh liên đạo chủ ngươi chuẩn bị nhường này bốn cái sơ cấp đấu tông theo ta đấu ả vừa cái kia trận pháp xác thực có gì đó quái lạ bốn người bọn họ dựa vào trận pháp này hay là có thể miễn cưỡng có thể so với năm sao đấu tông thế nhưng ta nhưng là bảy sao đấu tông ngươi lấy cái gì theo ta đấu địa ma lão quỷ một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt trầm dai nói ha ha bốn vị này trưởng lão có điều là món ăn khai vị mà thôi ta cố ý khác mời một vị cùng ngươi cùng cấp cao thủ đến cùng ngươi giao thủ ta nhưng là bỏ ra rất nhiều khí lực cùng tinh lực mới nói phục nàng thiêu viêm cười dài mà nói cung cấp cao thủ làm sao có khả năng địa ma lão quỷ có chút kinh hoàng nói có điều lập tức hắn lập tức liền chấn định lại bởi vì ở hắc giác vực cùng hắn sinh động ở cùng một thời kỳ cao thủ không phải ngã xuống chính là đi tới càng rộng rãi thiên địa lang bạt đi tới Tỉ như mang thiên sích chính là đi tới Trung Châu đi tới, tỉ như trăm nghìn hai láo chính là trốn như mang chính như nghìn chính sích Châu hai đi đi đi là láo là vậy phần hắn địa ma lão quỷ mà hắn liền lợi hại hắn cũng đã là bảy sao đấu tông còn ở cùng mang thiên xích không biết là bao nhiêu bối học sinh tiêu viêm ở chiến đấu đây có điều cũng chính vì như thế địa ma lão quỷ mới dám ở này hắt rác vực gây sóng gió thậm chí là sau đó tập kích giả nam nội viện thanh liên đạo đại trưởng lão phía dưới nên ngươi ra trận tiêu viêm cười hì hì hô hoán nói hả Thanh l một đạo đại trưởng lanh t cái à t n lảnh mà tê giải âm thanh chậm dai ở mảnh này màn trời vang lên n h ư n g ở đây không ít tâm tính không tốt người chỉ cảm thấy xương đều trở nên tùng mềm n h ú ra ao n g ô n g n g n g tiêu viêm phía trước không gian hơi nhúc ních trận một đạo m ạ n rượu thân thể mềm mại bỗng dưng hiện lên yêu mị hẹp dài con mắt nhàn nhạt đ ả o qua phía dưới ma viêm cốc mọi người lập tức liền nhanh chóng nhìn về phía tiêu viêm hả lúc nào ta lại căn bản không có cảm ứng đây chính là đạo chủ nói tới cùng địa ma lão q u ỷ cùng cấp thanh liên đạo đại trưởng lão ả nhìn giữa bầu trời này đạo đột nhiên xuất hiện t i ế n ảnh bóng dáng xinh đẹp tiêu viêm phía sau bốn vị đấu tông cường giả đều là con ngươi co rụt lại nói ha ha tỉ tỉ đại nhân lần này ta nhưng là rốt cục gặp phải ta đánh không lại người xấu phía dưới nên ngươi ra tay tiêu viêm cười ha hả trả lời nói đi giết ai hiện thân yêu m ỹ mỹ nhân u ố n một cái như rắn nước tinh tế vòng eo đi tới tiêu viêm bên người quay về tiêu viêm cánh tay phải liền văn tới ù ngủ n g nhìn thấy mỹ nhân này này tự nhiên mà thành m ỹ thái thanh liên đạo một vị tâm trí không kiên đấu vương trưởng lão nhẹ nhàng nuốt n g ụ m nước miếng bên cạnh hắn một vị trưởng lão quay về hắn một quyền liền đánh đi tới ngu xuẩn ngươi là muốn hại chết mọi người chúng ta hả? một đạo bao hàm l ử a giận truyền âm ở bên thai của hắn vang lên vị này sắc mặt đột nhiên trở nên trắng sám đấu vương trưởng lão lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mau mau đọc thầm ba lần thành tâm chủ bình tĩnh lại cảm tạ huynh đệ vị trưởng lão này có chút vui mừng địa truyền âm trả lời không tạ ta là hình pháp trưởng lão trở lại sau đó tìm ta linh phạt ta còn liền không tin các ngươi những người này ở hắc giác vực nhiễm phải tật xấu liền sửa không được cần phải buộc ta im đi bao nhiêu nhân tài hành thanh liên đạo hình pháp giải lão vương hảo vũ âm thanh truyền đến nói vị này đấu vương cường giả vẫn không có khôi phục bao nhiêu màu máu sắc mặt lần thứ hai trở nên thảm bạch khởi đến cái này mới tới đại trưởng lão đến cùng nơi nào mỹ tại sao các ngươi đều đang len lén địa nuốt nước miếng vương trưởng lão nội tâm nhỏ giọng thầm thì nói bởi vì ở g â y vương xem ra chỉ có mọc đầy lông ngực kẻ cơ bắp mới gọi gợi cảm á ừ đúng không có sai hắn nói tới chính là hắn chi kỷ tiểu gáo bông tiểu hồng cho tới mỹ đ ô toa ha ha xấu đồ vật một thực sự là cay con mắt cũng muốn cùng ta tiểu hồng so với sắc đẹp cảm giác được cánh tay của chính mình va vào một đoàn no đủ tiêu viêm ngượng ngùng nợ nụ cười chỉ vào phía dưới địa ma lão quỷ nói tỷ tỷ đại nhân chính là hắn mỹ đ ô toa theo tiêu viêm ánh mắt nhìn liếc mắt một cái địa ma lão quỷ sau ngay lập tức địa thu hồi ánh mắt sự tinh xảo trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia cam ghét ta y nhỏ che ngọc tinh nói, ngộng khẽ che hòa mũi viêm một ma một mặt đối với tiêu viêm tả và nói. tả thật là một xấu vào ta. Ta. Địa ma láo quỷ một mặt ngộng bức nói, ta xảo xấu vào đồ Địa quỷ là láo bức rất sao tuy rằng xấu xí thế nhưng ta có nam tử vị a hơn nữa còn đặc biệt đậm vì lẽ đó ta quyết định giết hắn vì dân trừ hại tiêu viêm tràn đầy nghiêm túc nói khanh khách nghe lời ngươi vậy thì giết hắn mỹ đỗ toa mê hoặc mắt tím ở địa ma lão quỷ trên người hơi đảo qua một chút lạnh leo sát ý nhuộm dần hắn toàn thân Cảm giác mình chịu mình đến xem không không chết chết, ừ tuy rằng không biết các hạ là từ nơi nào nhô ra cường giả thế nhưng ngươi như vậy xem thường ta có phải là quá phận quá đáng điểm địa ma lão quỷ hư l ệ n h một tiếng nói hả ngươi chính là tiêu viêm tên tiểu tử này nói tới cái kia vô dụng dòng dã ba mươi năm vẫn cứ ở bảy sao đấu tông tại chỗ đạp bước vô dụng à mỹ đỗ toa hứng hờ địa liếc mắt một cái địa ma lão quỷ sau ghét bỏ nói ngươi các ngươi địa ma lão quỷ sắc mặt đỏ lên đ ị a nộ chỉ vào mỹ đỗ toa nói nay đến tột cùng là ai tiết lộ phong t h à n h thời khắc này địa ma lão quỷ chân thực là nghĩ mãi mà không ra đúng rồi là phương nôn là phương nôn cái kia tên phản đồ ta nhất định phải giết tên phản đồ này trong nháy mắt này địa ma lão quỷ đối với phương nôn sự thù hận quả thực chính là bay đến phía chân trời các hạ quả nhiên cùng thanh liên đạo trục như thế ngông cuồng ngươi sẽ trả giá thật lớn biệt ra nửa ngày địa ma lão quỷ rốt cục biệt ra như thế một câu không hề uy hiếp được đến ts 1 chương thứ tư ts 2 ngày mai đem đoạn này nội dung vợ kịch giới thiệu đi có chút kéo dài chương 338, lúc này thối lui ta địa ma nhật sau tất có báo đáp lớn địa ma lão quỷ trung quy là luôn luôn nhát gan cẩn thận thiên tính phát tác nhìn thấy mỹ đô toa cái này sâu không lường được cùng cấp cao thủ xuất hiện bên người còn có bốn vị cấp thấp đấu tông cường giả ở mắt nhìn chằm chằm vì lẽ đó không khỏi lần thứ hai do dự lên ta khuyên các hạ tốt nhất vẫn là thối lui đến được chuyện ngày hôm nay ta có thể lựa chọn không truy cứu nữa phương nôn đứa kia các ngươi cũng có thể mang đi Địa đây. ma láo quỷ trong hai sau ra hỏa, mắt một trầm láo lấp lué Lào là lời trong quỷ quá trận thật giọng nói. ngươi cũng thật là phí lời quá nhiều phí mỹ đỗ toa như rắn nước tinh tế vòng e o hốn một cái liền biến mất ở tại chỗ địa ma lão quỷ nghe vậy biến sắc thân hình liền cấp tốc về phía sau chật lui vu địa ma lão quỷ trước người không gian rung động một bộ đầy d â y cực kỳ mê hoặc lồi lõm đường cong liền lạng yên hiện lên một con còn như là bạch ngọc tay nhỏ liền quay về địa ma lão quỷ lồng ngực không hề khói lửa địa ấn đi tới đều là bảy sao đấu tông nàng tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy ta căn bản bắt giữ không tới tung tích của nàng a trong đầu né qua vạn ngàn ý nghĩ địa ma lão quỷ hai tay cấp tốc một dao nhau liền bảo hộ ở trước ngực ẩm t r ư ờ n g cánh tay tiếp xúc một luồng cuồng bạo sóng trùng kích nương theo to lớn tiếng nổ vang rền đột nhiên b ộ c phát ra hướng bốn phía khuyết tán mà ra k một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy được gậy vỡ âm thanh vạch một cái mà qua mượn này c ố lực phản chấn địa ma lão quỷ thân hình cấp tốc về phía sau trật lui chết tiệt nữ nhân này lẽ nào là do ma thu cấp bảy hóa hình mà ra hay sao thân thể cường độ làm sao sẽ cường hãn như vậy cùng mỹ đỗ toa xa xa mà kéo dài khoảng cách địa ma lão quỷ run lên cánh tay phải liền đem sai vị khung xương lại cho nhận trở lại ở bề ngoài vẫn là một bộ nhẹ như mây gió biểu hiện khanh khách quả nhiên là tiêu hao hết thiên phú kẻ đáng thương đây liền tung tích của ta đều không phát hiện được mỹ đỗ toa có thể nói hoàn mỹ dung nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm địa ma lão quỷ lần thứ hai dê ước nói ngươi vốn là cũng chỉ còn sót lại một bộ da bọc xương bộ xương giá địa ma lão quỷ này một phát nộ suýt chút nữa đem mình đầu lâu đều cho quăng ngã đi ra thiên phú tốt thì ngon a thiên phú tốt là có thể trào phú người khác a ta sẽ không lại lưu thủ địa ma lão quỷ dị thường tức giận nói lập tức song tay vồ một cái trong lòng bàn tay hàn khí liền bắt đầu nhanh chóng phun phát ra cái kêu bao phủ bốn phía hàn khí đều càng ngày càng đậm mấy hơi thở liền vùng thế giới này nhiệt độ đều ở cấp tốc hạ thấp nếu là phổ thông võ giả ở đây e sợ đều sẽ bị nguồn sức mạnh này lập tức đóng băng lên triệt để ngã xuống có điều chư vị ở đây đều c h í ít đấu vương cảnh trở l ê n tồn tại trong cơ thể đấu khí hùng hồn cũng không phải sợ trình độ như thế này hàn khí quái nhiễu s、si, ì sớm nên ra tay rồi dù sao lập tức ngươi liền không có cơ hội mỹ đỗ toa mê hoặc cười một tiếng nói lúc này địa ma lão quỷ trái lại bình tĩnh lại một tiếng cười lạnh sau mười ngón một khuất màu đen lăng liệt hàn khí ở đầu ngón tay cấp tốc lượt l ờ chật mười ngón bông nhiên g ã y liên tục Thiên thứ. trên thưa thất địa tóc đỏ đột tiếng quát, ta thể thương huyễn huyền nhiên hơi cho hay không hắn cho hạ người bằng rung động lớn lắng đáng cũng quỷ đầu lâu đầu mấy cây Địa địa đỏ đem ma làm láo lo lắc có xèo u ố n g x xèo xèo vô số đạo màu đen băng truy tự khô héo trên đầu ngón tay tái hiện ra chật che n g ậ p bầu trời giống như địa quay về m ị đỗ toa bắn mạnh tới băng truy cao tốc xoay tròn mang đến sắc bén tiếng xé gió ô ô ô địa ở đây trên tất cả mọi người bên thai vang vọng mà lên khiến người nghe đều không khỏi ra đầu hơi tê dại lên chính là biết mỹ đô toa thực lực sâu không lường được thanh liên đạo chư vị trưởng lao thấy trong lòng cũng không khỏi vì cái này bề ngoài mảnh mai quyến rũ mỹ nhân đổ mồ hôi hột mỹ đô toa chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười tiếp theo tay nhỏ xoay tròn khổng lồ năng lượng bảy màu liền cấp tốc dũng hiện ra sau đó ở tại trước người hình thành một khối to lớn bảy màu màn trời Sì!、Si. Sì!、Si. Sì!、Si. che ngập bầu trời màu đen băng truy một mạch địa đâm vào này năng lượng bảy màu màn trời trên chỉ là liền dường như mũi tên đâm vào dày đặc cây bông trên giống như vậy thế đã đổi băng truy dính chi liền tan nát không được tiến thêm cho ta bạo địa ma lão quỷ vừa bấm vân nói liền ở địa ma lão quỷ muốn nhân cơ hội làm nổ này màu đen băng truy thời điểm mỹ đỗ toa tinh xảo gò má lộ ra một vệ ý vị không rõ ý cười mỹ đỗ toa tay nhỏ lần thứ hai hướng phía dưới xoay tròn che kín băng truy năng lượng bảy màu màn trời liền hướng trên quảng trường ma viêm cốc mọi người nhẹ nhàng qua nguy rồi không kịp địa ma lão quỷ thấy thế lập tức định dừng lại ấn kết thế nhưng đã sớm lúc này đã muộn trên một giây còn ở ngựa đầu vui sướng hài lòng địa xem cuộc vui ma viêm cốc chứ lão liền như vậy một mặt mộng bức muốn tránh cũng không được mà nhìn cái kia bảy màu màn trời nhẹ nhàng lại đây ẩm trong n g á y mắt bị xúc động hai c ô năng lượng đồng thời ở ma viêm cốc tất cả trường lao trên đỉnh đầu nổ vang hào hào hào. Một vèo ị kịp ma viêm cốc trưởng lao trực tiếp liền bị không kích tránh chiến sinh cho xe rách, hóa thành tông trưởng liền này cường sản năng lượng xung tung bay ở trên giả giao trực tiếp trời trời. máu ma viêm mưa lao v cốc ở bay bầu đầy đấu xe vèo vèo còn lại mấy vị người cũng là người người mang thương mặt mày xám xịt địa bay ra ai những n à y đấu vương lập tức liền là chúng ta thanh liên đạo trụ của ta t h á i lân cũng q u á không cần thật điểm thiêu viêm nhìn có chút đau lòng nói a a người muốn chết địa ma lão quỷ muốn phát điên nói khanh khách như vậy phía dưới nên ta ra tay rồi chứ mỹ đỗ toa không hề để ý đ ị a nhảy một cái mày liêu tay nhỏ quay về địa ma lão quỷ mạnh mẽ nắm chặt nói nhất thời một đạo dài bảy tám trượng hùng hồn bảy màu hình rắn năng lượng giải lụa đột nhiên xuất hiện khổng lồ miệng rắn lộ ra một loạt lưỡi dao s ắ c sáng lên lớp lóa lưới dao s ắ c trên từng trận lũ quang càng là mỹ đỗ toa trong cơ thể dựng dục ra một loại kịch độc cực kỳ kỳ độc chính là đấu hoàng cường giả đều là dính chi tức chết thí, thí, thí. Cự dường như như muốn sống lại giống lại vậy, theo â n hình l ó lên liền l đến đến địa ma láo quỷ quay trước người, quay về địa ma lá quỷ, quỷ, quỷ quát khẽ một tiếng trong không gian băng hệ năng lượng cấp tốc phun trào thoáng qua vô số đạo băng nhận liền ở sau thân thể hắn dâng trào mà ra tiếp theo cấp tốc ngưng hình mà r a băng nhận nhanh trong áp sát cùng nhau dung hợp hết làm một đem đồng dạng bảy tám trượng to nhỏ rộng lớn đen kịt băng kiếm đi trước mắt vậy chỉ có thể lượng cự xà liền đang bay đến trước mắt đ ị a ma lão quỷ tay phải về phía trước mạnh mẽ vung lên nói ẩm đen kịt cùng bảy màu hai màu năng lượng ở giữa không trung chăm chú c u ố n quít lấy nhau đ ị a ma lão quỷ băng ngưng kiếm quyết c h u n g quy triển khai đến quá vội vàng ở hơi chống lại mấy giây sau khi rộng lớn đen kịt băng kiếm rốt cục bị năng lượng cự xả một cái cắn nát xèo còn có thừa lực năng lượng cự xả trực tiếp địa xuyên qua đầy trời vụ băng mở ra cái miệng lớn như chậu máu tiếp tục quay về địa ma lão quỷ cắn tới hư đã thắng lấy phản ứng thời gian địa ma lão quỷ h ừ lạnh một tiếng không lùi mà tiến tới quanh quẩn vô tận hàn ý một quyền liền quay về thế tới hung hăng năng lượng cự xả tiến lên liên tiếp Trường tượng Vạn chấn. xâm la, chấn. trên một chương đầu phiếu đề cử về đánh dấu phiếu tên sách dưới một chương thấy địa ma lão quỷ không ý kỵ tí nào tiến lên đón mỹ nhân tử trong con ngươi trái lại xẹt qua một tia mưu kê thực hiện được vẻ đắc ý k i hỉ bạo mỹ đỗ toan nghịch ngậm cười một tiếng nói ẩm đột nhiên không kịp chuẩn bị địa ma lão quỷ bị này cố năng lượng khổng lồ sóng trùng kích đột nhiên đập về phía quảng trường lấy đạo của người trả lại người địa ma lão quỷ vừa chưa thành công chiêu thức lại bị mỹ đô toa lấy phương thức giống nhau cho trả lại trở lại n à y không thể không nói là một loại trào phúng ầm ầm một bóng người từ giữa bầu trời cấp tốc rơi rụng ầm ầm đập về phía quảng trường quảng trường trên sàn nhà từng đạo từng đạo thô to vết n ư ớ c như mạng nhện bình thường cấp tốc hướng bốn phía lan tràn vèo địa ma lão quỷ một điểm chân lần thứ hai từ phía dưới bay tới khu khu các hạ quả nhiên thủ đoạn cao cường khoe miệng mang huyết địa ma lão quỷ che ngực nhìn về phía mỹ đỗ toa nói trong hai mắt né qua một tia kiên kỵ nữ nhân này không đơn giản không hẳn là nói phi thường đến khó chơi sau đó còn có càng lợi hại thủ đoạn nhường người gặp một lần đây mỹ đỗ toa cánh tay ngọc g i a o nhau ở trước ngực cười dài mà nói các hạ hiện tại liền mau chóng thối lui đi không nên ép ta địa ma lão quỷ yên lặng loại bỏ còn ở trong người tàn phá ám k ì n h trầm giọng nói lúc này trong lòng hắn đã có mấy phần hối hận hoặc là hắn thật sự không nên t r e o chọc cái này nguy hiểm nữ nhân không trách n g ư ờ i mấy chục năm qua tu vi còn dừng với bảy sao đấu tông v õ đạo một đường cái nào cho phép ngươi trông trước trông sau ngươi này tâm tính chỉ sợ cả đời tử đều sẽ không lại có thêm đột phá mỹ đỗ toa lắc lắc đầu làm như đang chỉ điểm địa ma láo quỷ h ừ vậy ta ngày hôm nay n h ờ n g ư ơ i mở mang bản láo tổ đến cùng là nhân tại sao mới có thể xưng ơ bá hát i á c vực nhiều như vậy năm đi bị mấy lần chọc vào đau điểm địa ma lão quỷ trung quy là quyết định cùng mỹ đỗ toa một quyết thắng bại bởi vì mang thiên xích đại nhân không ở chứ tiêu viêm một câu nhẹ nhàng nhẹ nhàng lại đây nói người địa ma lão tổ cố nén thổ huyết kích động hít sâu một hơi vạn tượng x â m la một tiếng yêu m ỹ k h é p kêu bỗng nhiên ở đây trên vang lên nói chết tiệt địa ma lão quỷ nghe vậy như là thấy quỷ bình thường địa thân hình về phía sau bắn mạnh xa xa mà cùng mỹ đỗ toa kéo dài khoảng cách mỹ đô toa thừa dịp đ ị a ma lão quỷ bị tiêu viêm dẫn đi sự chú ý thời điểm hung hãn ra tay hết cách rồi nữ vương bệ hạ chính là như thế quả đoán theo mỹ đô toa một tiếng khét đ ề u hơn trăm điều dài khoảng mười triệu năng lượng bảy màu cự m ạ n g ở mỹ đô toa sau l ư n g hiện lên cự m ạ n g nhóm quấn quýt cùng nhau kết thành một huyền ảo đại trận từ bầu trời quay về đ ị a ma lão quỷ bao phủ mà đi lui đến rất xa đ ị a ma lão quỷ lại phát hiện bao phủ ở hắn trong lòng cái kia cỗ sát ý không ngừng không có yếu bớt hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường bất đắc gì hắn cũng chỉ có thể t ử chiến đến cùng thời khắc mấu chốt địa ma lão quỷ không còn dám có chút đến do dự cùng lưu thủ hắn hít sâu một hơi sau tay phải đột nhiên vung lên liền nện hướng mình ngực phốc một ngụm lớn tinh huyết liền bị địa ma lão quỷ lấy loại này gần như dã man phương thức ép ra ngoài huyết hàn cực đông thiên địa ma lão quỷ khàn cả giọng địa trợt quất lên ô ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g a l ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g a n g a vừa mới xuất hiện đen kịt hàn khí liền bị ngoại giới chờ đợi đã lâu tinh huyết nhiễm trong chớp mắt đen kịt hàn khí liền bị này tinh huyết nhiễm thông suốt cái kia vô tận đen kịt hàn khí nhiễm phải một vệt yêu diễm màu m á u sau đó lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng ra phía ngoài cấp tốc bành trướng thoáng qua liền hóa thành một mảnh đầy đủ gần hai to khoảng mười t r ư ợ n g quỷ dị màu đen đỏ xương mù đoàn đem đ ị a ma lão quỷ hoàn chỉnh che lấp ở trong đó kiệt kiệt kiệt đại thế đã thành ngươi cái này tiện nữ nhân muốn tới thì tới、đi. đây là ta lão tổ mạnh nhất phòng ngự tự mình xuất đạo sau đó chưa bao giờ bị người đánh vỡ qua đem thân hình hết mức gẩn giấu ở màu đen đỏ sương mù đoàn bên trong địa ma lão quỷ hay là cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác c an toàn bắt đầu thích dí địa nói khiêu khích mỹ đ ô toa tựa hồ là ở hô ứng địa ma lão quỷ giống như vậy hình thể vẫn cứ đang không ngừng mở rộng màu đen đỏ sương mù đoàn chỗ đi qua chính là hư vô không gian đều đông dưng kết ra từng mảng từng mảng b ă n g xương cùng tiểu viên băng tinh Áo áo áo. Thực hạn hàn ý không kiêng ý kị một à hướng v trường khuyết tán. Thanh liên đạo một ít tu vang hơi yếu đấu v vọng đất trời tiếng kêu to đột nhiên ở thanh liên đạo chư vị trưởng lao trong đầu vang vọng mà lên trưởng dầm dầm ở tất cả t r ư ờ n g lão trong b i ể n ý thức một con tre kín bầu trời bên ngoài thân thiêu đốt vô số hỏa diễm màu thiên thanh hỏa phượng hoàng vũ cánh cấp tốc gào thét mà qua vô số đạo hỏa diễm từ màu thiên thanh hỏa phượng hoàng trên người nhỏ xuống d i ả i rác hướng về mặt đất từng luồng từng luồng ôn hòa hỏa khí chạy khắp thanh liên đạo chư vị trưởng lão toàn thân đem cái kia c ố khí lạnh tận xương triệt để trục xuất ra mảnh này thiên vực là đạo chủ đại nhân ra tay rồi sao từng trải qua đại minh vương hình tượng thanh liên đạo các trưởng lao trong lòng đều có mấy phần suy đoán nhất thời sĩ khí vì đó dùng một cái tiện nữ nhân mỹ đỗ toa nheo lại đẹp đẽ mắt v ư ợ n g nhẹ giọng lẩm bẩm nói cùng nữ vương bệ hạ tương giao đã lâu tiêu viêm biết đây là nữ vương bệ hạ tức giận dấu hiệu có g i a hỏa phải gặp tội ha ha mạnh nhất phòng ngự xưa nay đều là dùng để đánh vợ a vạn tượng x â m la c h ấ n một t i ê u tàn khốc từ nữ vương bệ hạ mắt tím bên trong chợt l ó e lên khí khí hơn trăm điều năng lượng bảy màu cự mãng đầu đôi tương giao địa cắn xé nối liền cùng nhau ở giữa không t r ú n g cao tốc xoay tròn hình thành một đạo dị thường huyền ảo thần bí đại trận theo mỹ đô toa một tiếng quát trói thai đại trận chấn động mạnh một cái phóng ra ra một trận ánh sáng trói m ắ t lập tức liền lấy một loại kiên quyết tư thái nhanh như tia chớp địa đập về phía cái k i a màu đen đỏ x ư ơ n g mù đoàn vù vù vù địa ma lão quỷ trong biển ý thức lực lượng linh hồn điên cuồng đang n ả y nhót đó là địa ma lão quỷ thân là cấp bảy đấu tông nhạy cảm năng lực nhận biết ở cho hắn không ngừng cảnh báo một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ địa ma lão quỷ toàn thân cho dù là thân ở hắn đắc ý nhất mạnh nhất đấu kỹ phòng ngự cũng không cách nào được miễn chết tiệt bất cẩn người phụ nữ kia thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn toàn thân cảm giác mát mẻ địa ma lão quỷ lúc này không khỏi có chút hối hận thế nhưng này màu đen đỏ x ư ơ n g mù đoàn là bảo vệ cũng là hạn chế hắn đã hoàn mỹ thoát ly bước ngoặt sinh tử địa ma lão quỷ dự định triệt để bạo phát chính mình vậy thì đến đây đi bản ngã lao tổ cũng không sợ ngươi cho ta c h ứ n g a địa ma lão quỷ điên cuồng cướp đoạt trong cơ thể bất kỳ một giọt khả năng tồn tại đấu khí không muốn sống giống như hướng ngoại giới x ư ơ n g mù đoàn bên trong truyền vận ở địa ma lão quỷ hành động điên cuồng dưới màu đen đỏ x ư ơ n g mù đoàn cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng hàng triệt thấu xương băng xương cùng băng tinh đã che kín nửa màn trời đ e m hơn nửa thế giới đều hóa thành một mảnh trời đông giá thế nửa đông một trời rét giới giá giới. đều ở đây trên mọi người dị thường sợ hãi trong ánh mắt hai đạo năng lượng khổng lồ thể rốt cục cầm ẩm v à chạm vào nhau chương ba trăm bốn mươi chỉ muốn muốn thân thể của ngươi không muốn ngươi người ẩm không gian đột nhiên một trận lay động mấy đạo ngón tay rộng tế vết nước không gian lặng yên xuất hiện ở trong khi giao chiến đ ư ơ n g trong hư không đó là cấp cao đấu tông ra tay thời đánh nước không gian dấu vết、ba. nhưng mà đấu tông cấp bậc sức mạnh cũng chỉ đến thế mà thôi thôi vùng thế giới này có mạnh mẽ tự lành cùng tu bổ năng lực không gian nhẹ nhàng một trận d ậ p d ờ n có điều là mấy hơi thở không gian vết rách liền bị thiên địa l a o chùi mà đi đương nhiên nếu như là đấu tôn hoặc là đấu thánh cường giả ra tay những này tuyệt đại cường giả lúc giao thủ tạo thành không gian thật lớn hố đen thậm chí có thể tồn tại mấy chục năm mà không tiêu tan năng lượng khổng lồ sóng trùng kích hình thành một ngắn ngủi năng lượng chân không trong không gian năng lượng đất trời đang nhanh chóng thoát đi khu vực này g à o sâm la đại trận phủ vừa tiếp xúc màu đen đỏ xương mù đoàn lại như là cắt b ờ bánh gà tổ bình thường không trở ngại chút nào địa cắt vào màu đen đỏ xương mù đoàn như gặp phải thiên địch bình thường ở cấp tốc tan giã chuyện này tuyệt đối không có khả năng không cho ta ngưng a hai mắt đỏ ngầu địa ma láo quỷ liều mạng mà duy trì này huyết hàn cực đồng thiên chỉ là tất cả đều là phí công thôi Đã triệt để triệt trong tầng tre trời ra kia xé bên bầu phòng ngự những kia che kín bầu trời hơn ă một con cự trực láo mãng nhóm liền bản sông ma mà Ẩm. m thể đối với tiếp tới đi. địa địa quỷ bóng người đột nhiên từ trong khi giao chiến tâm bay ngược ra ngoài tàn nhẫn mà nện xuống giữa quảng trường ở sàn nhà lôi ra một đạo thật dài khe lập tức nằm ở a o h á m bên trong không rõ sống chết Cốc cốc cốc. một đạo mạng rượu thân thể mềm mại lập tức cũng rơi vào trên quảng trường từng bước từng bước địa hướng về đ ị a ma láo quỷ đi tới đi chúng ta cũng xuống tiêu viêm quay đầu dặn dò thanh liên đạo chư vị nói làm sao lão gia hỏa ngươi vẫn còn tiếp tục giả chết à? mỹ đỗ toa ở khoảng cách ngất đi địa ma lão quỷ xa một trượng ngừng lại ha ha thú vị mỹ đỗ toa trên khoe môi l ặ n g yên bỏ lên trên một vệ cười yếu ớt lập tức vung tay nhỏ lên một đạo năng lượng bảy màu dải lụa liền quay về không rõ sống chết địa ma lão quỷ tàn nhẫn mà đập tới ẩm bị mỹ đỗ toa lần thứ hai ra tay công kích địa ma lão quỷ rốt cục không giả bộ được về phía sau phi thân nhảy một cái liền rơi vào một mảnh trên đất trống khu khu lão tổ ta đã thất bại các hạ cần gì phải dồn ép không tha đây một thân thực lực đã đi tới bảy tám phần m ộ ư ơ i địa ma lão quỷ không ngừng mà hò khăn nói tiểu tử cho ta mệnh lệnh là giết chết ngươi mỹ đỗ toa tay phải nhẹ nhàng vô một cái một con ác liệt năng lượng bảy màu trường mâu ngay ở trong tay chậm d ã i thành hình thanh l i ê n đạo chủ lão tổ ta hàng rồi ta hàng rồi còn không được à. nếu ngươi liền phương nôn cái kia rác rưởi đều m n vậy ta có thể bảy sao đấu tông a ta cũng nguyện ý làm các ngươi thanh liên đạo trưởng lão cảm nhận được con kia trường mâu trên tỏa ra cái kia cố làm người ta sợ hai khí tức địa ma lão quỷ nhìn tiêu viêm sáng mắt lên mau mau gào lên dọc theo quảng trường ma viêm cốc mấy vị đấu vương cường giả đã bị thanh liên đạo các trưởng l ã o cho bao quanh l â y n ố t mà bọn hắn lúc này chính trận mắt ngoác mồm mà nhìn quỷ xuống đất xin tha địa ma lão quỷ đây chính là hắc giác v ư ợ t siêu nhất lưu thế lực ma viêm cốc người xây dựng thực lực vì là bảy sao đấu tông địa ma lão tổ a bọn họ trong ngày thường trong lòng thần a hiện tại hắn chính là cái này bức dạng thác loạn mà lại hoang đường hòa vào nhau phức tạp cảm thụ trong lúc nhất thời chiếm cứ trong lòng bọn họ cảm nhận được tới sau lưng cái kia còn như thực chất giống như ánh mắt sau địa ma lão quỷ đột nhiên vừa quay đầu lại dị thường xấu hổ chừng một chút những kia chính trận mắt ngoác mồm mà nhìn hắn ma viêm cốc các trường lão nhìn cái gì vậy chưa từng xem lão tổ theo người xin tha a năm đó lao tổ lại không phải chưa cho mang thiên xích đứa kia quỷ qua đ ị a ma lão quỷ trong lúc lơ đãng lại tuân ra một manh liêu đến t lần này liền một bên thanh liên đạo các trưởng lão đều nghe không vô ha h a thanh liên đạo chủ lão tổ ta hàng rồi hàng rồi đầu dựa vào các ngươi thanh liên đạo còn không được à. Địa ma lão quỷ xoay đầu lại cười ha hả nhìn tiêu viêm nói lúc này quỳ trên mặt đất hắn tư thế thả đến phi thường đến thấp trong hai mắt tất cả đều là khẩn cầu v ẻ không một chút nào như là năm đó quát tháo hắc g i á c v ư ợ t đ ị a ma lão quỷ hả tiểu tử ngươi nói xem mỹ đỗ toa cũng hơi thả hạ thủ bên trong năng lượng bảy màu trừng mâu quay đầu nhìn về phía phía sau tiêu viêm tiêu viêm gần nhất ở trắng trận cướp đoạt h ắ c giác vực cường giả nàng cũng là biết đến có thể cái này bảy sao đấu tông hắn liền cần đây hô biết mình tạm thời thoát đi nguy hiểm địa ma lão quỷ hơi thở phào nhẹ nhõm nhận lấy hắn à tiêu viêm chầm rãi trầm ngâm chốc lát không nói gì không vẫn là dết đi ta muốn được là thân thể của hắn mà không phải hắn người ở m u ô n người chú ý dưới tiêu viêm một tiếng cười khe nói ùn g ủng. đạo chủ yếu địa ma láo quỷ thân thể thanh l i ê n đạo hình pháp giải láo vương hảo vũ đ ỗ n g nhiên sáng mắt lên địa nghị đến một khả năng tiếp theo đột nhiên run lên một cái sau đó sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn tiêu viêm ha ha xem ra ngươi đừng đùa mỹ đỗ toa tiếc nuối lắc đầu nói một con khí thế ác liệt năng lượng bảy m à u trường m â u bị mỹ đỗ toa tay nhỏ nâng quá mức đỉnh sau đó về phía trước nhẹ nhàng ném đi、Xèo. một đạo bảy màu chấp giật ở trong không gian đột nhiên qua lại mà qua chỉ muốn muốn thân thể của ta nhưng không nghĩ muốn ta người nay đến t ộ n cùng là có ý gì nay không phải một chuyện à ngươi nhanh lên một chút nói cho ta chuyện này trong miệng thấp giọng lẩm bẩm hai câu địa ma lão quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiêu viêm Xeo. theo đạo láo trong láo Phúc. chấp Tiếp vạch mánh nhất. theo cái được Một màu ma mắt một mà một ma giật trận liệt địa đáy đau Địa bảy bên b là quỷ qua. quỷ ở nhìn cắm ở trên ngực c o n kia năng lượng bảy màu trường mâu ngơ ngác nói chuyện này đến tốt cùng là làm sao sự việc a phù phù một bộ da bọc xương g ầ y gò hoàng bảo bóng người đột nhiên ngã dầm trên mặt đất đương nhiên là chỉ cần thân thể ngươi ngùng ốc mỹ đỗ toa hơi lui về phía sau một bước ghét bỏ nói tiêu viêm lực lượng linh hồn cấp tốc dâng trào mà ra linh hồn xúc tu quay về địa ma lão quỷ thi thể nhẹ nhàng lôi kéo một đạo ý thức có chút hồ đồ hư huyễn bóng người liền xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt vào đi tiêu viêm tay phải một chiêu liền đem địa ma lão quỷ thể linh hồn nhét vào một hàn băng trong bình ngọc sau đó dùng hỏa diễm nghiêm phong lại miệng bình ừng ngươi thu thập linh hồn của hắn thể làm cái gì mỹ đỗ toa không hiểu nói luyện chế một bộ khôi lỗi thải lân ngươi lập tức liền biết rồi tiêu viêm cười thần b í nói lý trưởng lão động thủ đi tiêu viêm quay đầu nhìn về phía một bên một vị thanh liên đạo băng hệ đấu hoàng t r ư ở n g lão nói vâng đạo chủ vị này thanh liên đạo băng hệ đấu hoàng khẽ gật đầu liền đi lên phía trước sau đó dội ra hai tay quay về địa ma lão quỷ thi thể hư hư nhấn một cái dầm dầm dầm không gian băng hệ năng lượng một trận sinh động một con ngay ngắn chỉnh tề băng quan bị vị này băng hệ đấu hoàng triệu hoán mà ra đem bên trong địa ma lão quỷ chặt chẽ địa bao bao ở trong đó làm xong những n à y băng hệ đấu hoàng hướng về tiêu viêm chắp tay cúi đầu liền lần thứ hai lùi tới trong đám người Cốc cốc tách. có chế chứ? cười Có có có có cường có cũng cho muốn Tiêu tiến tay thu trong tông thân thể thể toa tiêu thể thể, ta tìm tìm đấu tôn cường thân thể, tốt một thời phải nhìn phía Hả? như hiệu hơn không viêm liền giới. viêm dài nói. điều điều kiện giả mới điểm, gian lên lên nên vung quan đấu luyện đấu quả vào về vẫn vậy đem Mỹ mà xem đến đến băng nạp dùng là là sao ta. Bảy đỗ đủ để sẽ tiêu viêm xứng sở lập tức đáp khanh khách tiểu tử đấu tôn cường giả thân thể ngươi cũng dám mơ ước lá gan không nhỏ ai chính là thân là bảy sao đấu tông ta đối đầu đấu tôn cường giả vậy cũng là cựu tử nhất sinh mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp t r ừ n g tiêu viêm trợt cười duyên nói tiêu viêm đúng là cười khẽ hai tiếng không có trả lời nếu như ta cho ngươi biết ta là muốn là lao sư tìm một bộ đấu thánh cường giả thân thể ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào đây tiêu viêm trong lòng nói t h ầ m chương ba trăm bốn mươi mốt trở về từ coi chết phương nôn trưởng lão chư vị cho ta toàn bộ bắt t i ê u viêm một tiếng hiệu lệnh nói vâng đạo chủ thanh liên đạo mọi người ầm ầm nhận lời nói đạo chủ ta là ma viêm cốc tiền nhậm đại trưởng lão hơn nữa ta đi dẫn theo trong cốc hơn nửa cường giả vì lẽ đó không cần chúng ta tự mình động thủ chỉ cần ta đi vào chiêu hàng nhất định sẽ không ngừng một binh một nhận liền có thể bắt ma viêm cốc thanh liên đạo huyền cấp trưởng lão phương nôn trưởng lão chủ động xin mời chiến nói đi thôi tiêu viêm liếc mắt một cái phương ngôn nhìn ra phương ngôn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh sau lập tức gật đầu nói phương ngôn hắn tâm tư tiêu viêm biết không muốn để cho hắn đã từng thủ hạ lại chảy máu hy sinh thế nhưng này lại có quan hệ gì đây không cần đi điểm tấu đúng đạo chủ phương ngôn như được đại xá địa lui xuống ở trước mắt thấy cốc chủ địa ma lão quỷ bị tại chỗ chém giết hơn nữa phương ngôn cái này ma viêm cốc đại trưởng lão tự mình nói chiêu hàn g sau ma viêm cốc rất nhanh sẽ triệt để rơi vào thanh liên đạo trong không chế đạo chủ người của chúng ta đã triệt để khống chế trong cốc phương ngôn đến đây phục mệnh nói ừ m làm phiền phương t r ư ở n g lão như vậy phía dưới chính là tầm bảo thời gian xin mời phương trưởng lão mang chúng ta đi ma viêm cốc tàng bảo khố xem một chút đi tiêu viêm cười dài mà nói đạo chủ mời tới bên này phương ngôn mang theo tiêu viêm liền đến đến một chỗ bí mật địa thạch khố động phòng bên trong nơi này chính là ma viêm cốc tàng bảo khố cửa có một con cấp năm ma thú thủ hộ nhường thuộc hạ dùng bí pháp khống chế lại nó phương nôn u đứng một đạo cửa đá hướng về tiêu viêm xin chỉ thị ngươi đang nói này điều con rắn nhỏ hả? không biết lúc nào mỹ đô toa đã đẩy ra cửa đá trong tay thưởng thức một con thanh lân con rắn nhỏ nói vâng đại trưởng lão phương nôn u cố nén muốn nhổ nước b ọ t kích động đem đầu t r ô n thật sâu dưới nói tuy rằng này thanh xả cái đầu biến thành như thế nhỏ nhưng là cùng này con ma thú thủ hộ đánh nhiều như vậy năm phương nôn u như thế sẽ không quen biết nó đây chỉ thấy trong ngày thường tính cách cáu kỉnh dễ tức giận thanh xà chính đàng hoàng đ ị a bàn nằm ở mỹ đô toa trong tay động cũng không dám động chỉ có trên người nó r ồ i r à o sức sống chứng minh nó vẫn vẫn là một cái hoạt xà mỹ đô toa đem con rắn nhỏ chăm chú nắm chặt lần thứ hai nhỏ đi sau đó đem quyển thành một cái vòng tròn treo ở vành thai trên tiểu tử ngươi cảm thấy này con màu xanh vòng thai thế nào mỹ đô toa ngón tay ngọc một nhóm làm trên thai phải màu xanh vòng thai cười hì hì đối với tiêu viêm nói rằng đạo lý này con màu xanh ngọc hoàn g xem ra vẫn là rất đẹp đẽ sáng lên lấp l o a hoàn t h ầ n càng thêm làm nổi bật lên mỹ nhân xinh đẹp ngọc nhan hơn nữa then chốt là nó còn có thể biến hình có thể lớn có thể nhỏ một khâu đa dụng thế nhưng tiêu viêm vẫn là quả đoán lựa chọn phủ định rơi mất không ra sao tiêu viêm lắc đầu nói cái gì không ra sao nữ vương bệ hạ một đôi đẹp đẽ mắt phượng lập tức liền hiếp lại muốn vừa nàng còn nhọc nhằn khổ sở giúp tên tiểu tử này ra trận đánh một trận hiện tại tên tiểu tử này nhưng liền một câu ca ngợi cũng không chịu cho nàng thật thật là một bạc tình bạc nghĩa phụ lòng hán ngày hôm nay tiêu viêm nếu như không cho nàng một giải thích hợp lý nàng liền trực tiếp ra tay rồi k ế t liễu cái này phụ lòng hán quên đi nhìn mỹ nhân giận tái đi dáng vẻ tiêu viêm này trong lòng là khổ a ha ha thật đến muốn nói tiêu viêm đột nhiên ho khan một tiếng ngượng ngùng nói nói mỹ đỗ toa ngưng lại mày liêu nói ta không quen ở thân thiết thời điểm vẫn có điều xà nhìn chằm chằm ta xem tiêu viêm tốc độ nói cực nhanh nói nữ vương bệ hạ nghe xong tiêu viêm sau khi trả lời đầu tiên là sức sở lập tức liền cho tiêu viêm q u ă n g một phong tình vạn c h ù g m ỹ nhãn khanh khách tiểu tử ngươi nói sớm đi mỹ đỗ toa như ngọc tay nhỏ bưng mềm mại môi đỏ không ngừng được địa cười nói cái kia đã cười đến m ỹ đến cùng một chỗ mắt phượng h i ệ n nhiên nói do nữ vương bệ hạ đối với tiêu viêm đáp án này rất hài lòng rốt cục cười to không ngừng mỹ đỗ toa bắt đầu chậm rãi thu lại lên ý cười của chính mình tiểu tử chán ghét chết rồi ngươi cười đến t ỷ t ỷ cái bụng đều đau mỹ đỗ toa xoa xoa chính mình bằng phẳng bụng dưới cong lên miệng nhỏ tả h v a nói nhưng là ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi a tiêu viêm bất đắc dĩ trợn tròn mắt nói khanh khách được được được t ỷ t ỷ ta nghe lời ngươi không muốn không muốn mỹ đỗ toa yêu kiều cười khe nói nói mỹ đỗ toa sẽ theo tay lấy xuống bên thai trên thanh ngọc vòng thai sau đó tay nhỏ xoay tròn liền ném đến bên trong góc Hí hí hí rốt cục giành lấy tự do cấp năm ma thú thủ hộ cẩn thận từng ly từng tí một địa triển khai thân thể của chính mình sau đó bước bước tiến nhanh chóng hướng phía ngoài bơi đi nơi này đúng là thật đáng sợ ta muốn trốn xa điểm hì hì như vậy đều có thể chứ ném mất vòng thai mỹ đỗ toa vô tay một cái cười t ủ g t ì m nhìn về phía tiêu viêm nói cực tốt đẹp tiêu viêm cho mỹ đỗ toa so với một ngón tay cái nói khanh khách phía dưới muốn cái gì liền trực tiếp cùng t ỷ t ỷ nói mà không muốn đều là dấu dấu diếm ngươi không nói tỉ tỉ ta làm sao biết ngươi m u ố n cái gì nha mỹ đỗ toa cái lơi ư thơm tho một liếm mềm mại môi đỏ mê hoặc mắt tím nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm ý tứ sâu xa địa cười nói khu khu chú ý ảnh hưởng chú ý ảnh hưởng tiêu viêm cưỡng chế l ử a giận trong lòng khí đột nhiên ho khan hai lần nói không có chuyện gì hắn không nghe được mỹ đỗ toa liếc mắt một cái một bên phương nôn cười thần bị nói chính ở một bên mắt nhìn mũi khẩu quan tâm một cử động cũng không dám lại như là sát chết di động bình thường phương nôn chính đang phát sinh hắn cuối cùng lâm t r u n g di ngôn ta đến cùng đã làm sai điều gì các ngươi muốn cho ta nghe những này a ta còn chỉ là một l ẻ loi hữu quặn không chỗ nương tửa cô quả lão nhân a nghiệp c h ư ờ n g yêu n à y rõ ràng là đang tầm bảo tầm bảo tầm bảo a tại sao họa phong đột nhiên trở nên như thế k ỳ quái a ta thật giống sống tiếp a a a a hấp khí hơi thở hấp khí hơi thở đúng đúng đúng chính là như vậy nhịn xuống nhịn xuống ngàn vạn muốn nhịn xuống a phương ôn Phương trong lòng hắn khổ à, thế nhưng phương hắn vẫn chưa thể Chúng Hô! Tạ ta chủ nhường ta tránh trước nôn trong lòng nôn vẫn nói. sông lên nói. ta Tiêu tạ ta ta vào à, viêm vào Cảm Ba ra xem xem. cái đạo chủ này hai bên là ma viêm cốc bao nằm qua để tích lũy công pháp đấu kỹ ma hạch cùng với thảo dược loại hình cấp bậc tương đương tốt đẹp Phương nôn hiệu Nôn ra tiêu vâng i hai nói. liên triển hiện nay thứ cần thiết nhất, trở sẽ lập tức phải người trở về đi, để vào chúng ta trong bí khố. Tiêu viêm nhìn nhồi vào tràn đầy hai cái giữ ê m Ừm, nhìn lần hàng những này chúng thanh nay cần nhất, chúng trong nhìn tràn phòng lớn đồ cất giữ có hương phía thứ phát thứ chờ khố. h về về vào vào đều lập p ra ta ta là đầy trở có tức cất đạo để đồ sẽ bị đạo chủ có điều những này đồ cất giữ đều chỉ là cấp bậc trung đẳng đồ vật nơi này tổng có một ít chấn tiệm chi bảo chứ địa ma lão quỷ lẽ nào không có thả đồ vật ở đây Tiêu viêm rất viêm h ứ nay g thú đ ị nhìn về phía phương ngôn nói. xin hắn phần trong gian phòng、kia. Phương ngôn nói liền mang phần trên con điển phía chủ theo khố khố hộp về viêm ta, địa ma kia. tòa trước, giữ Có, mời đi cuối tiêu tới cuối đài cất cổ đạo đem đồ đặt đem đá đá đ láo bảo bảo một quỷ ở ở bệ â bệ đá ở ngoài có một tầng hắn tự mình thiết trí dưới năng lượng vòng bảo vệ thuộc hạ cũng chưa hề mở ra năng lượng vòng bảo vệ bí pháp đây chỉ có địa ma lão quỷ một nhân tài biết nói sao mở ra nó phương n ô n chỉ vào tầng này tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang năng lượng vòng bảo vệ lắc đầu nói chương ba trăm bốn mươi hai hát rắc vượt nghiêm đánh hành động ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến phương n ô n theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới bao phủ trên đài đá trong suốt năng lượng vòng bảo vệ như là chịu đến một nguồn sức mạnh dã man phá hoại giống như vậy ở hơi r ã y r ù a hai lần sau ầ m ầ m nổ bể ra đến vậy thì trực tiếp đập ra được rồi mỹ đỗ toa d ơ d ơ lên chính mình thanh tú quả đấm nhỏ nói vâng đúng đấy phương n ô n ngơ ngác nói tiêu viêm đưa tay một chiêu liền đem bốn con h ộ p gỗ hút tới trong tay lần lượt mở ra buôn lôi giám kinh c h ậ p lôi pháp địa giai trung cấp công pháp cùng đấu kỹ thuộc tính lôi trở lại đưa cho nhị ca thật lộng d i ễ m quyết địa ma lão quỷ sửa chữa qua công pháp có thể một người chế tạo ra hóa sinh hỏa ừ có tán gấu thắng k ẻ nhạt không có chuyện gì nhìn chơi đi cấp bảy thuộc tính hỏa ma thú ma hạch cái này không sai lão sư luyện chế thân thể còn có luyện chế thiên yêu khôi đều dùng được với thiên yêu khôi kim ngân đồng ba màu đối ứng thiên địa nhân cấp ba à nghe làm sao như vậy như c ư ờ n g thi đây nhận lấy nhận lấy thế nào có thứ tốt à mỹ đỗ toa tiến tới đánh giá nói vẫn được đi tạm tạm chính là hiện nay cũng không dùng tới tiêu viêm thu hồi hộp gô nói phương nôn mau chóng khiến người ta lấy đi nơi này tất cả đồ vật tiêu viêm phân phò nói vâng đạo chủ thuộc hạ lập tức đi làm phương ngôn vội vã chắp tay nói đón lấy chính là càn quét toàn bộ hắc giác vực tiêu viêm đi ra kho hàng sau nhìn đã rơi vào hắn tay ma viêm cốc cười ha ha nói chúng ta đi tiêu viêm đối với ở một bên xin đợi hắn thanh liên đạo mọi người nói xèo xèo xèo tối om om một mảnh ảnh từ ma viêm cốc bên trong bay lên hướng về xa xa vạch tới là dịch thanh liên đạo đạo chủ tự mình dẫn người tập kích hắc giác vực siêu nhất lưu thế lực ma viêm cốc ma viêm cốc cốc c h ủ b ả y sao đấu tông địa ma láo quỷ chết trận sau đó ma viêm cốc toàn thể hướng về thanh liên đạo đầu hàng h á c giác vực chấn động từ khi h á c giác vực cũng không còn thế lực có thể ngăn cản thanh liên đạo mở rộng bước chân thanh liên đạo bắt đầu bắt tay chỉnh hợp toàn bộ h á c giác vực sức mạnh thanh liên đạo lập tức ban bố dụ lệnh h á c giác vực hết t h ể đấu vương cảnh trở lên cường giả nhất định phải ở trong vòng bảy ngày hướng về thanh liên đạo báo cáo bằng không giết không tha h á c giác vực lần thứ hai nhấc lên một hồi gió tanh m ư ơ máu một tháng sau đó h ắ c giác vực chính thức nhất thống thanh liên đạo vì là h ắ c giác vực duy nhất hợp pháp thế lực sau lần đó thanh liên đạo đại thống lĩnh viên y tuyên bố cái khác chưa qua thanh liên đạo đồng ý hoặc là chưa ở thanh liên đạo đăng ký qua thiện từ thành lập thế lực đều vì phi pháp tổ chức một khi phát hiện chính là thanh liên đạo nghiêm khắc đả kích đối tượng vì lẽ đó xin mời chư vị tất cả cẩn thận chớ bảo là không báo trước vậy nội viện văn phòng bên trong chớ bảo là không báo trước cũng tô thiên sắc mặt cổ quái nhắc tới vâng nói là chưa qua thanh liên đạo cho phép thiện từ thành lập tổ chức đều là phi pháp tổ chức một khi phát hiện liền lợi hại hơn đà kích thần tuyên trưởng lao sắc mặt lúng túng trả lời vậy nói như thế đến chúng ta già nam học viện cũng thị phi pháp tổ chức tô thiên trong lúc nhất thời có chút thổi d â u mép trợn mắt nói khu khu đại trưởng lao cái này cũng không phải cho tới chúng ta già nam học viện cùng hắt i á c vực từ trước đến giờ là hai việc khác nhau hơn nữa tiêu viêm cũng cho chúng ta hồi âm nói qua một thời gian ngắn hắn còn có thể về nội viện cùng chúng ta tâm sự chuyện này thần tuyên trưởng lao thấp giọng động viên nói à không nghĩ tới h ắ c g i á c vực cái ưu ác tính này sẽ bị trong chúng ta viện một vị mới vừa tốt nghiệp học viên triệt để cho nhổ đi nam đó mang thiên xích đại nhân ở đây thành lập học viện sau cố ý lưu lại một ít cắt bã chính là vì mài r u ỗ i chúng ta học viên ha h a nhưng là hiện nay nhưng là tất cả thiên hạ thái bình đi học viên nếu muốn có một phen mạo hiểm rèn luyện còn muốn hướng về h ắ c g i á c vực bên ngoài đi rồi tô thiên r ở khóc r ở cười nói phía dưới tần tuyên trưởng lão chỉ là mỉm cười không dám nói chuyện các đại lão nghị luận đại sự cũng không có hắn cái này nhỏ nhỏ đấu vương trưởng lao xen một phần thanh liên đạo tổng bộ trong trang viên tâm hồ nước bên bờ tiêu viêm chính ngồi ở chỗ này đón gió nhẹ nhàn nhã câu cá đạo chủ hiện nay hát i á c v ư ợ t hết thể trong danh sách đấu vương cảnh trở lên cường giả cũng đã tự nguyện gia nhập chúng ta thanh liên đạo nếu như muốn tiến một bước tăng cường chúng ta trưởng lao số lượng chỉ sợ cũng đến hướng về sâu trong núi lớn tìm tòi hiện nay chúng ta địa cấp trưởng lao gia tăng rồi ba vị huyền cấp trưởng lao gia tăng rồi mười hai vị hoàng cấp trưởng lao gia tăng rồi ba mươi bốn vị tướng mạ o uy nghiêm viên ý đứng tiêu viêm bên cạnh người k h ô n g người nói từ khi làm này thanh liên đạo đại thống lĩnh sau viên ý trên người uy thế cũng là một ngày so với một ngày nặng không bao giờ tìm được nữa trong ngày thường bắt phiến môn môn chủ trong bóng tối không phăng khoáng vậy thì tạm thời đình chỉ hành động đi chuyển thành bồi dưỡng chúng ta thanh liên đạo bên trong chính mình trường lão chúng ta bước kế tiếp hành động trọng điểm là đối với h ắ c g i á c v ư ợ t hết thể đấu linh cảnh võ giả phát sinh cảnh cáo trong vòng bảy ngày nhất định phải hướng về chúng ta thanh liên đạo báo cáo và không g i ế t không tha lỗ hồng muốn từng bước từng bước đ ị a nắm chặt như vậy mới thú vị mà tiêu viêm về phía sau lôi kéo cần câu thuận miệng nói thuộc hạ rõ ràng cái kia đấu sư cùng đại đấu sư sẽ là chúng ta tương lai mục tiêu ạ viên y hiếu kỳ nói không phải bọn họ có yếu liền đến đấu linh cảnh mới thôi đi còn có thanh liên đạo thanh quý giới luật mặc dù nhiều một điểm thế nhưng chư vị trưởng l ã o nhất định phải tuân thủ ta biết chư vị trưởng l ã o bên trong rất nhiều trưởng l ã o trước đây tập tính đều không hề tốt đẹp gì thế nhưng bọn họ một khi trái với thanh liên đạo giới luật nhất định phải lập tức xử tử chuyện này không đến đàm luận bất luận hắn là địa cấp trưởng lão vẫn là hoàng cấp trưởng lão tiêu viêm lắc đầu nói chuyện này hình pháp trưởng lão cùng thuộc hạ đã ở xử lý bước kế tiếp thanh l i ê n đạo bên trong công tác trọng điểm chính là nghiêm đánh bất lương bầu không khí viên ý trong mắt tàn khốc chợt lóe lên ừ n đi thôi đi đem ý chí của ta mang cho bọn họ tiêu viêm nhìn trong suốt lộ chân tướng mặt hồ tâm tình dị thường sung sướng địa nhẹ giọng nói vâng đạo chủ một đạo tràn ngập c ù n g nhiệt cùng âm thanh từ tiêu viêm sau lưng vang lên nói vẫn là quá yếu a suy nghĩ s u ố t thần tiêu viêm bỗng nhiên lên tiếng thở dài nói hả cái gì quá yếu một đạo như ngọc tay nhỏ đột ngột k h o á t lên tiêu viêm trên bả vai làm càn ngươi là người phương nào lại dám quấy nhiễu bản đạo chủ pháp giá kim ngân nhị lao đây hộ giá hộ giá vẫn nhẹ như mây gió tiêu viêm sắc mặt lập tức liền kéo xuống chỉ là t r ư ớ c vẫn theo thị ở tiêu viêm bên người kim ngân nhị lao lúc này đã từ lâu biến mất không còn t ă m hơi mặc cho tiêu viêm tại sao gọi gọi đều chưa từng xuất hiện khanh khách làm sao n g ủ hoàn thành vương liền không muốn nhận chương mục vẫn là nói đêm nay không muốn vào bản vương gian phòng một đôi trắng nón tay như ngó sen liền từ phía sau c u ố n lấy tiêu viêm cái cổ ôn ôn hòa nhuận nhiệt khí bắt đầu đột kích gây dối tiêu viêm lỗ thai không ta chỉ là cái lựa gạt một ôm ấp mà thôi tiêu viêm thân thể về phía sau hơi một quỳnh nghiêng người dựa vào ở một cái tỏa r a mùi thơm mềm mại trong ngực cái kia bản vương hiện tại đẩy ra ngươi vẫn tới kịp à sau lương đạo kia xinh đẹp giọng nữ thoáng trần chờ nói không kịp tiêu viêm chậm rãi nhắm lại hai mắt thích thi nói ha ha được rồi mau dậy đi ngươi nhường t ỷ t ỷ làm sự t ì n h t tỉ ỷ t ỷ đã làm tốt sau lưng mỹ nhân vô vô tiêu viêm bả vai nói hả làm tốt tiêu viêm đứng dậy vui vẻ nói chương ba trăm bốn mươi ba ngươi là hù chết bảo bảo ta ả ừng ngươi xem mỹ đỗ toa cũng theo đứng lên ngón tay ngọc quay về mặt đất hơi điểm nhẹ nói ẩ m ẩ m ẩ m ẩ m ẩ m ẩ m ba tỏa núi nhỏ như thế thú khu ẩ m ẩ m rơi vào bên hồ này ba con cự thú thân hình cao to c ư ờ n g tráng giống như tinh tinh đại khái bốn n a m trượng to nhỏ toàn thân bộ lông từng chiếc cứng rắn như sát có cực kỳ thon dài cùng sắc bén m a n h vớt cho dù là đã chết đi chúng nó cả người vẫn tỏa ra một luồng trùng thiên hung hãn cùng ác sắc khí nếu là phổ thông võ giả thấy cũng sẽ đi đứng như nhuộm ra tạo thành vết thương trí chí mệnh chính là chúng nó nơi ngực cái kia nhập vào cơ thể mà qua to lớn hố đen tương đương thẳng thắn r ứ t khoát một đòn đủ để chứng minh người xuất thủ thực lực đây là thành niên chính là cấp bảy quái thú b hai một tiêu viêm đánh giá một phen sau vui vẻ nói ừng ngươi gần nhất không phải cần ma t h ú cấp bảy ma hạch cùng tinh huyết à ta liền đi sâu trong núi lớn loanh quanh một vòng nhìn thấy này một nhà ba người đi ra tăm nắng ta liền thuận lợi đều làm thịt mang về mỹ đỗ toa hai tay ôm ngực cười tủm tỉm nhìn tiêu viêm nói a cái này thuận lợi thuận đến tốt tiêu viêm trong lòng yên lặng vì là lôi lệ phong hành nữ vương bậy hạ điểm cai tán đây chính là ba con thành niên ma thú cấp bảy thải lân ngươi động thủ thời điểm không có bị thương chớ tiêu viêm quan sát tỉ mỉ một phen mỹ mỹ tách mỹ đỗ toa nói cái này ngược lại cũng đúng không có này ba con quái thú bệ hẹ một tựa hồ cũng là vừa thành niên vì lẽ đó thực lực còn chưa đủ mạnh ta cho gọi ra bản thể sau đó là có thể dễ dàng kích giết bọn họ mỹ đỗ toa thập phần ung dung nói đi thải lân chúng ta trở lại đưa chúng nó tinh huyết cùng ma hạch cho lấy ra tiêu viêm ra hiệu Mỹ đỗ thưởng a t u sau luyện huyết. Tiêu hồi này, con cự thú. Bên trong gian phòng tĩnh, thú thi thể chiếm đẩy cả phòng. hạch chính hỏa thể tinh h gian viêm này con Bên trong yên con đoán là đẩy Lấy cự cự cả t ra ra ma đó, dị thức trong tay ba viên đỏ sầm hạt châu nói nói tiêu viêm tay phải quay về trước người này con cự thú hơi điểm nhẹ vay một tiếng một đoàn thiên ngọn lửa màu xanh liền đột nhiên xuất hiện đem cự thú hoàn chỉnh bao bao ở trong đó Si s、si, c s、si. c theo thiên ngọn lửa màu xanh đối với thú khu không ngừng liếm láp từng trận dị thơm bắt đầu ở trong phòng tràn ngập lên không ngừng có màu đỏ sầm giọt máu từ thú k h u mặt ngoài thẩm thấu mà r a muốn lướt xuống hướng về mặt đất lập tức liền bị thiên ngọn lửa màu xanh cho hút đi ngày mai tiêu viêm nhìn trước người ba chiếc bình ngọc từng luồng từng luồng tinh khiết năng lượng từ trong bình hướng ra phía ngoài tàn ra tinh huyết hoàn toàn tinh luyện ra à có điều luyện chế thân thể vật liệu còn cần mấu chốt nhất một loại vật liệu vậy thì là sinh cốt dung huyết đan tiêu viêm khẽ cười nói hiện tại đúng là có thể xin mời lão sư ra tay luyện chế sinh cốt dung huyết đan nhưng là sinh cốt dung huyết đan là thất phẩm đỉnh cao đan ăn dược lão sư tuy rằng hiện nay dựa vào hắn thiên cảnh linh hồn cùng cốt linh lãnh h ỏ a có thể luyện chế thất phẩm đan ăn dược thế nhưng nếu như nếu muốn cho sinh cốt dung huyết đan t h ă n g phẩm vì là bát phẩm nhưng là lực có chưa đ á i thất phẩm sinh cốt dung huyết đan không phải là tam ớn như vậy lão sư thực lực liền không thể hoàn toàn khôi phục nếu không trước tiên dùng thất phẩm sinh cốt dung huyết đan cùng địa ma lão quỷ thân thể vì là thiên hỏa tôn giả trước tiên luyện chế thân thể như vậy bên người cũng có thể trước tiên thêm ra đến một vị đấu tôn cảnh giới hộ vệ ừ m hiện tại rốt cuộc muốn không muốn luyện chế thất phẩm sinh cốt dung huyết đan đây vườn phiên a tiêu viêm trong lúc nhất thời rơi vào một loại xoắn suýt trong trạng thái t ù n g t ù n g tùng một tràng tiếng gõ cửa đ ỗ n g nhiên đánh gãy tiêu viêm tâm tư vào đi tiêu viêm ngẩng đầu lên nói đạo chủ đây là thập phần vạn niên thanh linh đ ằ n g huyết tinh yếu quả tuyết cốt tham đã hoàn toàn tập hợp đủ viên ý đem một viên nạp giới đưa cho tiêu viêm nói hả nhanh như vậy tiêu viêm tiếp nhận nạp giới vui vẻ nói luận chế sinh cốt dung huyết đan mấy vị tài liệu chính đều là tương đối cao dài thiên tài địa bảo chính là lúc đó nội viện dược trong kho cũng chỉ có tuyết cốt tham một loại hách trưởng lao truyền lời tới nói tập hợp đủ lại đưa tới cho hắn bây giờ thanh liên đạo đã hoàn toàn chế bá hắc g i á vực tiêu viêm ra lệnh một tiếng tự nhiên có hàng trăm hàng ngàn cường giả là hắn đi tìm chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế tiêu viêm một tháng trước dặn dò viên y hiện tại cũng đã tập hợp đủ thập phần d ư liệu thành đạo chủ đại nhân phân ưu viên y chắp tay nói làm rất khá viên y có điều ngươi hiện tại nhưng là chúng ta thanh liên đạo thống lĩnh chư vị trưởng lão đại thống lĩnh năm sao đấu hoàng tu vi vẫn là quá yếu mau chóng tăng lên tu vi của chính mình đi ta một lần nữa gieo dưới trên c h á n ngươi cái viên này hoa sen cái kia ẩn chứa trong đó một trái tim hỏa t r ủ n g tử lúc tu luyện nhớ kỹ hướng về trong đó truyền vào đấu khí nó có thể tăng nhanh việc tu luyện của ngươi không để cho ta thất vọng a viên y tiêu viêm khen ngợi nói vâng đạo chủ viên y đem đầu sâu sắc một c h ú t nói tiêu viêm chuyển động trong tay nạp giới rơi vào trầm tư bên trong vẫn là chờ chút đã đi trước tiên không vội luyện chế ta nhớ tới trung châu hải cốt sơn mạch một chỗ di tích viễn cổ bên trong có một bộ hoàn chỉnh đấu thánh cường giả hải cốt nếu như ta trong vòng mười năm có thể đạt được cái kia cỗ h ả i cốt lại cho thiên hỏa tôn giả luyện chế cũng không m u ộ n tiêu viêm trong nháy mắt liền làm ra quyết định chỉ là đáng thương thiên hỏa tôn giả còn không biết hắn đã bị trở thành đi theo dược lao sau lưng nhặt rách nát tồn tại không nghĩ tới tiểu tử ngươi đối với thanh liên đạo kỳ vọng như thế cao a một đạo yêu mị âm thanh bỗng nhiên ở tiêu viêm sau lưng vang lên nói không thể nói là có bao nhiêu cao chỉ là một bước nhàn cờ thôi hy vọng bọn họ tương lai có thể đối với ta có cái gì trợ giúp đi tiêu viêm không quay đầu lại lạnh nhạt nói ngươi liền đối với ngươi hạ cấm chế tự tin như vậy à phải biết đấu k h i đại lục cường giả nhưng là rất nhiều nếu như tương lai có đấu tôn hoặc là đấu thánh cường giả ra tay phá vỡ những cấm chế này làm sao bây giờ mỹ đỗ toa đi tới tiêu viêm bên cạnh người đưa ra một dị thường xảo quyệt vấn đề số một loại kia cấp độ cường giả sẽ không coi trọng hắc giác vực những này t ạ c cá Thứ hai, ta cấm chế không phải là tốt giải trừ muốn giải trừ đi ta loại hạ cấm chế hắn trước tiên tập hợp đủ bốn loại cùng ta đồng nguyên dị hỏa nói sau đi hay là trong truyền thuyết đấu đế có thể làm được những này đi thế nhưng đấu thánh không được tiêu viêm quay đầu nhìn lướt qua mỹ đỗ toa tuyệt mỹ dung nhăn nói khanh khách ta liền yêu thích tiểu tử ngươi tràn ngập tự tin dáng vẻ mỹ đỗ toa m ắ t phượng nhắm lại cười duyên nói sau ba ngày nhìn phát triển đã tiến vào quỹ đạo thanh liên đạo ở một cái tươi đẹp buổi sáng tô i viêm lặng lẽ một mình trở về nội viện, hắn muốn đi làm một chuyện. Nội viện ê u muốn chuyện. về văn một mình làm một lặng lẽ hắn phòng tầng cao nhất. trở t cao thiên làm chính ở trong phòng làm việc sáng mà làm công. Thân là mà chính việc công, phòng thân trong sáng nội viện ở suốt đại trưởng lao hắn lao một ỗ i phiền Thiên chiếm cứ giả nam học viện tốt như vậy tài luyện, lại chẩm chẩm, diện liên đi.、Tô、thiên đại. ngày vạn ngán cần hắn lòng. nam như nguyên luyện, lên cũng phương này nguyên nhân vậy lụy đều tu có cứ học cấp sức chậm chậm, có vụ sự hết Tô tốt Tô m tiếng ôn hòa giọng nam bỗng nhiên ở tô thiên bên cạnh người vang lên người nào tô thiên bắp thịt cả người đột nhiên một vỡ lớn tiếng q u á t lên chờ nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia sau tô thiên cả người đột nhiên lại thả lòng ra tiểu t ử thúi người muốn hủ chết ta à. tô thiên xoa xoa cái chán đổ mồ hôi nói tờ s một canh thứ hai t s hai còn có canh hai còn ở viết mười hai điểm trước lẽ ra có thể viết xong thế nhưng hơi trễ không kịp đợi bằng hữu có thể trước tiên ngủ ngày mai lại nhìn chương ba trăm bốn mươi bốn ta thực sự là đế tộc huyết duệ ha ha đại trưởng l ã o có từng mạnh khỏe tiêu viêm cười ha ha nói rằng mạnh khỏe c á i g i á m l ã o phủ sai điểm bị ngươi cho dọa chết tươi tô thiên mánh mắt t r ậ n trắng nói thực lực của ngươi thật phải là mỗi một phút mỗi một giây đều ở tiến bộ a lại quá mấy năm thực lực của ngươi sẽ hoàn toàn vượt qua l ã o phu ai l ã o phu là l ã o đi từ khi lão phu tiếp nhận nội viện này đại trưởng l ã o chức vị bắt đầu thực lực của ta đã trì trệ không tiến rất lâu tỉnh táo lại tô thiên nhìn trước mắt p h â n chấn phồn thịnh tiêu viêm thở dài nói tiêu viêm cười khẽ hai tiếng không nói gì nội viện dài lao tiêu viêm hướng về ngài đưa tin tiêu viêm bỗng nhiên không người thi l ễ nói tiểu tử ngươi vừa ra đi liền dòng d ã đi rồi nửa năm công phu còn có mặt mũi theo ta đưa tin nhường ư ơ i mỗi tuần đi tầng thứ mười cho h ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm sung năng ngươi cũng không đi ngươi đừng đưa tin ta hiện tại chính là tuyên bố ngươi đã bị ta khai trừ rồi tô thiên trừng tiêu viêm nói đừng à đại trưởng lão ta mãi mãi cũng là chúng ta già nam học viện trưởng lao a lại nói khai trừ rồi ta sẽ t r o n g chúng ta viện trong lịch sử một tổn thất lớn a tiêu viêm lấy ra rất lâu không có đeo nội viện trưởng lão huy t r ư ơ n g yên lặng mà đừng ở trước ngực cũng là dù sao ngài hiện tại nhưng là thanh liên đạo đạo chủ ở hắc giác vực muốn làm một học viện còn phải hướng về ngài lao đại nhân trước đó báo cáo đây đến đến đến đạo chủ đại nhân mau mời ngồi mau mời ngồi tô thiên mau mau ra hiệu nói khu khu không đáng nhắc tới không đáng nhắc đáng tiêu ớ t i viêm như là nghe không hiểu tô thiên đối với hắn cười nhạo giống như liền thật sự đặt mông ngồi ở tô thiên trước bàn cái kia trên ghế tô thiên đối với tiêu viêm cử động không tiếng động mà trợn tròn mắt người tên tiểu tử này nửa năm trước nói với ta muốn ở hắc giác vực thành lập một tổ chức ta cũng sẽ đồng ý nghĩ sau đó học viện chúng ta học viên ra ngoài rèn luyện cũng nhiều một chô đặt chân không phải ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ làm lớn như vậy một hơi trực tiếp đem hắc giác vực quỷ mị quỷ quái đều cho dẹp đ i thanh liên đạo trực tiếp nhất thống hắc liên đạo vậy ự c có sích cố c Ngươi mang thiên sích đại nhân năm đó cố ý lưu lại này một phần lưu biết đại lại đó bố một ý nếu không ta theo người phía dưới nói rằng nhường bọn họ đối ngoại ra rèn luyện học viện học viên ra tay rèn luyện rèn luyện học đ ệ học nội nhóm tiêu viêm thập phần thật không tiện địa đề nghị ngươi dám ngươi làm như vậy xứng đáng chúng ta già nam học viện đối với ngươi năm năm ân cần giáo dục à. tô thiên trợn mắt nói ngược lại năm năm này ta cũng đều là tự học mà tiêu viêm nhỏ giọng ấm ức nói mặc dù nói tiêu viêm âm thanh rất nhỏ thế nhưng tô thiên đại trưởng lão là người nào vậy cũng là đấu tông cường giả còn không phải nghe cái rõ rõ ràng ràng vậy ngươi đem trong chúng ta viện vẫn lạc tâm viêm trả lại ta tô thiên vô bản một cái nói ta đã trong bang viện tìm tới một đạo mới vẫn lạc tâm viêm tiêu viêm một v ặ n cái cổ nói vậy cũng không được ta liền muốn đạo kia ta nói được là được ta nói không được ta nói đại trưởng lão thiên phần luyện khí tháp ngoài cửa tần tuyên trưởng lão cấp tốc đẩy cửa đi vào như là có chuyện gì gấp muốn báo cáo kết quả đi hắn tiến vào trận mắt ngoác mồm mà nhìn này sắp đánh tới đến một đôi g i à trẻ đi ra ngoài bên trong phòng hai người chăm miệng một lời nói vân vân vân tại hạ đi ra ngoài tại hạ vậy thì đi ra ngoài thần tuyên g i ả i lao manh địa lóe lên liền lui ra ngoài nói đi lần này tìm đến lao phu là có chuyện gì ồn ả o xong sau khi tinh thần thoải mái tô thiên thân thể về phía sau một dựa vào thập phần thả lòng nói h ắ c g i á c vực mọi việc đã xong vì lẽ đó ta liền dự định trở về đem thực lực lên trên nữa nói lại tiêu viêm cũng là đồng dạng thập phần tùy ý tê liệt trên ghế ngồi lên trên nữa lên trên nữa nhưng dù là đấu tông ta cảm thấy ngươi vẫn là tích lũy mấy năm lại đột phá đi như vậy càng chắc chắn một ít ngươi tuổi còn nhỏ gấp cái gì tô thiên ngồi thẳng thân thể nhìn tiêu viêm nghiêm túc nói thời gian không đám người à đứng lại cho ta thời gian không nhiều ta có chuyện quan trọng hơn đi làm tiêu viêm phiền muốn nói hả có cái gì đại sự muốn mưu tính lao phu ta có thể biết à tô thiên thân thể về phía trước thăm dò nhiều hứng thú nói phục hưng gia tộc tiêu viêm trong mắt tinh quang lóe lên nói ha ha ôn tập gia tộc ở đâu khi đại lục ai nếu là không có một suy yếu gia tộc đều thật không tiện theo người chào hỏi thực không dám d i ấ u dếm ta cũng có một suy yếu gia tộc nói đi gia tộc của ngươi có bao nhiêu hiền hách có thể so sánh gia tộc của ta còn cổ lao hơn mạnh mẽ à nghe được tiêu viêm nhấc lên trên đại lục phục hưng gia tộc cái này vạn năm l á o ngạnh tô thiên nhất thời cất tiếng cười to nói đế tộc tiêu viêm chỉnh một phen ý phục của chính mình sau lệnh nhặt nói được rồi không có chuyện gì ngươi hãy đi về trước đi tô thiên một bộ nghe ngươi khoác lắc liền sọ n a o đau vẻ mặt vâng đại trưởng lão tiêu viêm xẹp xẹp miệng ủy khuất nói tại sao ta nói thật cũng không ai tin ta đây ta thực sự là đế tộc hậu duệ a a a a có yêu cầu nội viện hoặc là lão phu hỗ trợ địa phương à tô thiên nhìn tiêu viêm bóng lưng trầm giọng nói không có chuyện gì chỉ cần đi một chỗ là tốt rồi tiêu viêm cười thần b í nói cái kia liền buông tay đi làm tiểu tử nội viện sẽ lấy ngươi làm vinh thô thiên vung tay lên nói đúng ta thập phần tin tưởng điểm ấy a ta đại trưởng lão nội viện vọng thiên chủ sở kinh qua nửa năm tích lũy vọng thiên thực lực cũng càng cường thịnh liếc mắt nhìn nơi cửa lại thay đổi một cha hoàn toàn mới thủ vệ tiêu viêm thấp tiếng cười khe nói xem ra vọng thiên khoảng thời gian này phát triển được không tệ lắm lập tức tiêu viêm cũng sắp bước tới vọng thiên cửa đi đến trường lão một vị đại đấu sư hộ vệ nhìn thấy tiêu viêm ngực trưởng lão huy chương theo bản năng mà hành lê nói đúng tên gì t r ư ở n g lão đây là chúng ta vọng thiên tiêu viêm thủ lĩnh nội viện trẻ trung nhất trưởng lao không b i ế t à. sau đó nhớ tới gọi vọng thiên bên cạnh một vị thân hình cường tráng đại đấu sư đột nhiên một cái tắt liền vô tới ha h a vọng thiên đại nhân hắn là mới tới không hiểu q u ý củ xin lỗi xin lỗi tráng hắn đột nhiên trả sát tay chê cười nói hả người còn nhớ ta tiêu viêm rất hứng thú điệu do hỏi ha h a năm đó ta cũng là cùng ngài đồng nhất giới vào nội viện tráng hán hơi có chút ngượng ngùng nói c u n g ta cùng giới cũng đã là vọng thiên tầng quản lý đi ngươi này sống đến mức có chút thảm a đều sắp bốn năm còn ở xem cửa lớn đây thiêu viêm vui cười hớn hở địa cười một tiếng nói â tráng hán trên mặt vẻ mặt đột nhiên ngưng kết lại vọng thiên ta là nơi này đội trưởng bọn họ bọn họ bọn họ đều quy ta ta cũng coi như là tầng quản lý có được hay không tráng hán đ ỗ n g nhiên đưa tay ra chỉ trỏ xung quanh mấy vị thủ vệ sau đó yếu ớt địa đối với tiêu viêm biểu thị kháng nghị nói ừ m trong cửa đầu mà tiêu viêm một bộ ta đều hiểu biểu hiện gật đầu một cái nói tráng hán đoan ước đến độ nhanh khóc nhìn thấy như thế một tò con bị chính mình cho kháng khóc tiêu viêm có chút m ộ g ép thôi thôi lâu như vậy không gặp ta sẽ đưa ngươi một cái lệ vật đi tiêu viêm trong lòng khe than thở một tiếng nói ts một canh thứ ba ts hai chương này cảm giác viết đến nước thế nhưng quá độ nội dung vợ kịch hết cách rồi ta mau chóng tiến vào đầu mối chính chương ba trăm bốn mươi lăm thứ bảy làm sao có thể đánh không lại đệ nhị đây s ì tiêu viêm bỗng nhiên đưa tay ra nhắm ngay tráng hán nơi n g ư ợ c hơi điểm nhẹ một đạo hoa sen dấu ấn lặng yên hiện lên lập tức biến mất hừ hừ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tráng hán đột nhiên rên khẽ một tiếng thân thể lại như là say tôm lớn bình thường cấp tóc gừng hồng sau đó cương trực lên chống đỡ tiêu viêm đỡ tráng hán nhẹ giọng nói xung quanh mấy vị gác cổng hộ vệ đều là có chút sốt s á n g mà nhìn đội trưởng của bọn họ nhưng là vừa không dắc đến thủ lĩnh của bọn họ sẽ hại đội trưởng vì lẽ đó biểu hiện đều biểu lộ ra khá là xoắn suýt sự đau khổ này quả thực rồi cùng mới vào tiến vào thiên phần luyện khí thắp bên trong gặp tâm hỏa đoán thể như vậy gian nan không ngừng có x ư ơ n g mù từ tráng hán trong cơ thể bốc lên vu rốt cục chịu nổi tráng hán cảm giác nơi tim chấn động mạnh một cái một luồng nóng rực dòng năng lượng chạy khắp hắn toàn thân vọng thiên đây là tráng hán bỗng nhiên ngẩng đầu vui vẻ nói lúc tu luyện dùng đấu khí đi kích hoạt nó có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi tiêu viêm chỉ trỏ tráng hán ngược nói cảm ơn vọng thiên cảm t ạ vọng thiên tráng hán thập phần hưng phần nói n à y không phải là tương đương với đem thiên phần luyện khí thắp bên người mang theo hả vẫn là miễn phí thật tốt ừ m không nên vào đi bẩm báo ta nghĩ chính mình vào xem xem biến hóa trước tiên tiêu viêm nói liền để cước đi vào vâng vọng thiên vọng thiên trụ sở hậu viện một loại nhỏ sân đấu võ vọng thiên mấy đại trưởng lao đều tại đây tụ tập ngươi nói ngươi nhưng là nội viện cường bảng trên xếp hạng thứ bảy tồn tại ngươi làm sao thất bại cho liếu kình thẳng nố kia đây một bộ bạch tí c h ắ t màu tím nhạt tóc thắt bím đuôi ngựa tuổi chừng mười hai mười ba tuổi dáng dấp bé gái lúc này chính đang trên sân cao r ộ n g răn dậy một hai tay khẩn t r i ể n băng vải thân hình cao to nam tử vị nam tử này xem ra thân hình cao to cương tráng hơn nữa một thân tu vi càng là đến chín sao đấu linh người à y ở bên n t r o viện cũng là vang rội cũng c là một số n g g ả Thế nói h ư n g đ a người cầm à bạch di bé gái bỗng nhiên giận dữ hét liễu kình đứa kiết nhưng là cường bảng thứ hai thứ bảy đánh không lại đệ nhị không phải rất bình thường à hai tay khẩn t r i ề n màu trắng băng vải nam tử yếu ớt điệu mở miệng nói người nói láo người là trải qua bản giất ngươi là trải qua ta tự tay huấn luyện như thế nào thất bại nhanh nhanh l i ễ u kình cái kia vô dụng đây bạch y bé gái lần thứ hai nộ phu nói l i ễ u kình hắn không phải vô dụng ta đánh không lại hắn hắn rất mạnh nam tử bỗng nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu một mặt kính nể nói đ ú n g hí a đau đau đau đại tỷ đầu rất đau hoàng hạo bưng sưng đến rất cao sau gáy kêu thảm thiết nói ngươi bại bởi l i ễ u kình còn có lý thực sự là hưởng phí hết ta đối với ngươi nửa năm qua giáo dục đến hiện tại liền để cho ta tới vì ngươi thêm một lần đặc vấn tự nhiên dương lên thanh tú trắng mịn quả đấm nhỏ cười lạnh nói không không không đại tỷ đầu đánh tới trên người ta là sẽ chết người hoàng hạo điên cuồng lắc đầu nói trốn chỗ nào đến đây đi chúng ta nhưng là đã lâu đều không có luận bàn quyền pháp t h n g niên ngọt ngào nở nụ cười địa nhào tới a a a a, -a. đại tỷ đầu ta sai rồi ta cũng không dám nữa tranh luận một đạo dị thường thê thảm kêu gào ở phía sau viện bầu trời bỗng nhiên vang lên thế nhưng vọng thiên trụ sở bên trong người từ đối với này tập mãi thành quen nên làm gì đến làm gì đều là vọng thiên h à n g ngày bảo lưu tiết mục ngồi xuống ngồi xuống l ầ u hai trước cửa sổ nơi vọng thiên thủ tịch trưởng lao nhan kỳ thương chính thất thanh n ở nụ cười địa lắc đầu nói đều lâu như vậy rồi hoàng hạo cái này thiết đầu hoa vẫn là dám cùng đại tỷ đỉnh đầu miệng cũng thật là cái thiết đầu hoa à, không sợ chết thế nhưng rất thú vị không phải à một đạo nhan kỳ thương dị thường thanh âm quen thuộc đột nhiên ở hắn thai vang vọng mà lên ai nói không phải đây hoàng hạo kẻ này thực sự là cười nhan kỳ thương theo bản năng mà gật đầu nói hả tiêu viêm ngươi lúc nào trở về nhan kỳ thương vừa nghiêng đầu kinh hô ha ha ngay ở vừa tiêu viêm hai tay ôm ngực vai dựa và ở khung cửa sổ trên nói yêu a không sai a nhan kỳ thương ngươi nửa năm này công phu ngươi đều thăng cấp đến chín sao đấu linh ta đang trên đường tới còn nghe nói người ở bên trong viện xếp hạng đã bỏ lên tới cường bảng người thứ năm tiêu viêm đánh giá nhan kỳ thương một phen sau vẩy một cái lông mày nói ha ha đây không tính là cái gì có người gieo xuống tâm hỏa hạt giống tu luyện thời tăng cường chính là đầu heo đều có thể thăng cấp điệu rất nhanh hơn nữa hoàng hạo đứa kia cũng là chín sao đấu linh hà nội viện cường bảng xếp hạng người thứ bảy đối mặt tiêu viêm khen nhan kỳ thương đúng là rất bình thản lắc lắc nói xem ra thời gian dài như vậy rèn luyện xác thực nhường nhan kỳ thương trưởng thành rất nhiều đúng rồi tiêu viêm ngươi hiện tại là tu vi gì nhan kỳ thương đưa tay ra mời đầu hiếu kỳ nói giống như ngươi đều là chín sao tiêu viêm cười cười nói à không biết tại sao nghe ngươi vừa nói như thế ta luôn có một loại chúng ta tu vi tương đương ả à o dắt đây nhan kỳ thương trận tròn mắt nói đúng rồi ngươi vẫn là phát phát từ bi cứu hoàng hạo đứa kia đi trong ngày t h ư ờ n g ngươi không ở thời điểm không ai dám khuyên đại tỷ đầu đại tỷ đầu đều là đánh mệt mỏi mới sẽ ngừng tay vì lẽ đó cái này không nhớ đánh thiết đầu hoa mỗi lần đều sẽ bị đại tỷ đầu đánh cho ba ngày xuống không được giường tuy rằng ba ngày sau đó lại là nhảy n h ó t tưng bừng một cái hảo hán thế nhưng ta vẫn là thật sâu vì là sự thông minh của hắn cảm giác nắm bắt gấp à. nhan kỳ thương thật sâu thở dài một hơi nói hắn biểu thị cùng hoàng hạo cái này đậu bị cộng sự lâu như vậy là thật mệt ta không chỉ muốn vất vả vọng thiên sự vụ còn muốn vất vả thằng ngu này thông minh ừ m cũng đã có gần đủ rồi nên tiêu ngừng tiêu viêm liếc mắt nhìn dưới lầu mắt mũi xương bầm người nào đó nói lúc này hoàng hạo chính quận mình ở sân góc tường ôm chặt chính mình run lẩy bẩy bên trong nhìn từng bước từng bước hướng mình áp sát tử nghiên hoàng hạo xoa xoa mình đã chạy tới trong miệng máu m u i khóc chít chít nói đại tỷ đầu ta thật đến không dám tiếp tục tranh luận ngươi liền thả ta đi ừ n à y đã là ngươi thứ bảy mươi tám lần cùng ta nói như vậy tử n h i ê n cười lạnh nói đang khi nói chuyện đã đi tới hoàng hạo trước mặt ngồi sồm xuống, xuống ta ta làm sao không nhớ rõ hoàng hạo lắp bắp nói ha ha ngươi lập tức liền biết rồi ngươi đi chết đi tử nghiên dương lên nắm đấm liền nhắm ngay hoàng hạo đầu c h o tàn nhẫn mà ném tới tử nghiên nàng ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút hoàng hạo cái này thiết đầu va đầu nó đến cùng là cái gì làm a a a a hoàng hạo ôm đầu tồn phòng bên trong ha ha được rồi tử nghiên ngày hôm nay đánh trò đã c o đủ nhiều còn lại ở lại ngày mai đi một tiếng cười k h ẽ bỗng nhiên ở đây trên văng lên đây là t ử nhiên mảnh mai thân hình bỗng nhiên đột nhiên run lên liền nện xuống nắm đấm đều c h ậ m rãi ngừng lại、Cà、ca ca t ử nhiên xoay người ngẩng đầu lên nhìn lầu hai trước cửa sổ nơi đạo kia thon dài bóng người trong miệng thấp giọng lẩm bẩm hai câu nàng theo bản năng xẹp xẹp miệng nhỏ hai con mắt ở bất chi bất giác đã bao hàm đầy hơi nước hô vọng tiên h ta trung quy vẫn là tránh được một kiếp hoàng hạo nhìn lầu hai trước cửa sổ nơi đạo nhân ảnh kêu miệng lớn địa t h ở h ồ n hển khá là vui mừng nói ẩm một con thanh tú trắng mịn quả đấm nhỏ trực tiếp địa quay về đầu của hắn đập xuống a a a đau đau đau đầu m u ố n nứt ra rồi đã nhảo phố thiết đầu hoa hoàng hạo ôm đầu n á o kêu thảm thiết nói hừ lúc này ta nghe ca ca trước hết b u ô n g tha ngươi ngày mai lại nói một câu manh manh tách lọ lì âm bị tử nghiên ngạo kiều địa ném đi t s một chứng thứ tư t s hai hô rốt cục ở mười hai điểm trước càn xong s ọ nao đau còn không ăn cơm tối ta đi ăn cơm mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút đi ngủ ngon tờ f ba có bằng hưu nói không có nội dung vợ kịch thẻ nhạt ta quyết định ngày mai liền tới một người đại cao triều kịch tỉnh hù dọa một chút các ngươi ta bảo đảm chương ba trăm bốn mươi sáu hùng hai tử là không ai sẽ thích k a ca ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về thử nghiên vẫn lôi kéo tiêu viêm góc áo không chịu bông ra nhớ ta không tiêu viêm cười híp mắt sờ sờ t ử nhiên đầu nói ngươi luyện chế cho ta viên đan dược đã sớm ăn xong người khác luyện chế vị không tốt t ử nhiên lắc đầu nói ta mệt một chút đi lên trước nghỉ ngơi tiêu viêm đẩy ra t ử nhiên nói tiêu viêm ngươi ở lần này trở về dự định ngốc bao lâu sẽ không không hai ngày lại đi ra ngoài chứ nhan kỳ thương hiếu kỳ nói lần này sẽ nhiều đợi một thời gian ngắn ngày mai trước tiên đi một chỗ lấy một ít ta tu luyện quân lương tiêu viêm cười thần bí nói nơi nào nơi nào mang tới tử nghiên có được hay không tử nghiên vô cùng hưng phấn nói không nơi đó quá nguy hiểm ta nhất định phải một người đi tới được rồi nghỉ sớm một chút đi tiêu viêm nói xong cũng chả sát cọ mà lên lầu hừ ca ca không mang ta đi ta có thể len lén theo người đi a tử nghiên cười tươi g i ó i địa cười một tiếng nói tử nghiên vừa muốn xoay người liền nhìn thấy hoàng hạo chính rụt đầu rụt cổ mà nhìn nàng giận không chỗ phát tiết tử nghiên lập tức đối với hắn mạnh mẽ chừng nhìn cái gì vậy cút thử nghiên nắm chặt tú quyền đạo v â n v â vân, vân n lăn lăn lăn lập tức liền lăn trở về phòng tiêu viêm ngồi xếp bằng ở trên giường một kết thủ lớn liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên hùng hồn đấu khi đang chậm d ã i chuyển động theo công pháp địa từ từ vận chuyển trong không gian năng lượng cũng còn giống như là thủy chiều hướng về tiêu viêm quần quận không ngừng tuần tới ngày mai một bóng người từ vọng thiên trụ sở bay lên trời trên không trung thay đổi cái phương hướng sau liền hướng phương xa bay đi mà ở đạo nhân ảnh này biến mất sau đó không lâu lại có một đạo nhỏ sinh bóng người lén lén lút lút địa đi theo thiên phần luyện khí tháp tiêu viêm liếc mắt nhìn phi thường náo nhiệt ngoài tháp nở nụ cười cũng thuận theo đi vào tầng thứ mười tiêu viêm trường lão biến mất rồi nửa năm ngươi nhưng là xem như là trở về đây là tới thực hiện ngươi quên mất chức trách à ông lão á o xám nhìn trước mắt cái này thường thường chơi biến mất nội viện trưởng lão kinh ngạc nói khu khu xin lỗi tiêu viêm lần này là muốn mượn cử a động đi dưới nền đất tu luyện yên tâm đại nhân ta có tô thiên đại trưởng lao thủ dụ tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói đừng nói thủ dụ chính là tô thiên đứa kia tự mình lại đây cũng không được nội viện chư vị tu luyện thuộc tính hỏa đấu khí trưởng lao bên trong trừ ta liền chúc tu vi của ngươi nhất là chất phác ngươi đi rồi ta liền muốn m ệ t trên không ít vì lẽ đó ngày hôm nay không đem ngươi cho ép khô ta sẽ không thả ngươi đi ông láo áo xám cười lạnh nói đại nhân thật đến không được à? g i à n xếp một hồi chứ rảnh rỗi ta nhất định đến tiêu viêm cười khổ nói mợm m tờ then chốt là ta không rảnh à? thật đến không được không tin ngươi có thể thử một chút xem ông lão háo sám mặt như xương l ạ n h địa chừng mắt tiêu viêm là đại nhân ngươi buộc ta tiêu viêm thu lại lên ý cười nghiêm túc nói vậy thì ra tay đi nhường lão phu nhìn nội viện trẻ tuổi người số một sức chiến đấu đến tột cùng làm sao ông lão háo sám tay háo bảo vung một cái đỉnh cao đấu hoàng thậm chí là nửa bước đấu tông quần quận khí thế liền nhanh chóng ở tầng thứ mười tràn ngập ra đại nhân phá tông đan tìm hiểu một chút tiêu viêm tử trong nạp giới lấy ra một chiếc bình ngọc nhanh như tia chớp địa nhét vào áo bào cho trong tay ông lão người ta ông lão áo xám trong lúc nhất thời có chút sắc mặt đỏ chót trợn mắt n vác mồm đáng thương vị này lão đại nhân ở thiên phần luyện khí tháp ẩ n tu mấy chục năm tính tình tương đối lãnh đạm chưa từng gặp bây giờ đơn giản t h u bạo tặng lễ phương thức a hắn tam quan vào đúng lúc này thu được nghiêm trọng sung kích cùng bố trí lại trên đại lục hiện tại người đều là làm sao làm sao đều như vậy a hô khi sâu một hơi ông lão áo s á m t â m tình rốt cục lần thứ hai trở nên giếng cổ không dao động ừ chí ít ở bề ngoài là như vậy xin mời đi theo ta ông lão áo s á m đem bình ngọc không g i ấ u vết cất đi sau mở miệng nói vậy thì xin nhờ đại nhân thiêu viêm thật sâu thi lễ nói Ba. nhìn tiêu viêm quay về cửa động nhảy xuống ông lão á o sám lần thứ hai vừa bấm thủ hấn đem cửa động trên phong hấn hợp lại ông lão á o sám lấm lét nhìn trái phải một phen xác định tầng thứ mười rốt cục không ai lúc này mới một lần nữa đem cái kia trước bình ngọc lại lấy ra ha ha ha ha ha ha. không quen nhiều lời ông lão á o sám ôm cái này phá tông đan liền bắt đầu nết miệng cười khúc khích này ông lão ngươi ngốc cười gì vậy tầng thứ mười lối vào nơi bỗng nhiên một bóng người thiểm vào nói không không nốc cười gì vậy ông lão á o s á m nhanh như tia chấp địa thu hồi bình ngọc nói khu khu hóa ra là ngươi a ngươi có chuyện gì chờ thấy rõ người tới là ai sau ông lão á o s á m lại khôi phục thủ tháp trưởng lão huy nghiêm ta cũng muốn đi dưới nền đất tu luyện thử n g h i ê n hiếm thấy nghiêm trang nói hết cách rồi ông lão này tuy rằng thực lực so với tô thiên yếu hơn một bậc thế nhưng tính khí nhưng là so với tô thiên gàn bướng hơn nhiều thực sự là không dễ đối phó a không được ngươi lẽ nào cũng có phá tông Khu khu, ngươi lẽ nào cũng có tô thiên đại trưởng lão thủ dụ ạ ông lão áo xám ho khan một tiếng nói không có có điều ngươi vẫn cứ m u ố n ta có thể lập tức từ tô thiên ông lão cái kia trộm một cho ngươi thử nghiên lắc đầu nói đi tiêu khiển lão phu đây mau chóng t ố i lui lão phu còn phải tiếp tục vì là vẫn lạc tâm viêm chuyển vận đấu khí đây ông lão áo xám thổi d â u mép trợn mắt nói ta không có tiêu khiển ngươi ta là thật lòng nhanh lên một chút đem cửa động trên phong ấn mở ra ta muốn xuống tìm ca ca. muốn xuống k h ông phải vậy ta, tuy rằng đánh không vậy tuy ta rằng lão ạ i ngươi, thế nhưng phiền cũng phải phiền chết ngươi.、Tử、nghiên miệng nghiêm Đi đi đi, nhưng cũng trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thế chết Tử mặt túc. l p háo u ta còn sám Ông nguýt một cái tử nghiên lập tức ở tụ hỏa hũ trước khoanh chân ngồi xuống hai tay vừa kể sát hũ thân đấu khí màu đỏ sậm liền dâng trào mà ra quay về hũ bên trong chuyển vận đi vào ông long long theo ông lão áo s á m đấu khí hùng hồn kéo dài truyền vào tụ hỏa hũ hũ thân chấn động mạnh một cái từng luồng từng luồng vẻ vui thích hướng ra phía ngoài rõ ràng truyền đặt ra đó là vẫn lạc tâm viêm đang hoan hô tự nhiên thấy này quật ông lão mềm không được cứng không xong đen thui hai con mắt ném linh lợi địa xoay một cái trong lòng nhất thời thì có chủ ý nàng lặng lẽ đi tới ông lão áo s á m phía sau sau đó túi người đến ông lão áo s á m bên thai liền bắt đầu mở miệng nhắc tới nói nhường ta xuống nhường ta xuống nhường ta ông lão háo sám mắt điếc thai ngơ đ ị a tiếp tục vì là vẫn lạc tâm viêm chuyển vận đ ấ u khí sau một tiếng nhường ta xuống nhường ta xuống nhường ta đạo k i ế t như ma âm quán thai âm thanh vẫn còn tiếp tục vẫn trung khí mười phần đã thật sâu nhữ mày ông lão háo sám tay run lên liền chủ động đem đấu khí đưa vào cho chặt đức sau đó đột ngột đứng lên ngay ở tử nghiên cho rằng ông lão háo sám cường ngạnh hơn đ ị a ra tay đuổi nàng đi ra ngoài thời điểm ông lão háo sám đ ỗ n g nhiên mặt không hề cảm xúc đ ị a mở miệng nói đi theo ta ừ cảm tạ ngài lặc thử nghiên chỉ t r ò đáng yêu đầu nhỏ nói ba cửa động trên phong ấn lần thứ hai thật nhanh hợp lại lên ông láo á o sám liền như vậy kinh ngạc mà nhìn bao phủ ở cửa động phía trên này màu sắc sặc sỡ năng lượng vòng bảo vệ hơi xuất thần một lúc lâu mới thật sâu thở dài một hơi nói nghiệp chứng yêu lao phu đến cùng đã làm sai điều gì ông long long tu hỏa hũ hũ thân lần thứ hai bắt đầu chấn động lên lần này chấn động phạm vi có chút lớn như là g ụ c cái gì giống như Quen thuộc tập tính tập ông lão áo s á m biết đây là Sám ôn nhu động viêm nói tf h ô n một u n canh thứ nhất tf hai đoán xem tiêu viêm làm gì đi tới chương ba trăm bốn mươi bảy tiểu ca ca tiểu ca ca, ta n g ư ơ i m u ố n à đấu tông cảnh giới làm đấu khí đại lục hệ thống tu luyện bên trong l ẹ veo bảy chính là ở cường giả như mây trung châu cũng miễn cưỡng xem như là một tiểu cao thủ mà ở tiêu viêm hiện nay thân ở đấu khí đại lục tây bắc địa vực cũng có một q u á i hiện tượng vậy thì là mỗi cái địa phương đấu hoàng cường giả một đ ô n g lớn sau đó vừa đến đấu tông cường giả liền mèo lớn mèo nhỏ hai bà con nay phảng phất có một đạo vô hình hàng rào đem mọi người cho cách ra vì lẽ đó bước vào đấu tông cảnh giới cũng chứng minh một võ giả ở võ đạo rốt cục bắt đầu đăng đường nhập thất nguyên thời gian tuyến bên trong tiêu viêm vì đột phá đấu tông cảnh giới là ở trung châu thiên mục sơn mạch p h ệ kim thử bộ tộc thủ hộ một chỗ bí cảnh huyết trong đàm dòng giã tiềm tu gần ba cái thời gian mượn huyết đ à m cái kia năng lượng khổng lồ mới có thể đột phá đấu tông cảnh giới bây giờ tiêu viêm muốn đột phá đấu tông cảnh giới vậy thì phải k h ắ c tìm một năng lượng khổng lồ nguyên cho hắn xung kích cửa ải cung có thể vì lẽ đó hắn lập tức đã nghĩ đến một chỗ vậy thì là nội viện thiên phần luyện khí tháp tháp để vô tận dung nham thế giới không xác định địa nói hẳn là vô tận dung nham bên trong thế giới hỏa diễm thần l à n nhân bộ tộc hỏa diễm thần l à n nhân trong cơ thể hỏa châu là do một loại dị thường t i n h khiết hỏa diễm năng lượng ngưng tụ m à thành trong đó thuộc tính hỏa năng lượng chi thuần túy thậm chí so với cung cấp thuộc tính hỏa ma thú ma hoạch mạnh hơn tiêu viêm lúc này mục tiêu chính là nhiều săn giết mấy con đấu vương đấu hoàng thậm chí là đấu tông cảnh giới hỏa diễm thần l à n nhân thu thập có đủ nhiều hỏa châu để cầu đột phá phù phù bên ngoài thân thiêu đốt vô tận màu thiên thanh dị hỏa tiêu viêm một con đâm vào n ả y vô tận dung nham bên trong thế giới sau đó theo lần trước ký ức hướng về dung nham thế giới nơi sâu xa bơi đi rốt c ụ c tiêu viêm bơi tới một tầng màu sắc rõ ràng muốn so với phía trên cảng sâu dung nham thế giới nơi này thậm chí xuất hiện một đạo rõ ràng đường danh giới phảng phất đem trên dưới chia làm hai cái thế giới tiêu viêm phải cẩn thận nơi này đã tới ngọn lửa kia thẳng làn bộ tộc phạm vi hoạt động hỏa diễm thần làn bộ tộc nhưng là có lúc trước ta đều đánh không lại đấu tôn cảnh giới cường giả thiên hỏa tôn giả có chút nghiêm nghị âm thanh ở tiêu viêm vang lên bên t a i nói đúng đấy viêm tiểu tử chúng ta chuyến này mục tiêu thứ nhất là an toàn không phải vậy nếu là gặp phải hỏa diễm thần làn bộ tộc đấu tôn cường giả chính là ta liều mạng như thế xương giả cũng không bảo vệ được ngươi d ư ợ c lao cũng lên tiếng nhắc nhở biết rồi lao sư tôn giả tiêu viêm cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái nói hắn đương nhiên biết h ỏ a diễm thần làn bộ tộc có bao nhiêu khủng bố chẳng những co đấu tôn cường giả liền bán thánh cường giả đều có hai vị đây chính là bây giờ cũng là bán thánh tu vi nội viện viện trưởng mang thiên xích ham đến nơi này vậy cũng sẽ lành ít giữ nhiều lấy tiêu viêm hiện nay chín sao đấu hoàng thực lực đấu hoàng cảnh giới kẻ địch hắn có thể chấp nhoáng giết hết sơ trung cấp đấu tông cũng có thể có thể một trận chiến thế nhưng nếu là gặp phải cấp cao đấu tông vậy hắn phải bạo loại bạo xong sau đó điếc không sợ súng loại kia chính là không chết cũng bán tản bằng không tiêu viêm ở đối phó bảy sao đấu tông địa ma lão quỷ thời điểm tại sao phải xin mời nữ vương bệ hạ ra tay đây nếu như gặp phải đấu tôn cường giả hạ vậy thì nhanh lên chạy trốn đi ừ nếu như chạy thoát vì lẽ đó tiêu viêm chuyến này ra tay mục tiêu chủ yếu chính là hỏa diễm t h ầ n làn bộ tộc cao cấp đấu hoàng cùng sơ cấp đấu tông tiêu viêm đưa tay một chiêu ngọn lửa trên người lụa mỏng thiêu đốt địa càng kịch liệt lập tức cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng phía dưới mới tiếp tục tiềm hành lại đi giữa lúc tiêu viêm chuẩn bị lợi dụng vẫn lạc tâm viêm ưu thế sân nhà nhận biết chúng quanh đây khả năng tồn tại hỏa diễm thẳng lằn thời điểm hắn bỗng nhiên hướng về đỉnh đầu nhìn đi tới viêm tiểu tử làm sao dược lao không hiểu nói mặt trên có người theo tới rồi tiêu viêm sắc mặt cổ quái chỉ chỉ phía trên nói dược lao thả ra lực lượng linh hồn chuẩn bị tra xét một phen làm sao lực lượng linh hồn ở đây thực sự là kéo dài không được qua xa chỉ được bất đắc dĩ coi như thôi lẽ nào là trưởng lão của nội viện dược lao suy đ o a n nói nên không phải ta có một loại cảm giác quen thuộc chúng ta đi lên xem một chút liền biết rồi tiêu viêm lắc lắc đầu lập tức liền đường về bơi trở lại tự nhiên ở thông qua tầng thứ mười cửa động đi tới tháp để thời điểm nhìn lần này mới vô tận thế giới hít sâu một hơi ca ca quả nhiên đi này dung nham bên trong thế giới nhưng là ta chán ghét hỏa chán ghét dung nham làm sao bây giờ tự nhiên nhìn biển dung nham mặt ngoài không ngừng b ư ớ c lên mà lên dung nham mân mê miệng nhỏ nói quên đi đi xuống xem một chút lại nói như vậy chuyện chơi vui làm sao có thể không mang tới ta đây tử nghiên cắn răng một cái liền quay về biển dung nham một con chát dưới tử nghiên gọi ra đấu khí trong cơ thể ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một trong suốt năng lượng vòng bảo vệ có năng lượng vòng bảo vệ hộ thể nàng không ngừng lặn xuống dựa vào thái hư cổ long bộ tộc cái kia khủng bố nhận biết nàng ở phía trước n g ư ờ i được tiêu viêm một chút tung tích hưng phấn nàng là càng tiềm càng nhanh rốt cục tử nghiên ảo não địa ngưng bước chân vừa quá hưng phấn không chú ý đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao quá to lớn lại xuống tiềm nàng sẽ chết thế nhưng rõ ràng tiêu viêm khí tức đã gần trong găng t ứ c còn kém như vậy một điểm hừ xú ca ca cũng không vân vân t ử nhiên đi như vậy nhanh làm gì chờ ngươi trở về ta lại gây sự với ngươi t ử nhiên g i ấ m một cái chân liền chuẩn bị ngự năng lượng vòng bảo vệ du trở lại xú ca ca là ai vậy một đạo trong sáng tiếng cười bỗng nhiên ở t ử nhiên phía sau vang lên、Cà、ca ca Tử đột nhiên quay người lại nhìn thấy nghiên nhiên người nhìn lại đạo quay kêu bao ó n người quen g thuộc s u sung đấu tiêu kinh không khí nói người phải người liền Đừng đến năng lượng, hô. h trước, ta tức vì vậy bổ sẽ lập hết. Tiêu viêm khoát tay hào Tiêu tay tay viêm nói, nói liền đưa phủ ả i nghiên hơi điểm ra quay Bao về Vụ tử nhẹ. h p ở tử nghiên bên ngoài cơ thể trong suốt năng lượng vòng bảo vệ như là nhìn thấy chủ nhân bình thường dịu ngoan điệu tàn đi đồng thời một bộ màu thiên thanh dị hỏa lụa mỏng ngay ở tử nghiên bên ngoài thân lặng yên tái hiện ra Tử nghiên liền như vậy kk i n ngạc mà nhìn h mà h phản kháng. Cho ô n mỏng g có dị hỏa lũa đây e m điểm, mỏng mà hoàn thời hòa chuyển nghiên thể, nghiên khí hào. toàn bao vào trong từng trận ôn hòa năng lượng trên yên lặng mà bổ sung từ tới tử đấu khí tiêu hào. Cà ca, đây là. tử tiêu bọc bổ lũa đưa ca, cơ đấu đ là t ử nhiên dùng con dấu đâm này thiên ngọn lửa màu xanh lụa mỏng vui vẻ nói đây là dị hỏa ngưng hình thành lụa mỏng có thể bất cứ lúc nào đ ị a từ này vô tận dung nham bên trong thế giới lấy ra năng lượng bổ sung tự thân tiện nghi ngươi thiêu viêm thả tay xuống sau cười nói không trách ca ca ngươi ở này dòng chảy rung nham bên trong càng bơi càng nhanh đây thì ra là như vậy như là ham chơi hải tử gặp phải chơi vui món đồ chơi giống như vậy tử nghiên bắt đầu đối với này dị hỏa lụa mỏng đông đ â m đ â m tây sờ sờ được rồi tử nghiên ngươi nên về rồi tiêu h viêm nhìn tử nghiên động t á c mỉm cười cười một tiếng nói ta không ca ca ngươi muốn làm gì ta muốn cùng ca ca cùng đi tử nghiên lập tức liền từ bỏ đối với dị hỏa lụa mỏng nghiên cứu lớn tiếng kêu lên ta không phải là tới nơi này du ngoạn nơi này rất nguy hiểm có ngươi ở đây ta sẽ phân tâm tiêu viêm lắc lắc đầu cự tuyệt nói t ử nhiên hiện tại nhưng là đỉnh cao đấu vương rất lợi hại có thể chính mình bảo vệ mình hơn nữa nơi này nếu rất nguy hiểm t ử nhiên nhưng là có một loại năng lực thiên phú có thể mang theo ca ca ngắn ngủi địa qua lại hư không chạy trốn cái gì tiện dụng nhất t ử nhiên cực lực hướng về tiêu viêm tranh thủ chương ba trăm bốn mươi tám săn giết hỏa diễm thằn lằn ngắn ngủi địa qua lại hư không tiêu viêm lẩm bẩm nói vậy cũng tốt ta có thể mang tới ngươi có điều ngươi cũng không thể q u a y dối tiêu viêm cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tử nghiên yêu cầu、Khi、hì hì ca ca chúng ta đi thập phần vui vẻ tử nghiên s ô n g lên trước địa bơi xuống cẩn thận rồi chúng ta đã tiến vào hỏa diễm t h ầ n làn bộ tộc phạm vi hoạt động chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là bọn họ đi tới một mảnh ám thế giới màu đỏ sau tiêu viêm bắt đầu lên tiếng nhắc nhở tử nghiên nói hỏa diễm t h ầ n làn bộ tộc t ử nghiên nhỏ giọng thầm thì nói chúng ta đi trước tiên tìm một nơi trốn đi quan sát một chút bọn họ tập tính sẽ hành động lại tiêu viêm lôi kéo tử nghiên lóe lên liền hướng dung nham thế giới nơi sâu xa bơi xuống sau ba ngày một đạo màu đỏ cường tráng bóng người linh hoạt địa du đãng ở màu đỏ sầm dung nham bên trong bóng người toàn thân đỏ đậm cùng xung quanh dung nham màu sắc tương đồng nếu không là tiêu viêm linh hồn năng lực nhận biết kinh người e sợ cũng là khó có thể đem phát hiện nay thần bí sinh vật đỏ đậm trên thân thể che kín vẩy màu đỏ một tấm khá lớn miệng hơi nứt r a lộ ra trong đó cái kia lít nha lít nhít răng nhọn xem ra liền như một con có thể đứng thẳng cất bước hỏa diễm thằn lằn ở khoảng cách này con hỏa diễm thằn lằn cách đó không xa tương lưu bên trong một con khổng lồ màu đỏ sầm hoa sen chính cắm r ễ ở trong đó nỗ lực sinh trưởng cho dù thỉnh thoảng địa thì có hôn loạn tương lưu từ sen lửa trên hơi đảo qua một chút n à y đ ó a hoa sen vẫn là bất động như núi màu đỏ sầm hoa sen bên trong tự nhiên buồn bực ngán ngẩm địa ngồi xếp bằng trên mặt đất đánh hà hơi nói ca ca chúng ta cũng đã quan sát ba ngày lúc nào động thủ a lập tức tiêu viêm khẽ cười nói trải qua tiêu viêm ba ngày nay không ngủ không ngớt địa quan sát hán đại khái là thăm dò ngọn lửa này thẳn làn bộ tộc tập tính n à y xuất hiện hỏa diễm thẳn làn thực lực thấp nhất đều vì đấu linh cảnh giới bọn họ là hỏa diễm thẳn làn bộ tộc tầng thấp nhất hơn nữa số lượng rất nhiều cực kỳ am hiểu dùng âm thanh triệu hoán đồng bạn tiến hành đoàn thể tác chiến Tiêu viêm hai ngày trước tận mắt viêm ngày đấu, đấu, sờ sờ đấu vương cùng đấu hoàng cảnh hỏa diễm thần lần đã là đội trưởng cấp bậc có thể chỉ huy đoàn thể tác chiến thế nhưng vẫn cứ không biết nói chuyện đấu tông cảnh giới hỏa diễm thần lần đã có thể miệng nói tiếng người thế nhưng khu vực này bên trong đấu tông cảnh giới hỏa diễm thần lần số lượng cực nhỏ tiêu viêm trong vòng ba ngày chỉ gặp một lần đấu tông cảnh giới hỏa diễm thần lần từ đây đi ngang qua nếu muốn săn g i ế t đấu tông cảnh giới trở lên hỏa diễm thần lần e sợ đến lại hướng về nơi sâu xa đi rồi có điều khu vực này hỏa diễm thần lần thực lực vừa v ậ n thuận tiện tiêu viêm săn bán chúng ta đi xem ta tiêu viêm cười thần bí nói liền ngự lên màu đỏ sậm xét lửa quay về con kia đấu vương cảnh giới hỏa diễm thần lần liền lặng lẽ sờ lên hào hào hào n à y con đấu vương cảnh hỏa diễm thần lần đang chuyên tâm địa vội vàng đường một nắm đấm đột ngột xuất hiện ở sau lưng nó quay về đầu của nó liền nhanh như tia chớp địa đập tới ẩm này con hỏa diễm thần lằn liền rên cũng không kịp rên một tiếng liền như vậy bị đánh nát đầu dầm bàn tay lớn kia cấp tốc đem hỏa diễm thần lằn thi thể kéo đi trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không có để lại nửa điểm dấu vết hỏa diễm hoa sen bên trong đây chính là hỏa diễm thần lằn à. từ nghiên rất hứng thú địa đánh giá này con thân cao hơn hai mét đỏ đập bóng người nói、ừ. ngươi xem tiêu viêm một trưởng cắm vào này con hỏa diễm thần l à n nơi ngực lập tức liền móc ra một viên màu đỏ thám châu thể đây chính là hỏa diễm thần l à n trong cơ thể kết tình nay ẩn chứa trong đó hùng hồn mà lại năng lượng cuồng bạo có thể cùng ta tu luyện tiêu viêm chuyển động trong tay màu đỏ thám châu thể nói nguyên lai、like、ca ca là tìm đến vật này à? thử nghiên lau lau khóe miệng ngủm nước nói ha ha được rồi ngươi sẽ không thích cái này mùi vị đi chúng ta tiếp tục tiêu viêm nói con ngón tay búng một cái một đạo hỏa diễm liền từ hỏa diễm thẳng lằn trên thi thể buốc lên thoáng qua liền đem đốt sạch sành xanh ao ngong ngong một con màu đỏ sậm sen lửa lần thứ hai bơi lội lên hướng về phụ cận khả năng tồn tại hỏa diễm thẳng lằn địa phương dò xét qua lại qua mấy ngày tiêu viêm ở khu vực này săn giết tám con đấu vương cùng ba con đấu hoàng cảnh giới hỏa diễm thẳng lằn sau đó hắn rốt cục tạm thời đình chỉ săn giết hắn muốn chuyển sang nơi khác tiếp tục bắt đầu khu vực này đã kinh biến đến mức không an toàn không thể lại dừng lại từ đó tiêu viêm ở một khu vực dừng lại thời gian tuyệt không vượt qua ba ngày đánh một thương đội chỗ khác hắn ở có ý thức địa k h ô n g chế săn g i ế t số lượng dù sao đấu vương cùng đấu hoàng cảnh giới tồn tại nói thế nào cũng là một đại tộc hòn đá tảng coi như là hỏa diễm t h ầ n lằn có hai vị bán thánh tọa c h ấ n lớn như vậy lượng địa mất máu cũng sẽ phát hiện một tháng sau ẩm một con chính đang rung nham bên trong hành tẩu thực lực vì là chín sao đấu hoàng hỏa diễm t h ầ n lằn bị đến từ sau lưng một quyển trong nháy mắt đánh nổ bàn tay lớn trong nháy mắt hóa quyển vì là t r ư ở n g hướng về nước da huyết nhục bên trong tìm tòi một con hạt trâu màu đỏ thắm liền bị câu ở trong tay vê hành từng đạo từng đạo màu thiên thanh dị hỏa đ ỗ n g nhiên đột nhiên xuất hiện đem những này thịt nát hết thể đốt sạch sành xanh mà bắt được hạt trâu bàn tay lớn cũng về phía sau co rụt lại trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ trong chớp mắt nơi này lại như là chưa từng xảy ra gì cả giống như vậy chỉ có vô tận hỗn loạn tương lưu vẫn còn đang cuồng bạo địa lưu động hô chết tiệt dung sức quá mạnh con k i a hỏa diễm thần lằn bị ta trực tiếp cho đánh nổ tiêu viêm run lên trên cánh tay cho cặn c a o mày nói hì hì cho ta cho ta t ử nhiên đoạt lấy tiêu viêm trong tay đỏ đậm hỏa châu nhét vào chính mình trong lòng hỏa châu lập tức liền biến mất không còn t â m hơi hẳn là bị để vào nàng bên người mang theo á trong không gian tự nhiên g chúng ta hiện tại có bao nhiêu hỏa châu tiêu viêm nhìn về phía t ử nhiên nói ta xem là xem là à đấu vương cảnh giới hỏa châu có tám mươi ba viên Đấu đấu châu hoàng cảnh hỏa viên, giới có thiêu ô n n g c ả g viêm suy nghĩ một chút nói chúng ta nhưng là vẫn mỗi cách ba ngày liền đổi một lần địa phương đám người kia hẳn là không như vậy dễ dàng phát hiện chúng ta hơn nữa lấy ca ca ngươi khủng bố thiên phú tới nói ngươi đến thời điểm x u n g kích đấu tông cảnh giới cần thiết tiêu hao năng lượng nhất định sẽ là người thường gấp mấy lần những này hỏa châu mặc dù coi như rất nhiều thế nhưng đại thể là đấu vương đấu hoàng cảnh giới hỏa châu đấu tông cảnh giới cực thiếu vì lẽ đó ta khuyên ca ca tốt nhất vẫn là nhiều hơn nữa săn g i ế t vài con đấu tông cảnh giới hỏa diễm thẳn l à n chuẩn bị bất chắc đến tốt thử nghiên méo s ệ c h đầu của chính mình đề nghị lấy nàng đến từ thái hư cổ long bộ tộc nhạy cảm chi giác tới nói nàng cảm thấy tiêu viêm dựa vào những n à y hỏa c h â u xung kích đấu tông cảnh giới khẳng định là không đủ không đủ à vậy chúng ta lại ở lại cuối cùng một ngày lần này chúng ta chỉ giết đấu tông cảnh giới hỏa diễm thằn lằn giết xong chúng ta liền đi tiêu viêm trầm tư chốc lát lập tức kiên định nói được thường h i ê n sáng mắt lên nói kỳ thực nàng vừa nói rồi nhiều như vậy chân thực nguyên nhân vẫn là muốn thu thập nhiều một ít đẹp đẽ hạt c h â u thôi ừ m chúng ta trước tiên tiềm hành lên quan sát một chút phản ứng của bọn họ nói sau đi ngày mai lại bắt đầu hành động tiêu viêm nói liền ngự màu đỏ sậm sen lửa hướng về một phương hướng bay qua chương ba trăm bốn mươi chín vây bắt nhân vật chính kế hoạch ngay ở tiêu viêm điều khiển sen lửa rời đi sau đó không lâu vừa sen lửa cắm d ễ địa phương tương lưu đột nhiên một trận dập dờn sau đó một đạo cường tráng bóng người lạng yên xuất hiện ở tại chỗ này con hỏa diễm t h ầ n l ằ n nhân so với tiêu viêm nhìn thấy bất kỳ một con đều m u ố n cường tráng hơn nữa trên người vậy càng thêm tiếp cận màu đỏ sậm trên người thật lâu chưa tán lăng nhưng khí thế cho thấy người này rõ ràng là một tên đấu tông đỉnh cao thậm chí là nửa bước đấu tôn cường giả này con hỏa diễm thần l ằ n đứng lại sau tầm mắt chậm dai đánh giá một phen xung quanh nhưng là không thu hoạch được gì bộ tộc ta cường giả khí tức cuối cùng lưu lại chính là chỗ này như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đi cơ chứ đến tột cùng là ai dám đối với chúng ta động thủ than làn nhân đ ố n g nhiên âm thanh khàn giọng địa mở miệng nói hỏa diễm thần l ằ n bộ tộc cường giả rất thông minh bọn họ nếu không tìm được tiêu viêm tung tích liền đi tìm bọn họ bộ tộc mất liên hệ tộc nhân tung tích này con hỏa diễm thần làn chính là theo vừa tên kia đấu hoàng cảnh giới hỏa diễm thần làn khí tức sau đó một đường lần theo tới đây thế nhưng rất đáng tiếc coi như là như vậy này manh mối vẫn là đứt đoạn mất ẩm than l ắ n nhân bàn tay lớn đột nhiên vung lên một đạo năng lượng màu đỏ s ẫ m nhanh như tia chấp mà tuôn ra nhất thời ngay ở trước người đánh ra một ngắn ngủi dung nham khu vực chân không ưng u ngủ, cùng ù cùng ù một giây sau tương thứ trở khuyết lưu lần này chân không. khu hai chạy cái vực về bổ ừ khổ t i m không có kết quả thần l à n nhân không thể làm gì khác hơn là trực tiếp địa rời khỏi nơi này dung nham thế giới một chỗ xa xôi mà không cũng biết nơi mười mấy cái khí thế kinh người thần l à n nhân ở đây hội tụ mỗi người đều là cấp cao đấu tông thậm chí là đỉnh cao đấu tông cảnh giới cường giả thế nhưng bọn họ lúc này đều ánh mắt cung kính mà nhìn về phía trung ương đạo kia bóng người gian u a đó là bọn họ bộ tộc một vị đấu tôn t r ư ở n g lão cho dù là ở tại bọn hắn cường giả như mây hỏa diễm thần làn bộ tộc đấu tôn cường giả cũng là đứng đầu nhất cái kia một nhóm tồn tại vẫn là con b u ồ n ngủ tuổi già sức yếu trạng thái lao niên thần làn nhân đột nhiên mở to hai mắt của chính mình một đạo cường quang ở mọi người trong mắt s ả y qua nói đi các ngươi triệu hoán ta tới làm chi phải biết bộ tộc ta vì trông coi cái kia một chỗ vĩ đại nơi đấu tôn cảnh giới trở lên trưởng lão đều bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lệnh cưỡng chế không cho phép rời đi tộc địa sâu nhất một tầng một khi xuất hiện chỗ sơ xuất các ngươi có nghĩ tới việc này hậu quả ạ lão niên t h ầ n lằn nhân hai mắt như ác liệt lưỡi đao bình thường ở mặt của mọi người trên tàn nhẫn mà thổi qua trường lão không phải trọng chuyện lớn chúng ta không dám dễ dàng triệu hoáng ngài chỉ là gần nhất chúng ta từng người phụ trách bên trong khu vực có tộc nhân đang không ngừng biến mất trước lần theo tiêu viêm tung tích vị kia cường tráng t h ầ n lằn nhân tiến lên một bước mở miệng nói có thể thấy hắn ở một đám hỏa diễm t h ầ n lằn nhân thống lĩnh bên trong địa vị rất cao không người dám lướt qua hắn lên tiếng có tộc nhân biến mất không phải rất bình thường à? nay vô tận dung nham bên trong thế giới lại không phải chỉ có chúng ta đơn độc bộ tộc tồn tại cho dù là có thể so với ta ma thú mạnh mẽ lại không phải là không có lại nói cái kia đấu linh đấu vương cảnh giới rác rưởi chết thì chết đi được rồi vừa vặn có thể giảm thiểu chúng ta sinh tồn áp lực lão niên thằn lằn nhân run lên khuôn mặt trên buồn n ô n vẩy ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm vị này thống lĩnh hắn xin thể chỉ cần đón lấy có một câu nói không cho hắn thỏa mãn hắn liền lập tức ăn đi cái này không hiểu chuyện ngu xuẩn không phải trưởng lão không phải những k i a tầng thấp nhất tộc nhân là những k i a đấu hoàng thậm chí là đấu tông cảnh giới tộc nhân các cường giả chính đang thành quy mô địa biến mất hơn nữa chúng ta hết hệ thống lĩnh khu trực thuộc bên trong đều có tộc nhân biến mất qua điều này hiển nhiên là ngoại lai cường giả ở nhắm vào chúng ta cảm thụ trên đỉnh đầu cái kia đến từ trưởng lão khủng bố áp lực cường tráng thằn lằn nhân mau mau túi thấp đầu nói ngoại lai cường giả cảnh giới gì cường giả lao niên thần lằn nhân ánh mắt trong nháy mắt liền ác liệt lên ta hoài nghi hắn khả năng là đấu tôn cảnh giới cường giả hắn lợi dụng lực lượng không gian ẩn nấp tung tích bộ tộc ta bởi vì thiên phú hạn chế không cách nào vận dụng lực lượng không gian vì lẽ đó ta không cách nào bắt lấy tung tích của hắn tráng h ắ n thần lằn nhân tốc độ nói cấp tốc trả lời đấu tôn cường giả lao niên thần lằn nhân thân là đấu tôn cường giả khí thế đột nhiên một thả trong nháy mắt liền ép vỡ ở đây mười mấy vị đấu tông thống lĩnh vị này thống lĩnh mấy câu nói lại để cho lão niên thần l ằ n nhân nhớ tới mấy trăm năm trước cái kia một hồi hung hiểm đại chiến đó là hắn vẫn không muốn nhớ lại tình cảnh bọn họ hỏa diễm thần l ằ n bộ tộc vẫn trên người chịu c h ấ n thủ thần chi nghĩa địa ngoại vi trọng trách điều này làm cho bọn họ bộ tộc dị thường tự hào đồng thời cũng dị thường đến mẫn cảm cùng căng thẳng năm đó có một vị thực lực vì là năm sao đỉnh cao đấu tôn nhân tộc cường giả dị thường dã man địa sông vào bọn họ tộc địa điều này làm cho phụ trách này một một khu vực lớn chính mình dị thường đến cam tức c h a xét sau khi mới phát hiện vị kia nhân loại cường giả tựa hồ vừa bị thương nặng một thân thực lực kém điểm rơi xuống đấu tôn cảnh giới bằng không lấy thứ năm tinh đỉnh cao đấu tôn cường hạn thực lực vậy còn thật không phải là mình cái này hai sao đấu tôn có thể chống đỡ đại trưởng lao có lệnh hết thảy va vào tộc địa cường giả đều phải xử tử tuyệt không thể để cho thần c h i nghĩa địa bí mật tiết lộ ra ngoài vì lẽ đó chính mình căn cứ thà i ế t lầm không thể bưng tha nguyên tắc đối với hắn hung hãn ra tay được rồi kỳ thực là đánh lén tuy rằng nhân loại kia cường giả trước đó đã người bị thương nặng dẫn đến cảnh giới rơi xuống hơn nữa chính mình là t ậ p kích thế nhưng trận chiến đó chính mình đánh cho vẫn phi thường gian nan cuối cùng chính mình tuy rằng đánh bại vị kia nhân loại cường giả thế nhưng nhân loại kia điều khiển thần bí hỏa diễm cũng cho mình lưu lại một đạo khó có thể tiêu diệt dấu ấn nghĩ tới đây lão niên thần l ằ n nhân liền đưa tay sờ sờ bộ ngực mình nơi đạo kia không có vậy bao trùn vết tích chính là hiện tại chính mình tìm thấy còn có thể mơ hồ làm đau cuối cùng nhân vì chính mình bộ tộc này không hiểu vận dụng lực lượng không gian vẫn để cho nhân loại đấu tôn cường giả xé rách không gian cho đào tẩu bởi vậy chính mình trở lại tộc địa sâu nhất tầng sau gặp phải đại trưởng lão cực kỳ nghiêm nghị gian dạy thực tại đáng trách ta sau đó hiện tại ngay ở hiện tại người phía dưới tự nói với mình lại có thần bí đấu tôn cường giả ở chính mình phụ trách bên trong khu vực hoạt động còn ở không k i ê n kỵ mà săn giết chính mình tộc nhân đây là đối với hắn nghiêm trọng khiêu khích tuyệt đối không thể tha thứ bọn họ bộ tộc vĩ đại sứ mệnh cũng tuyệt không có thể ở trong tay của hắn tiết lộ ra ngoài giết nhất định phải giết chết hắn bây giờ chính mình không phải là năm đó cái kia nho nhỏ hai sao đấu tôn đấu tôn cường giả rất tốt rất tốt ta lao niên thằn lằn nhân chậm rãi thu lại lên hơi thở của chính mình ngự khí điểm n h â n nói trường lao vậy chúng ta đón lấy nên làm gì có muốn hay không thông báo phía dưới các tộc nhân toàn thể cảnh giới lên lập tức lùng bắt vị kia đấu tôn cường giả Thật vất vả từ dưới đất bỏ dậy vả dưới đến bỏ các ư ờ n g t r n thằn lằn nhân g ẩ ngươi thận t n ừ ly từng tí một thông nghị. Không, ai cũng không muốn n địa đề ai h báo,、Như、vậy ngược l bắt i ế Nếu t h n yêu h h phía nhân, hãy í c tộc săn giết dưới vậy đầu ể cho cái Các hắn bắt săn người giết đủ. đ từ bây giờ yên lặng lưu ý thủ hạ các ngươi hết thể đấu hoàng đấu tông cảnh giới tộc nhân hướng đi hắn hẳn là có mục đích hành địa ở độc thủ ta sẽ ẩn trốn ở chỗ này chờ các ngươi một khi phát hiện khóa chặt vị trí của hắn liền lập tức thông báo ta sau đó dẫn người ngăn cản hắn ta sẽ đích thân động thủ tiêu diệt hắn lão niên thần l ằ n nhân đột nhiên đứng dậy một tiếng cười lạnh nói vâng trưởng lão chư vị thần l ằ n nhân thống linh ẩm ẩm ô m quyền đáp chương ba trăm năm mươi sắp nhào phố tiêu viêm hỏa tự nhiên ta tại sao luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía đây ở hoa sen bên trong tu luyện một buổi tối vừa tỉnh lại tiêu viêm xoa xoa lông mày của chính mình nói ca ca không có chuyện gì làm xong vụ này chúng ta liền trậu vàng rửa tay trở lại làm người tốt thử nghiên vô vỗ tiêu viêm vai ôn nhu an ủi tiêu viêm chúng ta đi tiêu viêm điều động sen lửa liền xông ra ngoài ca ca ngươi nhìn bọn họ còn chưa phát hiện chúng ta chứ nhìn tất cả như thường dung nham thế giới tử nghiên cười hì hì trả lời ừm chúng ta đến dành thời gian khu vực này tất cả đều là một ít đấu linh đấu vương cảnh giới cá mặn chúng ta chuyển sang nơi khác ao ngao ngong một đoá màu đỏ sậm sen lửa liền như vậy l o ạ n t r h o l o ạ n t r h ạ n g từ một đám đấu linh cảnh giới h ỏ a diễm thẳng làn nhân bên trong nhanh chóng qua lại mà qua ẩm ẩm ẩm một chỗ hỗn loạn dung nham loạn lưu bên trong tương lưu ở cấp tốc bước lên như là có hai con cự thú ở trong đó thiếp thân vật lộn dung nham loạn lưu trung ương một vị toàn thân đỏ như máu thẳng làn nhân hơi lui về phía sau nửa b ư ớ c cùng đối diện con cự thú kia kéo dài khoảng cách Hấp lưu. than lắn nhân nhìn vết thương đầy giấy cự thú không khỏi phát sinh một đạo nhỏ giọng nuốt âm thanh đây chính là chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào đấu tông cảnh giới hỏa tê thú a chất thịt dị thường ngon ta cho rằng khu vực này hỏa tê thú đã bị bộ tộc ta cường giả cho ăn sạch đây không nghĩ tới hôm nay nhường ta l ư ợ m cái tiện nghi ừm tiếp tục cho n ó lấy máu lập tức là có thể giải quyết đi nó than lắn nhân cưỡng chế trong lòng tham dục lần thứ hai quay về con kia mất máu không ngừng hỏa tê thú vào tới Ồ, chỉ chốc lát sau này con hình như tê như hỏa tê thú rốt cục bởi vì mất máu quá nhiều vĩnh viễn nhắm lại hai mắt của nó hô hô tuy rằng đang không ngừng cho nó lấy máu thế nhưng còn rất khó chơi à có điều may là nó hiện tại đã là thuộc về ta được có chút mệnh bở hơi thai t h à n lằn nhân liếm liếm đầu lưỡi liền hướng cự thú thi thể đi tới bắt c ự băng ngay ở t h à n lằn nhân cúi người xuống thời điểm một tia chớp giống như kình phong ở sau lưng nó đột ngột xuất hiện quay về sau lưng tàn nhẫn mà đập tới chết tiệt lúc nào không lưng đến một nửa thằn lằn nhân sắc mặt cuồng biến địa muốn xoay người ứng đối với kẻ địch nhưng là lúc này đã muộn một nguồn sức mạnh đột nhiên nện ở phía sau lưng nó trên ở lảo đảo bay ra thằn lằn nhân liều mạng địa quay người sang dự định đến cái lấy mạng đổi mạng thời điểm v u a y một tiếng một đạo hung ác cám kình ở tại trong cơ thể ẩm ẩm nổ tung phúc cái thứ nhất một bàn tay lớn quay về thằn lằn nhân ngực mạnh mẽ tìm tòi một con sơ cấp đấu tông cảnh giới thàn lằn nhân vội vã mà từ một mảnh rung nham bên trong bơi qua như là ở sốt u ruột chạy tới nơi nào vảnh ở tại không để ý chút nào dưới chân một đoá màu đỏ sậm sen lửa đột nhiên nổ tung một đạo như là ma bóng đen quay về thàn lằn nhân quyết chí tiến lên địa nhào tới một lát sau từng bó từng bó thiên ngọn lửa màu xanh đem nơi này tất cả khả nghi dấu vết đều thiêu đốt địa sạch xanh xanh Thứ hai. một bàn tay lớn dễ dàng xuyên thủng này còn sơ cấp đấu tông thàn lằn nhân cường giả lồng ngực thàn lằn nhân ở đột nhiên một trận dãy rủa sau trong hai mắt thần thái chính đang từ từ biến mất Cái của chính Tiêu viêm hồi phải thứ thu tay mình. ba. yên lặng kỳ kỳ một đạo sắc nhọn mà trói thai sóng âm đột nhiên truyền ra kỳ kỳ vừa còn nhìn qua như là đã ngỏm rồi thàn lằn nhân chính há mồm ra cấp tốc hí lên chờ tiêu viêm nhìn sang thời điểm này thàn lằn nhân trong mắt xẹt qua một tia trào phúng cùng âm lánh vẽ lại là đang giả chết tiêu viêm nhìn sắp chết phản công thàn l ằ n nhân mặt không chút thay đổi nói khu khu nhân loại bộ tộc ta cường giả sẽ báo thù cho ta ngươi trốn không thoát thàn l ằ n nhân thâm trầm địa cười một tiếng nói vảnh h tiêu viêm cánh tay phải chấn động liền đem triệt để nổ nát Xì xì c ì khối thịt trên từng đạo từng đạo thiên ngọn lửa màu xanh đột nhiên dấy lên nó ở triệu hoán đồng bạn chúng ta đi mau tiêu viêm thân thể hóa thành một đạo hữu quang chui vào màu đỏ sầm sen lửa bên trong Tiếp theo một tốc trong trốn. tận thế một trên thạch liền loại điên giới mười nhanh nham chạy nham chỗ hỏa hồng cự trên nham sen đạo màu sầm mấy dung cuồng dung đỏ độ bên lớn, lửa lấy cực cự ở Vô kỳ h thế í xếp bàng bạc bóng bằng. người ngồi ở đây k kỳ, kỳ một đạo sắc nhọn mà trói hai sóng âm đ ố n g nhiên truyền tới tìm tới hắn ở khu vực thứ ba chúng ta đi mau một đạo cường tráng bóng người đột nhiên đứng dậy vui vẻ nói vèo vèo vèo trong nháy mắt mười mấy vị thần lằn nhân thống lĩnh liền biến mất rồi sạch sành xanh ô ô ô một đạo màu đỏ sầm sen lửa ở tương lưu bên trong điên cuồng lưu động không càng như là chạy trốn ngay ở màu đỏ sầm sen lửa sau khi rời đi mấy giây thời gian nơi này dung nham đột nhiên chuyển đến kịch liệt gây dối màu đỏ sầm dung nham ở cấp tốc phun trào h à o h à o h à o h à o hào hào! một đoàn bóng người màu đỏ như chen trúc mà tới cá ăn thịt người bình thường địa đ u ổ i theo sau đó lúc t r ư ớ c màu đỏ sầm sen lửa dừng lại địa phương ngừng lại một đạo đỏ như màu máu cường tráng bóng người vượt ra khỏi mọi người nhắm mắt nhận biết một lát sau nhết miệng nở nụ cười lộ ra miệng đầy hàm răng bén nhọn đưa tay chỉ một phương hướng sau mở miệng nói bên kia chúng ta tiếp tục truy r à o một đám chí ít đều ở đấu hoàn g cảnh trở lên thẳng l ằ n nhân ở vị này thống lĩnh mệnh lệnh r a biến đổi đạo tiếp tục đổi tới thống lĩnh đại nhân vị kia cường giả bí ẩn chạy trốn tốc độ rất nhanh a bằng vào chúng ta hiện ở một bên truy một bên dừng lại tìm kiếm phương hướng c h ậ m chậm tốc độ căn bản đuổi không kịp hắn trên đường cường tráng thẳng l ằ n nhân thống lĩnh cái khác một vị cấp cao đấu tông nghi hoặc mà dò hỏi ha h a chúng ta này một đường nhiệm vụ xưa nay đều không phải đuổi theo hắn mà là ở sau lưng nó thật chặt cắn vào hắn sau đó đem thất kinh hắn hướng về trong vòng vây xua đuổi cái khác mười một vị thống lĩnh đã mang theo trong tộc cường giả hướng về khu vực trung tâm hợp lại lập tức liền là chúng ta thu lưới thời điểm cường tráng thằn lằn nhân uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói thống lĩnh đại nhân anh minh vị này cao cấp đấu tông cường giả s ư n g s ở lập tức cười nói ừ n chúng ta đổi tới c ắ n c h ặ t hắn tuyệt đối không nên theo mất rồi lúc này chính đang điên cuồng chạy trốn màu đỏ sẫm sen lửa bên trong tiêu viêm chính đang liệu mạng hướng về sen lửa bên trong truyền vào đấu khí khởi động nó một bên tử nghiên cũng thu lại nổi lên dĩ v ã n g ý cười tận một phần sức mạnh của mình từ khi ba tiếng trước cái kia giả chết thằn lằn nhân trước khi chết một tiếng bắt đầu tiêu viêm hai người bọn họ liền bị này nhóm đại thần lằn cho thật chặt cắn vào làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tuy rằng mượn này s e n lửa tiêu viêm có thể tạm thời tính địa dẫn trước truy binh phía sau thế nhưng chính là dùng cái m ô n g muốn nghĩ cũng biết bọn họ khẳng định không ngừng này một đường truy binh nếu như không cẩn thận nhảy đến trong vòng vây liền thảm viêm tiểu tử không đúng mặt sau đám kia đại thần lằn không giống như là ở đuổi bắt chúng ta càng như là ở khu đuổi chúng ta dược lao âm thanh ở tiêu viêm t hai đột ngột vang vọng mà lên t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt giết cùng giết ngược lại lao sư ngươi cũng phát hiện sao tiêu viêm sắc mặt khó coi nói ừ m này nhóm đại t h ầ n l ằ n hẳn là ở đem chúng ta hướng về phía trước trong vòng vây x u a đuổi phía trước chúng ta không thể lại đi dược lao phân tích nói vậy chúng ta đón lấy nên làm gì tiêu viêm ăn vào một viên hồi khí đ a n yên lặng mà hồi phục đấu khí trong cơ thể nói nơi này có gì đó quái lạ linh hồn của ta sức mạnh kéo dài không được qua xa bằng vào chúng ta không có cách nào phát hiện phía trước phương hướng nào có mai phục dược lao thập phần buồn phiền nói nếu không tìm được kẻ địch phía trước vậy chúng ta liền đi giải quyết đi phía sau kẻ địch thiêu viêm trong hai mắt né qua vẻ điên cuồng vẻ nói từ phía sau đột phá được mặt sau đ á m kia đại thần l ầ n nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ phản công trở lại dược lao cười to nói ao ngong ngong trên một giây còn ở cấp tốc về phía trước lao nhanh màu đỏ sậm sen lửa ở tại chỗ lôi ra một cái to lớn ưu mỹ tròn vòng cung sau phương hướng biến đổi lập tức liền hướng về phía sau bay đi theo màu đỏ sậm sen lửa địa cấp tốc tới gần dược lão cũng rốt cục nhận biết được mặt sau truy binh đội hình một vị chín sao đấu tông một vị bảy sao đấu tông một vị ba sao đấu tông ngoài ra còn có hơn năm mươi vị đấu hoàng nguy rồi vẹn vẹn là một đường truy binh liền như vậy cường à. ngọn lửa này thàn làn bộ tộc tại sao láo phu ta xưa nay đều chưa từng nghe nói đây dược lao đem chính mình có thể nói khủng bố bàng bạc lực lượng linh hồn kéo dài ra đi chỉ làm ả n h liền sắc mặt khó coi địa mở hai mắt ra nói có điều dược lao đúng là muốn xóa mặt sau này chặt chẽ cắn vào bọn họ truy binh cũng là mười hai đường truy binh bên trong mạnh nhất một đường ba vị đấu tông cường giả còn có hai vị là cao cấp đấu tông t i ê u viêm sắc mặt khó coi nói viêm tiểu tử sau đó ta đối đầu vị kia chín sao đấu tông người đối đầu vị kia bảy sao đấu tông thiên hỏa đối đầu vị kia ba sao đấu tông chúng ta tận mau mở ra cục diện tận lực một đòn liền đi dược lão lập tức liền làm ra quyết định không được lấy lao sư thực lực trước mắt đối đầu thực sự là chín sao đấu tông quá nguy hiểm lao sư ngươi hiện tại nhưng là thể linh hồn trạng thái một khi bị thương nặng liền thật sự sẽ có triệt để ngã xuống nguy hiểm ta cùng lao sư đối thủ đổi một hồi cái kia chín sao đấu tông do ta tới đối phó thiêu viêm trực tiếp liền lên tiếng đánh gậy dược lão được dược lao trầm mặc một lát sau trả lời hắn cái này đệ tử không có bạch thu a chứ hắn còn dự định trực tiếp thiêu đốt lực lượng linh hồn mang theo tiêu viêm trực tiếp đột q u a t ử nhiên ngươi hãy thành thật địa chờ ở sen lửa bên trong không nên cử động chờ chúng ta cùng đối phương giao chiến thời điểm ngươi liền thôi t h ú c sen lửa lặng lẽ xuống tới tiêu viêm sắc mặt nghiêm túc địa nhìn về phía t ử nhiên nói t ử nhiên lặng yên nắm chặt hai con quả đấm nhỏ lập tức lại lòng ra nàng biết hiện tại không phải nàng có thể tùy hứng thời điểm biết rồi ca ca Từ nghiên h một túc gật gật、đầu. Ta thực sự là quá yếu à, quả thực chính là liên Từ chưa bao giờ có như thế khát vọng trở chính ca ca nghiên giờ vọng đầu. quá yếu quả A, A. chưa bao như mạnh sự là là liên lụy nên có mẽ. m vện bóng đen từ sen lửa bên trong vọt r a chính đang cấp tốc bơi lội sen lửa trong nháy mắt liền ngừng lại l ặ n g lặng mà cắm rễ ở một mảnh rung nham bên trong h à o h à o h à o h à o h à o hào. một đám ám bóng người màu đỏ mênh mông quần quận địa vào tới ha h a vòng vây lập tức liền muốn hợp lại chúng ta thêm ít sức mạnh chỉ cần bắt tự tiện xông vào tộc địa người các trưởng lão tầng tầng có thưởng cường tráng thống lĩnh mở miệng cổ vũ khí thế nói phải hơn năm mươi vị thàn l ằ n nhân cường giả hưng phấn hô lớn đấu tôn cường giả ban thượng a cái k i a nhất định màu tránh ra một đạo thê thảm tiếng gào đột ngột vang lên gào gào hống hống hống chỉ thấy năm con loại nhỏ to bằng ngọn núi thiên ngọn lửa màu xanh cự thú nhanh như tia chấp đ ị a từ phía trước dung nham bên trong chạy vội ra chúng nó chỉ là nhẹ nhàng đến run lên thân thể đuôi trong nháy mắt liền dẫn nổi lên từng đạo từng đạo gợn sóng không gian năm con sóng năng lượng đều nằm ở đỉnh cao đấu hoàng thiên ngọn lửa màu xanh cự thú hợp lại cùng nhau phát ra ra xung phong chính là đấu tông cường giả cũng sẽ vì thế rung động chỉ là trong chớp mắt một lang một báo một sư một hổ một dao năm con cự thú liền v ọ t tới thằn lằn nhân trong trận hình một chảo một liền bắt đầu vồ rết lên những n à y đấu hoàng giai thằn lằn nhân cường giả căn bản không phải những n à y hỏa linh hợp lại chi địch mấy hơi thở hơn năm mươi vị đấu hoàng trong nháy mắt liền ngã xuống hơn nửa chỉ là ba vị t h à n l ằ n nhân đấu tông cường giả nhưng căn bản không dám sử dụng cứu viện cứu thủ hạ của bọn họ tầm mắt đều thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đạo kia thiên bóng người màu xanh các hạ đến tột cùng là ai cường tráng thống lĩnh tiến lên một bước nói vị này thống lĩnh nhìn thấy tiêu viêm thực lực liền âm thầm vui vẻ nguyên lai tên này cường giả bí ẩn cũng không phải hắn suy đoán đấu tôn cường giả a thực lực tựa hồ chỉ có đấu tông cảnh giới tuy rằng có cái kia cố quái dị hỏa diễm bao phủ ở tại bên ngoài cơ thể nhìn ra cũng không chân thực thế nhưng hắn tuyệt đối không phải đấu tôn cường giả các ngươi không phải đuổi ta rất lâu à. vì lẽ đó ta liền đến cả người bao phủ ở thiên ngọn lửa màu xanh bên trong bóng người âm thanh trầm giọng nói ha ha ta xem các hạ quá tự tin một điểm đi ta xem các hạ thật giống không có đột phá đấu tôn cảnh giới chứ cùng là đấu tông cảnh giới cường giả chúng ta bên này nhưng là có ba cái cường t r a n g thống lĩnh t r ầ m rãi trả lời kéo dài thời gian được rồi kéo dài đến cái khác các lộ thống lĩnh cùng trong tộc trưởng lao chạy tới mới thôi vèo vèo hai đạo ư u quang từ tiêu viêm trong tay trong nạp giới trốn ra rơi vào tiêu viêm hai bên nhất thời một đạo bao phủ ở sâm bạch sắc hỏa diễm bên trong bóng người cùng một đạo bao phủ ở vô hình v ạ n vẹo trong ngọn lửa bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người loại kia khí thế bàng bạc thình lình cũng là hai vị đấu tông cường giả hơn nữa khí thế đều không kém hiện tại không phải vừa vặt mà tiêu viêm mặt không chút thay đổi nói hả đều là ngự sử hỏa diễm cường giả còn đều là đấu tông khổ vậy cường tráng thống lĩnh nói thầm một tiếng không ổn nhân loại cường giả vì là khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là cường tráng thống lĩnh là quyết định chủ ý muốn kéo dài thời gian g i á c rưởi quá nhiều điểm a ngũ linh lên cho ta tiêu viêm không hề để ý cường tráng thống lĩnh ý nghĩ liền hơi điểm nhẹ nói d ư ợ c lao cùng thiên hỏa tôn giả thấy tiêu viêm động thủ s o đối diện một chút lập tức cũng phân biệt ra tay đối đầu một vị thản lằn nhân đấu tông gào nghe được tiêu viêm bắt chuyện sau cách đó không xa đã gần như giải quyết đi kẻ địch lang linh đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lập tức đuôi vẫy một cái liền trực tiếp đối với thực lực vì là chín sao đấu tông cường tráng thống lĩnh nào tới gào hống hống hống lang linh phía sau tứ linh cũng theo sát mà lên cùng lang linh đồng thời đem cường tráng thống lĩnh bao quanh vây n ố t tự tin thực lực cao cường cường tráng thống linh thấy mình ngữ kế bị nhìn thấu cũng không thèm để ý run lên bắp thịt liền tiến lên n ê n tiếp xèo một con tre kín ám vẩy màu đỏ tay lớn mang theo hung hãn kình phong nhắm ngay lang linh khổng lồ đầu lâu tàn nhẫn mà đập tới vênh thực lực cách biệt cách xa không tránh kịp lang linh chặt chẽ vững vàng địa được hạ xuống cú đấm này gào chỉ là chín sao đấu tông tiện tay một đòn chừng mười trượng to nhỏ lang linh thân thể đột nhiên cứng đờ phát sinh một tiếng gào thét t r ậ t toàn bộ thân thể liền triệt để tan vỡ chương ba trăm năm mươi hai đại minh vương hợp thể cường tráng thống lĩnh đánh một quyền diệt lang linh sau khi cũng không ngừng lại thân hình lõe lên lần thứ hai hướng về còn lại tứ linh nào tới ẩm ẩm ẩm gào hống hống nương theo vài tiếng dung thiên địa gào thét â m t h a n h ngũ linh hoàn toàn bị cường tráng thống lĩnh quét một cái sạch sành xanh, xanh ha ha Các hạ chỉ con hạ bằng này vài trong h đỉnh ự lực c c là vì thú nháy g mắt năm con hỏa linh liền lần thứ hai từ vô tận dung nham bên trong r ụ c hỏa trùng sinh năm song hung con ngươi hận hận nhìn c h ầ m c h ầ m cường tráng thống lĩnh vô dụng nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này ta cũng chỉ có thể nhận lấy tính mạng của ngươi cường tráng thống lĩnh đạp xuống chân liền đối với tiêu viêm gần người mà trên ngũ luân ly hòa bàn tiêu viêm mặt không biến sắc địa vừa bầm ấn ngũ linh hướng về tiêu viêm đỉnh đầu đột nhiên nhảy một cái trong nháy mắt trở về vị trí cũ xoa xoa xát xoa xoa xát gần hai to khoảng mười trượng màu thiên thanh hỏa bàn ở tiêu viêm trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng hình mà ra đi tiêu viêm quay về trước người nơi nào đó không gian xa xa chỉ tay nói to lớn màu thiên thanh hỏa bàn bàn thể run lên bần bật lập tức liền hóa thành một con d i ệ t thế tối say quay về cái hướng kia nhanh như tia chấp địa nghiền ép mà đi chỗ đi qua không gian cũng bắt đầu run rẩy đ ỗ n g nhiên màu thiên thanh hỏa bàn như là gặp phải cái gì trở ngại to lớn giống như vậy ở hơi chậm lại sau lập tức bắt đầu điên cuồng g i a tốc v n y một tiếng vang thật lớn mới vừa vừa biến mất ở tại chỗ cường tráng thống lĩnh đột nhiên bay ngược trở về tại chỗ Khu kh một thân vậy bị đốt cái hơn nửa vẻ ngoài khá là thê thảm cường tráng thống lĩnh nhưng không chút nào bị tiêu viêm đấu quyền thuật bên trong nao thẹn trái lại chỉ vào tiêu viêm bắt đầu cười ha h a khu khu ha ha ha ta biết bí mật của ngươi nguyên lai ngươi chỉ có đỉnh cao đấu hoàng thực lực cùng ngươi vừa triệu hoàn thú như thế ta nói ta mới vừa cùng ngươi giao thủ thời điểm làm sao luôn cảm thấy là lạ hóa ra là như vậy hóa ra là như vậy ha ha ha ta thừa nhận ngươi đòn đánh này có thể uy hiếp đến bảy sao đấu tông nhưng là chính là như vậy thì lại làm sao đấu kỹ như thế ngươi lại còn có thể sử dụng m ấy lần đây chín sao đấu hoàng nhân loại thái đ i ể u cường tráng thống lĩnh lau lau khóe miệng ám dòng máu màu đỏ nhìn về phía tiêu viêm nói chín sao đấu hoàng nhân loại món ăn gà ạ tựa hồ ta quá lâu không có bạo loại đều bị các ngươi cho coi khinh á lao đầu đi ra đi là thời điểm kể vai chiến đấu tiêu viêm cười khẽ một tiếng lẩm bẩm nói thu một đạo to lớn khẽ é kêu âm thanh đột nhiên vang vọng toàn trường bị n à y một tiếng hí lên tập hai ba vị thản lành nhân đấu tông thân hình đột nhiên hơi ngưng lại lập tức liền khôi phục bình thường đó là cường tráng thống lĩnh như có cảm giác địa đột nhiên vừa n g n g đầu chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu dung nham bên trong một con thân hình gần ba to khoảng mười t r ư i n g toàn thân quấn quanh vô số thiên ngọn lửa màu xanh hỏa phượng hoàng lẳng lặng mà trôi nổi ở nơi đó một đôi màu thiên thanh thủy tinh hai con mắt chính đang không tình cảm chút nào địa nhìn kỹ hắn có thể so với đấu tông cường giả màu thiên thanh hỏa phượng hoàng không sai nó rất mạnh thế nhưng còn chưa đủ a cường tráng thống lĩnh thu hồi ánh mắt của chính mình lạnh lùng nói còn chưa đủ à? ha ha ha đại minh vương hắn lại còn nói còn chưa đủ a tiêu viêm ngẩn ra lập tức phát sinh một trận rung trời tiếng cười sau đó tung người một cái bay vọt liền bay vụ hướng về phía đại minh vương nơi ngực không hề ngăn cản địa liền hòa vào trong đó c ù n g tiêu viêm hợp thể đại minh vương thân hình không chướng phản xúc ba mươi trượng hai mươi lăm trượng hai mươi trượng cuối cùng đại minh vương thân hình to nhỏ triệt để trên cùng ở mười trượng thế nhưng ai cũng không có bởi vì thân hình co lại mà khinh thường nó bởi vì nương theo đại minh vương thân hình nhỏ đi phải là khí thế đ ị a tăng vọt một sao đấu tông hai sao đấu tông ba sao đấu tông bảy sao đấu tông đại minh vương ngập trời khí thế rốt cục chưa hết thỏm thèm đ ị a dừng lại ở bảy sao đấu tông cảnh giới thu hợp thể thành công đại minh vương hoặc là nói tiêu viêm đột nhiên một tấm miệng lớn ngựa đầu thét dài vô số đạo còn như thực chất giống như sóng âm vung hướng về phía phía dưới hừ, hừ. ở đây thần l ằ n nhân cường giả bên trong tu vi yếu nhất cái kia một vị ba sao đấu tông tại chỗ liền phát sinh một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết thất khiếu bỗng nhiên c u ầ n không ngừng chảy máu đối với thân thể gần như mất đi không chế đang cùng đối chiến lao yêu quái thiên hỏa tôn giả lập tức liền nắm đúng thời cơ điều khiển vẫn lạc tâm viêm tử hỏa một đòn liền đem mất đi ở ngọn lửa vô hình bên trong liền hôi đều không có để lại lập tức thiên hỏa tôn giả lập tức liền gia nhập một bên dược lao chiến đoàn bên trong trợ giúp dược lao đối chiến một vị khắc thần làn nhân cường giả cùng dược lao đối chiến vị kia thằn lằn nhân bảy sao đấu tông vốn là đã bị dược lão làm cho tràn ngập nguy cơ lần này đều là liên tiếp ngàn cân treo sợi tóc trong lúc nhất thời trên sân giao chiến trạng thái lại có xoay ngược lại đại minh vương không phải nói là tiêu viêm một đôi không hề nhiệt độ màu thiên thanh thủy tinh hai con mắt lúc này trong đó nhưng tràn ngập sát ý tiêu viêm chậm rãi hạ thấp chính mình đầu lâu to lớn thủy tinh hai con mắt nhìn c h ậ m c h ậ p phía dưới bóng người kia chậm rãi mở ra miệng lớn còn chưa đủ h một đạo tiếng sấm giống như âm thanh đang cường tráng thống lĩnh bên thai đột nhiên nổ lên nổ thành hắn mảng thai cũng vì đó chấn động chuyện này đây chính là nhân tộc cường giả bí p h á p à. cường tráng thống lĩnh cưỡng chế trong lòng chấn động lẩm bẩm nói nay con hợp thể sau thực lực ở bảy sao đấu tông mẩu thiên thanh hỏa phượng hoàng đã có uy hiếp đến thực lực của hắn bị tiêu viêm nhìn kỹ hắn dĩ nhiên mơ hồ có một cảm giác sợ hết hồn hết vía không này nhất định là ảo giác còn chưa đủ ạ tiêu viêm không nhịn được phiến n ú c nhích một chút chính mình khổng lồ hỏa diễm hai cánh tiếp tục dò hỏi n ùm ùm được rồi cường tráng thống lĩnh khàn giọng nói nay còn rất sao không đủ ngươi thẳng thắn trực tiếp đột phá đấu tôn cảnh giới hủ chết l a o tử đạt được lúc này cường tráng thống lĩnh trong lòng không hề gợn sóng thậm chí còn có chút muốn đánh giá nếu được rồi vậy thì mời ngươi đi chết đi tiêu viêm cười lạnh nói cường tráng thống lĩnh nghe vậy trong lòng lập tức cảnh linh mãnh liệt thu tiêu viêm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng sau tiêu ngạo đột nhiên dâng lên lập tức liền quay về phía dưới cường tráng thống lĩnh xông tới xuống sắc mặt nghiêm nghị cường tráng thống lĩnh lặng yên nắm chặt xong quyền của chính mình đấu khí màu đỏ ngòm điên cuồng từ lòng bàn tay dâng trào mà ra đem cả người đều bao bọc thành đỏ như màu máu xèo một lớn một nhỏ hai bóng người ở quần quận r u n g nhang bên trong trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ ẩm một đạo to lớn đủ để đập vỡ tan đấu linh cường giả màng thái tiếng va chạm ầm ầm vang lên cường tráng thống lĩnh gần cao ba mét cường tráng thân thể tại chỗ liền bay ngược ra ngoài ở dung nham bên trong lôi ra một đạo thật dài đôi diễm cùng luồng khí xoáy ở sức mạnh so đấu trên cường tráng thống lĩnh lại không kịp tiêu viêm một đòn đẩy lùi cường tráng thống lĩnh tiêu viêm đột nhiên lay động một cái hắn có chút chóng mặt đầu rung lên hai cánh liền đuổi theo xèo thấy cường tráng thống lĩnh muốn chạy tiêu viêm vung lên cánh khổng lồ liền tàn nhẫn mà hướng về nơi ngược quét qua đột nhiên không kịp chuẩn bị cường tráng thống lĩnh đột nhiên phun ra một ngụm màu lớn có điều này gây nên cường tráng thống lĩnh hung tính nhìn một con cự chảo nhắm ngay chính mình cánh tay tham tới được tiêu viêm cường tráng thống lĩnh hung lệ nở nụ cười không lùi mà tiến tới một con c h e kín v ả y màu đỏ tráng kiện rộng lớn cánh tay liền quay về tiêu viêm nơi ngực tàn nhẫn mà cắm vào chương ba trăm năm mươi ba chín sao đấu tông chết xé tan tiêu viêm một đôi cự chảo nắm lấy cường tráng thống lĩnh cánh tay trái đột nhiên hướng phía dưới xé một cái một cái thô to cánh tay liền bị hoàn toàn kéo xuống hừ hừ hí cái c h á nứa ra đổ mồ hôi cả người không ngừng được địa run dậy cường tráng thống lĩnh cắn răng đem cánh tay phải của chính mình tàn nhẫn mà s e n vào tiêu viêm nơi ngực đến đây đi ta muốn bóp nát trái tim của ngươi cường tráng thống lĩnh hai mắt tất cả đều là vẻ điên c ù n g nói nói cánh tay phải đột nhiên xoay tròn ẩm ngực đột nhiên bị thương nặng tiêu viêm bị đau địa đột nhiên và chạm cường tráng thống lĩnh liền đem tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài khu khu ha ha ha một cái cánh tay đổi ngươi một cái mạng cũng không sai ha ha ha cường tráng thống lĩnh bưng chính mình giống tuyết cánh tay trái cười to nói thu tiêu viêm đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng một đạo thiên ngọn lửa màu xanh nhập vào cơ thể mà ra khắp toàn thân vết thương trong nháy mắt hết mức khép lại ha ha ạch ngươi ngươi cường tráng thống lĩnh như là bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ của chính mình bình thường nhất thời trở nên nôn không đến lời đến ngu xuẩn Tiêu viêm i l ế cường mắt một cái trợn mắt ngoác mồm trận cái ngoác c tráng thống lĩnh lạnh lùng nói. h p á tức hiện mình bị tiêu viêm tàn nhẫn mà chọc một phen cường tráng thống lĩnh,、trong、hai mắt nhất thởi pháp thể chống thống lĩnh tiêu viêm điên người tàn cường tráng trong dâng lên cuồng cùng, cùng bạo ngược vẻ. Ta xem người bi pháp này đến tổn cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Cường tráng mà một mắt xem bị bạo bi bao treo Ta t lâu. vẻ. có đỡ đến nổ phổi địa giận d ữ hét lập tức che kín lít nha lít nhít răng nhọn miệng rộng đột nhiên một tấm thân thể bốn phía r u n g nham nhất thời liền cấp tốc chạy x u ô i mà vào cuối cùng hóa thành một chỉ gần ba trượng to nhỏ quả cầu lửa khác nào đạn pháo bình thường quay về tiêu viêm bạo vút đi so với ta đùa lửa ạ tiêu viêm cười đến càng đắc ý hấp lưu x u n g sục sung sục sung sục tiêu viêm mở ra hắn to lớn miệng đột nhiên hít một hơi chừng mười trượng to nhỏ đại minh vương chân thân bốn phía vô tận tương lưu liền phảng phất chạy ngược sông lớn giống như vậy điên cuồng quay về tiêu viêm một chút nhìn không thấy bờ miệng lớn bên trong tràn vào đem bốn phía d u n g nham toàn bộ hấp vào trong bụng tiêu viêm rốt cục dừng lại hấp khí động tác miệng lớn hướng ra phía ngoài đột nhiên phun một cái xèo một con một trượng to nhỏ d u n g nham quả cầu lửa liền từ miệng lớn bên trong bắn mạnh tới ha ha người cái này nhân loại ngu xuẩn cường giả dọa lao tử nhảy một cái cường tráng thống lĩnh chỉ vào cái kia so với hắn nhỏ hơn một đại hào d u n g nham quả cầu lửa cười to nói ô n g long long còn chưa các loại cường tráng thống lĩnh nói hết lời Từ tiêu trong thân bắt đột tăng vọt,、hai、trượng, ba trượng, bốn trượng. Trong chấp mắt thân hình của nó liền tăng vọt đến gần trừng trượng to nhỏ. Xèo. Cuối cùng một con trừng trượng to thạc theo một ta tráng thống tới. Chết tiệt. viêm miệng liền nhiên liền Cuối người hai kia rung quả cầu đầu cầu luồng quay về mạnh mà nham mang làm mà ra Xèo. con bạo bắn hình hình nó đến gần nhỏ. cùng nhỏ lớn gợn sóng cường lĩnh nhanh như chấp hỏa chấp lửa của địa lược sợ ý thức được nguy hiểm cường tráng thống lĩnh thân thể đột nhiên hướng về tả phía dưới bổ một cái Ẩm một con to lớn dung nham quả cầu lửa tàn nhẫn mà nện ở tại chỗ một bên đã kết thúc chiến đấu dược lão cùng thiên hỏa tôn giả đang chuẩn bị gia nhập chiến đoàn đây nhìn thấy khung cảnh này đều ăn ý đối diện một chút chợt đem cước đều thu lại rồi hô hô thân hình ở một nơi khác t h i ể m hiện ra cường tráng thống lĩnh lại xuất hiện thời nguyên bản dài hơn nửa trượng tráng kiện đ ô i cũng lặng lẽ biến mất không còn t â m hơi chết tiệt ngươi đây là bí pháp gì đều rất sao lâu như vậy rồi thời hiệu còn chưa qua hả? cường tráng thống lĩnh nhìn vẫn là cùng đại minh vương hợp thể trạng thái tiêu viêm phát điên nói bí p h á p gì lập tức ngươi liền biết rồi tiêu viêm rung lên to lớn hai cánh liền trực tiếp địa nhào tới tiêu hao ở đây thời gian thực sự là quá nhiều đến mau mau kết thúc chiến đấu rời đi nơi này thu một con to lớn màu thiên thanh cự trảo liền quay về cường tráng thống lĩnh phủ đầu vồ xuống và ảnh một đạo cường tráng thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài khí tức triệt để tiêu tan rơi mất nhìn thấy vị này thực lực vì là chín sao đấu tông khủng bố đại địch rốt cục bị chính mình đánh giết tiêu viêm đều không lo được kiểm tra vị này chín sao đấu tông chân chính sinh tử thân thể to lớn trên ánh sáng đột nhiên co rụt lại tiêu viêm lập tức liền từ đại minh vương chân thân bên trong thoát ly đi ra hô lảo đảo một cái ngã xuống tiêu viêm vừa mới mới vừa đứng lại giữa không trung vừa còn cường hãn như vậy đại minh vương trong nháy mắt liền hóa thành to bằng bàn tay trùng sáng lập tức nhanh như tia chớp địa chui vào trong cơ thể đại minh vương khổ cực ngươi tiêu viêm nuốt vào một viên hồi phục đấu khí đan dược sau ở trong lòng yên lặng thì thầm thu một đạo dị thường mệ oải nhưng tràn ngập bừng bừng đấu trí tiếng kêu to ở tại thai nhẹ nhàng vang lên xèo xèo cách đó không xa hai bóng người cấp tốc hóa thành lú quang chui vào tiêu viêm trên tay trong nạp giới viêm tiểu tử đi mau n à y nhóm đại t h ầ n l ẳ n những cường giả khác lập tức liền muốn vây kín tới dược lão lo lắng thúc giục ở linh hồn của hắn nhận biết bên trong bốn phía có mấy trăm đạo xích bóng người màu đỏ hướng bên này bắn mạnh mà tới ừ n chúng ta đi tiêu viêm chân phải hơi điểm nhẹ định hướng lên trên không bạo vút đi các hạ g i ế t bộ tộc ta nhiều cường giả như vậy hiện tại nhưng muốn đi thẳng một mạch cả một giọng giàn u a đột ngột ở tiêu viêm vang lên bên thai nghe được â m thanh này sau tiêu viêm cả người trong nháy mắt liền tóc gáy nổ đứng lên đến bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy tiếp cận chính mình chính mình trả song toàn không có cảm ứng có dược lao ở cho dù là ở lực lượng linh hồn bị hết sức gáp xúc vô tận dung nham thế giới thực lực vì là chín sao đấu tông thẳn l ằ n nhân thống lĩnh đều có thể bị phát hiện như vậy bây giờ cũng chỉ có một loại giải thích người đến chí ít là đấu tôn cảnh giới trở lên cường giả Xeo. Tiêu viêm chân phải đột nhiên một tới, đặt thế chặt Một thân trong trên đất viêm phải nhiên giấm cái liền rồi, khi lại. già giống giống bên chuẩn sau nua dung về vững vàng vị mạnh nham chân chỉ được nhúc nhích được, Cốc hướng phía không khóa ảnh như như bắn bằng địa là, bị bị ở thậm chí còn phát sinh từng trận nghe tới khá là quỷ dị tiếng bước chân、Cục. thương lão nhân ảnh ở khoảng cách tiêu viêm ba trượng địa phương xa ngừng lại ở tiêu viêm trong tầm mắt một vị thân hình gần một trượng to nhỏ toàn thân vậy có chút sám trắng tuổi già sức yếu lao niên thản l à n nhân chính hướng về không nhanh không chậm địa đi tới chỉ là tiêu viêm nhưng không có chút nào dám khinh thường cái này xem ra tựa hồ khả năng chết giả lao niên thản l à n nhân bởi vì loại kia không thể trốn đi đâu được cảm giác không thời không khắc địa đang nhắc nhở hắn đây là gặp phải cực kỳ khủng bố cường giả này nhóm chết tiệt đại t h ầ n lằn tuy rằng sẽ không vận dụng lực lượng không gian thế nhưng nếu như đấu tôn cường giả hết sức ra tay che chắn tung tích của chính mình ta vẫn là rất khó sớm phát hiện sự tồn tại của hắn năm sao người này chí ít là năm sao đấu tôn viêm tiểu tử chúng ta gặp phải phiền phái lớn dược l a o dị thường cắn răng nghiến lợi nói sẽ không sai hắn chính là năm đó đê tiện địa đánh lén ta x u ấ t sinh năm đó hắn cũng đã là hai sao đấu tôn bây giờ lâu như vậy qua tu vi nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng thiên hỏa tôn giả cưỡng chế l ử a giận trong lòng đồng ý nói quả nhiên mà tiêu viêm trong lòng một tiếng thầm thở dài nói nói đi hết sức địa lẻn vào bộ tộc ta tộc địa đến cùng là vì cái gì nói ra lý do ta nhưng là nhường ngươi được chết một cách thống khoái chút tựa hồ bởi quá lâu không có nói nhân loại ngôn ngữ vị này thàn lằn nhân đấu tôn âm thanh hiện ra đến mức dị thường khàn khàn cùng trúc chắc ẩm một đạo như cự long bình thường khí thế bàng bạc trong nháy mắt quay về tiêu viêm ép tới chương ba trăm năm mươi b ố biến thân cỡ lớn tử nghiên nay đạo khổng lồ uy thế trực tiếp hướng về tiêu viêm đè ép lại đây muốn đem tiêu viêm từng b ư ớ c từng b ư ớ c địa ép ngã trên mặt đất ca ca ca tiêu viêm đang cật lực phản kháng bộ mặt hướng huyết tiêu viêm máu trên mặt quản bắt đầu từng cây từng cây điệu nổi lên nhưng mà cũng không có quá to lớn tác dụng tiêu viêm hai chân vẫn như cũ đang chậm rãi đi xuống uốn lượn hả lão niên thằn lằn nhân hai con mắt né qua một vẻ kinh ngạc lập tức liền khởi động càng mạnh hơn uy thế ép tới hắn đúng là muốn nhìn một chút người này loại đấu hoàng có thể chống đỡ bao lâu k đột nhiên không kịp chuẩn bị tiêu viêm đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như địa muốn quỳ xuống có nói hay không thằn lằn nhân đấu tôn đứng chắp tay chậm rãi nói nói nói ngươi ma ơi đại minh vương tiêu viêm quát khẽ một tiếng nói lao đầu tuy rằng ngươi hiện tại đã huể vải không thể tả thế nhưng ta hiện tại cần ngươi thu một tiếng huể vải nhưng tràn ngập đấu chi k h é p kêu ở đây trên đột nhiên vang lên nó không hỏi kẻ địch là ai là đấu tông vẫn là đấu tôn nó chỉ hỏi địch người ở đâu bên trong ông long n g o n g ở hai người trên đỉnh đầu diện một đoàn khổng lồ thiên ngọn lửa màu xanh đang điên cuồng tụ tập mơ hồ có thể thấy được một con chim hình cự thú sắp sửa hóa hình mà ra há một con đấu tông cấp bậc hỏa linh đã nghĩ đánh bại đấu tôn cường giả ạ hôm nay ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút đấu tông cùng đấu tôn bản chất trên l ệ c đi thàn lằn nhân đấu tôn hứng hở liếc mắt một cái phía trên đạo kia che kín bầu trời thân ảnh to lớn lập tức vươn ngón tay quay về giữa bầu trời sắp thành hình đại minh vương hơi điểm nhẹ theo thàn lằn nhân đấu tôn ngón tay địa điểm dưới quanh quẩn ở tại bên người dung nham như là gặp phải chủ nhân bình thường đột nhiên địa hoan hô một tiếng lập tức che ngợp bầu trời giống như địa đối với giữa bầu trời đại minh vương chân thân vào tới Và、anh. một đoàn khổng lồ năng lượng khói hoa ở phía trên đột nhiên nổ lên vẻ v ả i không thể tả đại minh vương còn không tới kịp đem chân thân hoàn toàn cho gọi ra đến liền bị này khổng lồ dòng chảy r u n g nham triệt để đánh nát thu một tiếng gào thét sau một đạo thiên h à o quang màu xanh cấp tốc xuyên trở về tiêu viêm trong cơ thể đại minh vương rơi vào lâu dài ngủ say bên trong hừ hừ tâm thần cùng đại minh vương chặt chẽ liên kết tiêu viêm khoe miệng lỗ mũi lỗ thai trong nháy mắt tràn ra vài đạo vết máu trong lúc nhất thời tiêu viêm thân thể cùng tâm thần dồn dập bị thương nặng đại minh vương đại minh vương tiêu viêm ở trong lòng lo lắng hô hoán nhưng lại nhưng không thu hoạch được gì không nói nhân loại vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút xương cùng miệng có phải là giống nhau hay không đến cưng chứ than lắn nhân đấu tôn không để ý chút nào địa cười một tiếng nói tiêu viêm bắt đầu khởi động trong cơ thể còn lại không có mấy đấu khí dự định lần gắng sức cuối cùng viêm tiểu tử sau đó sư phụ trực tiếp thiêu đốt lực lượng linh hồn có thể đánh ra có thể so với đấu tôn cường giảm một đòn toàn lực mang ngươi trực tiếp phá tan khí thế của hắn khóa chặt đánh xong đòn đánh này sau ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong sau đó thiên hỏa lại đem linh hồn của hắn sức mạnh truyền vào bên trong thân thể của ngươi đem thực lực của ngươi tạm thời tăng lên tới đấu tông cảnh giới đến thời điểm ngươi liền điên cùng hướng ra phía ngoài chạy có nghe hay không một đạo thanh âm lo lắng ở tiêu viêm bên thai tốc độ nói cực nhanh mà vang lên lão sư không được ngươi thiêu đốt xong lực lượng linh hồn sẽ triệt để mà tiêu tan ở vùng thế giới này địa cũng lại phục sinh khả năng lão sư ta vì ngươi luyện chế thân thể vật liệu đã tìm đủ lập tức liền có thể vì là ngài luyện chế thân thể ngài kiên trì một chút nữa tiêu viêm trực tiếp liền nói đánh gây dược lão viêm tiểu tử ta chỉ là sẽ tạm thời tính địa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thôi sau đó ngươi có thể lần thứ hai tỉnh lại ta dược lão nhẹ giọng nói không được ai cũng không có thể bảo đảm kết quả này ta tuyệt không đồng ý tiêu viêm thái độ dị thường đến cứng rắn dược lao lập tức trầm mặc lại hán dược trần chuyện quyết định cũng sẽ không thay đổi thời khắc này thầy trò hai người đều ở định dùng chính mình phương thức đi giải quyết chuyện này nếu không nói vậy thì vĩnh viễn ngậm miệng đi than lắn nhân đấu tôn dơ lên che kín vậy màu xám cánh tay phải liền chuẩn bị đối với tiêu viêm mạnh mẽ nện xuống c h ờ một chút vèo một v ệ t bóng đen đột ngột từ nơi không xa vọt tới lạc ở trên sân một vị xem ra tuổi ở mười hai mười ba tuổi đáng yêu bạch lý tiểu nữ sinh xuất hiện ở hai người trước mắt t h ư n g niên ngươi làm sao đến rồi ta không phải n h ờ n g ư ơ i đi rồi chưa tiêu viêm thất thanh têu lên t ử nhiên không thể để cho ca ca một người chết ở chỗ này t h ư n g niên đi tới nắm chặt tiêu viêm bàn tay lớn nói khu khu ngu xuẩn thêm một cái người chết ở chỗ này khác nhau ở chỗ nào ạ lại nói lao già này có thể không nhất định có thể lưu lại ta tiêu viêm không chút lưu tình địa giăn dạy tử nghiên nói ngược lại ta đã trở về tử nghiên không hề để ý nói n g ư ơ i tiêu viêm chỉ chỉ tử nghiên than lắn nhân đấu tôn nhìn chàng ở ngoài bay vào được tử nghiên không kinh ngạc chút nào phảng phất hết thể đều ở trong dự liệu của hắn trước ta vẫn cảm giác phụ cận dòng chảy r u n g nham tốc rất không bình thường nhưng không tìm ra được nơi nào không bình thường vậy thì là người này loại còn có đồng bọn giấu ở phụ cận không nghĩ tới ta ép một cái ngươi liền xuất hiện tiểu tử ngươi cũng thật là một điểm kiên trì đều không có a t h à n làn nhân đấu tôn nhìn tử nghiên lạnh nhạt nói hừ đại than làn ngươi mau thả đi ca ca ta t ử nghiên tránh ra tiêu viêm lôi kéo nàng bàn tay lớn nói dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi một nho nhỏ đấu vương à t h à n làn nhân đấu tôn cười nhạo nói ngươi có thể không nên xem thường ta huyết thống phong ấn giải t ử nghiên một tay kết ấn một tiếng khét ê ơ t h à n làn nhân đấu tôn căn bản không có ngăn cản tử nghiên động tác liền l nghiên như vậy hờ hứng nhìn đến tột cùng hờ thể vậy tử tột có à một ra trò gian Tử toàn thân gì nghiên quăng đến. vàng Vụ hào màu sầm m trận mất tại một triệt triệt ánh sáng lúc lại là đích, chỗ đi đã để để điệu khi phải sau ở bộ i nghiêng nước nghiêng ế n thành nước thành thành thục màu trắng quần bào lộ ra một loại không cách nào che giấu cao quý khí tức thân thể mềm mại khá dài mềm mại mái tóc dài màu tím như là thác nước địa chiếu nghiêng xuống lan tràn qua cái kia dịu dàng nắm chặt eo t h o n nhỏ sau đó thùy đến vịnh cao kiểu mông nơi sau đó biến thân thành công tử nghiên khí tức bắt đầu tốc độ tăng v ọ n một sao đấu hoảng hai sao đấu hoảng ba sao đấu hoảng đang nhanh chóng địa vượt qua đấu tông cảnh giới sau cuối cùng ở ba sao đấu tông cảnh giới chậm rãi ngừng lại tử nghiên một đôi đã lặng yên biến sắc tử kim hai con mắt liền như vậy lạnh lùng nhìn kỹ thản l ằ n nhân đấu tôn a bà sao đấu tông có điều là lại thêm một người đưa mạng ngu xuẩn đi thản l ằ n nhân đấu tôn âm ú cười một tiếng nói vậy thì thử xem đi l á o gia hỏa tử nghiên nghe tới thành thục không ít âm thanh âm vang lên nói tử nghiên hồ đồ cái gì ngươi không phải có thể xuyên qua không gian à? nhanh lên một chút nhân cơ hội rời đi nơi này tiêu viêm kéo lại tử nghiên k h á c quát ca ca vô dụng tử nghiên hiện tại huyết mạch vừa mới bắt đầu tiến hóa ở đấu tôn cường g i ả trước mặt là không có cơ hội sử dụng ta năng lực thiên phú cơ hội tử nghiên lắc đầu nói ngươi hồ đồ a ngươi không nên trở về đến tiêu viêm thầm than một tiếng nói ôn chuyện tự xong vậy thì đi chết đi tự tiện xông vào bộ tộc ta tộc địa người đều phải chết t h à n lắn nhân đấu tôn thân hình run lên liền biến mất ở tại chỗ thế cuộc đột nhiên trở nên nguy hiểm chương ba trăm năm mươi lăm cái kia quán triệt hư k h ô n g tử kim cự trảo lão sư giúp ta tiêu viêm con ngươi cọ rụt lại nói biết rồi một đạo hờ hưng âm thanh âm vang lên vừa dứt lời dường lão b ả n g bạc lực lượng linh hồn bắt đầu điên cuồng tràn vào tiêu viêm trong cơ thể nhường tiêu viêm thực lực trong nháy mắt liền tăng lên tới năm sao đấu tông cảnh giới thử nghiên mau tránh ra để cho ta tới tiêu viêm một cái lôi kéo tử nghiên liền đối với hắn phía trước không gian nơi nào đó một quyền đánh tới vụ than l ằ n nhân đấu tôn vừa vặn xuất hiện ở tiêu viêm hành động con đường trên hả nếu có thể dự phán sự công kích của ta phương hướng thế nhưng có thể dự phán thì lại làm sao người tiếp được à? hiện ra thân hình than l ằ n nhân đấu tôn phát hiện tiêu viêm sớm dự phán vị trí của chính mình trước tiên sững sờ lập tức c ư ờ i khẩy sau đó d ơ lên vạn cân cự quyền một quyền liền đập xuống ẩm một đạo thon dài bóng người nhanh chóng từ trong khi giao chiến tâm bay ngược ra ngoài trên thực tế một đại cấp độ t r ê n l ệ n h là rất khó bù đắp chớ nói chi là đấu tông cùng đấu tôn cường giả trong lúc đó đạo kia sâu không thấy đáy to lớn khe k k đi chết đi đại t h ầ n lằn một bên tử nghiên một tiếng thét kinh hai sau chân phải giẫm một cái liền quay về t h ầ n lằn nhân đấu tôn vào tới、Xeo. một chỉ mơ hồ mang theo không gian rung động trắng mịn tiểu quyền cắt ra không gian quay về thàn l ằ n nhân đấu tôn ngực tàn nhẫn mà đập xuống vênh một con tre kín sám trắng vậy bàn tay đột ngột xuất hiện ở thàn l ằ n nhân đấu tôn trước người đem tử nghiên này lôi đình vạn quân một quyền nhẹ nhàng mà đỡ lấy ha ha cũng thật là một con nhảy nhót tương bừng con sâu nhỏ a nắm lấy tử nghiên thàn l ằ n nhân đấu tôn hung lệ cười một tiếng nói lập tức một con cánh tay tráng kiện đối diện sắc đột biến tử nghiên tầng tầng truy dưới、Ấm. đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng tử nghiên mặt cười sắc mặt một đỏ một ngụm máu tươi là được xì ra mà tử nghiên cũng mượn nguồn sức mạnh này thuận thế trận lui rơi vào tiêu viêm bên người xì xì một ngụm lớn màu vàng máu tươi từ tử nghiên trong miệng rơi xuống trượt vào rung nham bên trong trong chớp mắt liền ẩn không ở trong tối màu đỏ vô tận tương lưu bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tử nghiên ngươi không sao chứ tiêu viêm đau lòng địa l a o đi tử nghiên khỏe miệng máu tươi nói ca ca ta không có chuyện gì chỉ là tử nghiên giúp không được ngươi thử nghiên chán nản lắc đầu nói chết tiệt lẽ nào thật sự đến muốn cho lão sư thiêu đốt bản nguyên linh hồn không cái kia không phải tam u ố n tiêu viêm ánh mắt kịch liệt lập lòe xem ra là điếu không ra càng nhiều c à lớn lại còn chưa hề đi ra cứu các ngươi than lắn nhân đấu tôn ở một đòn trọng thương tiêu viêm tử nghiên hai người sau trái lại có chút thất vọng nói nếu không có giá trị lợi dụng như vậy người ngoại lai liền mời các ngươi triệt để đi chết đi than lằn nhân đấu tôn sắc mặt nghiêm nghị lập tức tay phải đ ô n g dưng một chảo ao n g o ngong chu vi một ký lơ mẹt bên trong dung nham đột nhiên bắt đầu bạo động lên điên cuồng hướng về trung ương khu vực thoán dung áp xúc chỉ là ngăn ngắn mấy giây một con khổng lồ ngọn lửa màu đỏ thắm bàn tay lớn ở than lằn nhân đấu tôn bầu trời triệt để ngưng hình mà ra chết than lằn nhân đấu tôn tay phải quay về hai người mạnh mẽ vỗ một cái nói Xèo! hơn mười trượng to nhỏ hỏa diễm bàn tay lớn mang theo thật dài đuôi diễm đối với phía dưới tiêu viêm hai người phủ đầu đập xuống một luồng sởn cả tóc gáy gợn sóng bao phủ lại tiêu viêm động lên a động lên a tiêu viêm điên cuồng khởi động đấu khí trong cơ thể muốn đánh vỡ này vững vàng khí thế khóa chặt viêm tiểu tử vô dụng để cho ta tới đi sau đó ngươi muốn nắm lấy cơ hội một giọng g i à n mua ở tiêu viêm thai vang vọng mà lên oong long tiêu viêm cảm giác được một luồng cực lớn đến kinh người lực lượng linh hồn bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên lao sư không tiêu viêm không cam lòng giận dữ h ế t xèo che kín bầu trời hỏa diễm bàn tay lớn nhanh như tia chấp địa lược đi đem tiêu viêm hai người hoàn toàn bao trùm ha h a xưa nay đều không người nào có thể sống mà đi ra bộ tộc ta tộc địa than lằn nhân đấu tôn mạnh mẽ nắm chặt nói h ư u thương con của ta một đạo như thiên lôi b ả n cổn cổn gầm lên đột nhiên ở đây trên nổ lên chấn động đến mức trên sân ba người trong nháy mắt chính là mất đi đối với thân thể k h ô n g chế ông long long một cái cực lớn đến đầy dãy toàn bộ dung nham thế giới toàn thân bị tử kim lân mảnh bao bọc thông thiên cự t r ả o từ xa xôi không cũng biết chỗ xuyên qua hư không mà tới lần này thỏa thiêu viêm nhưng là cả người đều đột nhiên thả l ò n g ra dung nham đang vì nó tách ra con đường năng lượng đang vì nó hoan hô không gian đang vì nó run rẩy mọi người đang vì nó trợn mắt mắt mồm vảnh bao phủ ở tiêu viêm cùng tử nghiên trên đỉnh đầu con kia bắn như điện mà đến hỏa diễm bàn tay lớn trong nháy mắt liền do cực động chuyển hướng cực tĩnh cuối cùng không tiếng động mà nổ tung ở vô tận dung nham bên trong chỉ là ở đây ba người đều không một người để ý tới con kia hỏa diễm bàn tay lớn đều ngơ ngác mà nhìn cái kia đầy g i ấ y bọn họ toàn bộ tầm nhìn t ử kim cự trảo liền ngay cả dược l a o đã từ lâu dừng lại hắn hành động bất đắc dĩ thật chặt nút ở nạp giới nơi sâu xa nhất quan sát tất cả những thứ này đó là so với hắn đỉnh cao thời kỳ mạnh hơn đại thiên gấp trăm lần vĩ đại tồn tại làm càn ngươi là ai dáng ở đột kích gây dối ta tộc tộc địa nếu như đã kinh động thần c h i nghĩa địa bên trong thủ hộ giả đại nhân ngươi gánh được trách nhiệm à? t ừ hết sức trong khiếp sợ tỉnh lại thần l ằ n nhân đấu tôn ngoài mạnh trong yếu nói h ắ n từ này cái thần bí bàn tay lớn trên cảm nhận được lâu không gặp tử vong uy hiếp thực sự là quá thảm rồi nghe được thần l ằ n nhân đấu tôn nói ra như vậy ngu xuẩn tao lời sau khi tiêu viêm yên lặng mà vì hắn mặc niệm ba phút con kia quán triệt hư không màu tím cự chảo không hề bị lay động liền như vậy trực tiếp địa hướng về thàn l ằ n nhân đấu tôn điểm xuống đến liền nửa giây thời gian đều không có liền đến đến thàn l ằ n nhân đấu tôn trên đỉnh đầu chạy thàn l ằ n nhân đấu tôn lúc này trong đầu chỉ còn dư lại này một ý nghĩ hắn điên cuồng vận chuyển lên cả người đấu khi chuẩn bị chạy trốn mà đi p h ố c thử vô số thịt nát đổ nát tung tóe đến bốn phía sau đó ở giữa không trung hóa thành hư vô than lắn nhân đấu tôn còn không tới kịp nói chuyện liền trực tiếp bị cây này tử kim cự trảo cho tươi sống địa ép chết một đời đấu tôn cường giả liền như vậy không có tiếng t â m gì địa ngã xuống cùng một chỗ không biết tên tương lưu bên trong lại không nửa điểm dấu vết lưu lại chỉ tay ép chết một vị năm sao đỉnh cao đấu tôn thần bí tồn tại lông không ngừng lại cự trảo nhắm ngay tiêu viêm cùng tử nghiên vị trí tinh chuẩn địa t r ụ p tới liền động tác thập phần mềm nhẹ mà đem hai người nắm tại trảo tâm lập tức tử kim cự trảo run lên bần bật liền biến mất ở bên trong vùng không gian này Chỉ chỗ khắp để lại nơi này bộn vừa tất r rung e kín không bí nước gian nham này thần tồn biến vết vị vĩ thế tại giới. đại m Ở rồi tiếng, giao gần mảnh này sau một cả h phía nham i nơi ế n bốn rung run bắt đầu đều là xích bóng người màu đỏ đội ngũ đột nhiên nứt ra tránh ra một con đường hai vị toàn thân hiện ra màu nhũ bạch già nua thẳng l ằ n nhân chậm rãi đi ra nhất kinh khủng nhất phải là hai vị này thần l ằ n nhân thực lực lại đã đạt tới bán thánh cấp độ hai con thần l ằ n nhân bán thánh đánh giá một phen nơi này lập tức liền quỷ dị mà trầm m ặ t lại thủ hộ giả đại nhân làm sao lại đột nhiên nổi giận đây còn có nơi này sẽ có bộ tộc ta cường giả lưu lại khí tức lẽ nào là bộ tộc ta nào đó thằng ngu chọc giận thủ hộ giả đại nhân bên trái vị kia thần l ằ n nhân bán thánh lộ diện sầu khổ vẻ nói cha cho ta nghiêm cha là cái nào thằng ngu muốn cho chúng ta toàn tộc vì hắn trốn cùng một vị k h á c t h à n l ằ n nhân bán thánh tức giận nói vâng đại trưởng lão hai vị t h à n l ằ n nhân bán thánh phía sau mười mấy vị t h à n l ằ n nhân đấu tôn cường giả ẩm ấm, ấm đáp chương ba trăm năm mươi sáu ta là cha của ngươi vô tận dung nham thế giới tầng thấp nhất đây là một mảnh đầy dây bóng đêm vô tận cùng yên tĩnh thần bí không gian tràn ngập một luồng cổ xưa mà lại tang thương mùi vị thần bí không gian trung ương nhất là một to lớn t r ù n g sáng t r u n g sáng trung ương là một đạo nguy nga cự môn một đạo cao to mấy vạn trượng bảng cửa đá lớn một đạo tỏa ra vô tận ánh sáng cửa đá một đạo cổ xưa mà lại mãn g hoang cửa đá nay cửa đá liền yên tĩnh như vậy địa đứng lặng ở đây phảng phất ở tuyên cổ trước liền tồn tại cửa đá đỉnh chóp trên điêu khắc bốn cái cổ xưa đại tự cổ đế đậu phủ sử dụng cổ xưa kiểu chữ tuy rằng cũng không hoa mỹ rực rỡ thế nhưng bình thản giản dị bên trong nhưng để lộ ra một loại quân lâm thiên địa vô thượng uy nghiêm và siêu nhiên khí độ chính là bình thường đấu vương đấu hoàng cảnh cường giả thấy này bốn cái cổ xưa đại tự nếu là tâm thần không cẩn thận h á m sâu trong đó đều sẽ bởi vì bị hút đi toàn bộ lực lượng linh hồn mà chết cửa đá trước là một mảnh đồng dạng khổng lồ quảng trường khổng lồ địa nhìn không thấy bờ cổ xưa quảng trường trên quảng trường mới trong không gian chiếm giữ một cái cực lớn đến không cách nào hình dung thần bí sinh vật lớn đến người tầm mắt đều không nhìn thấy hắn thon dài thân thể phân cối u phảng phất vô cùng vô tận địa xa xa thông về phía chân trời nó liền như vậy lẳng lặng mà chiếm giữ ở hắc cám trong hư không vẫn không n ú c đ í c h nay thần bí sinh vật toàn thân hiện ra từ kim vẻ sắc bén mà lại kiên cố vậy bao trùm ở nó bốn lượn trên thân thể một loại cứng cắp khác nào trưởng thành bằng sắt thép giống như vừa coi cảm giác tự nhiên mà sinh ra tựa hồ này khổng lồ sinh vật một khi khởi động lên sẽ thôn thiên phệ địa nhưng mà chính là như vậy một con một đòn là có thể dễ dàng địa hủy thiên diệt địa thần bí sinh vật lúc này lại như là một tay chân luôn cuống h à i t ử bình thường nết hố đen giống như miệng rộng cười khúc khích nó cái kia hiện ra màu đỏ n h ạ t nhạt có vô số tròng mắt tầng tầng trồng chất to lớn giữ tợn hai mắt chính ôn nhu nhìn kỹ nó trước mắt dị thường nhỏ bé hai cái điểm đen nhỏ không càng xác định địa nói hẳn là hai cái điểm đen nhỏ bên trong cái kia xem ra có chút nhu nhược bạch di bé gái lúc này tiêu viêm đang làm gì thế đây hắn chính ôm vào tử nghiên run lẩy bẩy bên trong trước mắt này thần bí sinh vật là ai nhỉ hắn là thái hư cổ long bộ tộc tiền nhiệm long hoàng trúc hôn hắn là mấy vạn năm trước liền sinh ra cổ xưa tồn tại hắn là chín sao đỉnh cao đấu thánh tồn tại hắn là hiện nay đấu khí đại lục mạnh nhất ba người kia một trong thậm chí có thể nói mơ hồ cao hơn cổ tộc tộc trưởng c ổ nguyên hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế một đường hắn sinh động thời bây giờ tám đại đế tộc thậm chí còn chỉ là lúc đó trên đại lục mấy trăm cái đế trong tộc lông không nổi bật cái kia mấy cái gia tộc c ổ nguyên hồn thiên đế hai cái này đương đại bá chủ thậm chí còn không có sinh ra hiện tại các ngươi biết hắn có bao nhiêu trâu b ò chứ mà hiện tại cái này chí cường giả nhưng ở quay về tiêu viêm đang cười tiêu viêm biểu thị hắn có chút không chịu nổi tên lớn trước mắt này lúng túng mà lại không thất lễ mạo mỉm cười ca ca hắn là ai nhỉ tại sao tử nghiên không tên địa có chút quen thuộc hơi thở của hắn đây tử nghiên chính tựa ở tiêu viêm trong lồng ngực thấp giọng lẩm bẩm nói nàng lúc này cũng sớm đã rút đi trước cung dung thành thục thể trạng thái lại lần nữa khôi phục thành mười hai mười ba tuổi tiểu ló lì gián dấp chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt thôi từ nghiên trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập n g h i hoặc đôi mi thanh tú cao lại một cái tay lôi kéo tiêu viêm góc áo một cái tay bưng chính mình ngực cảm thụ trong huyết mạch loại kia đồng tông đồng nguyên rung động tiêu viêm đang chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện trước mắt chúc khôn nhưng phát sinh một trận rung trời cười to ha ha ha ha quen thuộc là được rồi quen thuộc là được rồi như quần c u ộ n thiên lôi giống như to lớn tiếng nổ vang rền mê n h m ô n g quần c u ộ n ở mảnh này thần bí bên trong không gian tới tới lui lui địa văn vọng tiêu viêm bây giờ cùng tử nghiên hiện tại cảm giác rất nguy bởi vì bọn họ hai màng nhị của người ta khả năng cũng đã vỡ nát nát đến mức rất triệt để loại kia rất thống khổ c â m miệng n g ư ờ i cái này tên to xác thống khổ bưng lỗ thai tử nghiên bỗng nhiên đứng lên với trước mắt cái này chỉ cần là một con mắt nếu so với nàng cả người thân hình lớn hơn mấy trăm lần thần bí sinh vật không nhị n được giận dữ h ế t tiêu viêm tuy nhưng đã biết hai người này quan hệ nhưng nhìn đến cảnh tượng này trong lòng vẫn là yên lặng vì là tử nghiên lau một v ệ c mồ hôi ha ha ha ạch t r ú c k hôn như là một con bị đ ố n g nhiên bóp lấy cái cổ vịt được giống như vậy hố đen giống như miệng rộng không tiếng động mà hơi trương mấy lần nhưng là không có lại phát sinh một chút âm thanh phối hợp hắn một chút nhìn không thấy bờ b ố n lượn thân thể đến xem hiện ra đến mức dị thường đến buồn cười xin lỗi xin lỗi ta sai rồi ta vừa không nên lớn tiếng như vậy t r ú c k hôn trà sát hắn che kín bầu trời hai con tử kim long chảo ngượng ngùng cười một tiếng nói này nhìn ra một bên tiêu viêm là hãi hùng kiếp vĩa trong lòng run sợ chỉ sợ long hoàng bệ hạ ngón này run lên sơ ý một chút liền đem mình cho tươi sống ép chết các hạ có thể hay không sẽ hóa hình có thể không biến ảo người trưởng thành hình cùng chúng ta nói chuyện tiêu viêm lòng tốt đề nghị há đúng đúng đúng, đúng. hóa hình các ngươi c h ờ a t r ú c khôn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói đột nhiên một đoàn cường quang t ừ trong cơ thể cấp tốc dũng hiện ra bao trùm nó vô cùng to lớn kéo dài thân thể sau đó chùm sáng một trận nhúc nhích sau khi biến hóa đột nhiên thu nhỏ lại lập tức một vị đầu đ ầ y t ử kim tóc người đàn ông trung niên từ chùm sáng bên trong đi ra ha ha nơi này không phải chỗ nói chuyện đi chúng ta xuống nói trúc khôn đối với tiêu viêm đưa tay một chiêu nói lập tức hai người liền không hề phản kháng lực địa đàng hoàng theo sát ở trúc khôn phía sau theo trúc khôn rơi vào trước cửa đá quảng trường khổng lồ trên sau khi hạ xuống đứng lại trúc khôn nhìn thấy tử nghiên cái kia mảnh mai dáng vẻ khả ái sau Cái kia giấy trời nguyên bản giấy ngập đầy hai u uy n cùng nghiêm g lệ với h con cũng người màu vàng nóng màu từ ấ đấm t tình, toàn tâm biết trong mắt tiểu trong thời một thép biết chết thế t cả chỉ cảm giác chi các học mảnh đều đều Đương đáng đông, điểm đôi đem đều đánh gần chết sau đó, đây? nhu nếu yêu nhiêu sau là là vào nào nào hắn hắn nhiên như hắn hắn bên viện nắm không viên gần nghĩ như hóa. Hai mai áo bao bộ dựa kỷ ở sẽ a ta là cha của ngươi a chúc k hôn sốt u sáng mà trà sát hắn một hai bàn tay lúng túng cười một tiếng nói ta phi ta vẫn là phụ thân ngươi đây đừng h ò n g chiếm món hời của ta t ử nhiên nhất thời h ã y cùng xù lông lên mẹo con như thế quay về t r ú c khôn nộ phu nói n không phải hai tử ngươi làm sao có thể như vậy nói chuyện cùng ta đây ta nói tới là thật sự a ta đúng là cha của ngươi a t r ú c khôn r ở khóc r ở cười nói t ử nhiên phải cố gắng cùng tiền bối nói chuyện nha tiêu h viêm vô vô t ử nhiên bả vai nói vâng ca ca t ử nhiên bất đắc dĩ xẹp xẹp miệng nói ừ xù lông mẹo con mau trong nháy mắt liền bị v ớ t thuận một bên t r ú c k hôn thấy nhưng là sáng mắt lên thầm nghĩ b u ồ n hoàng lúc nào nhiều một đứa con trai phi không phải câu này xem ra b u ồ n hoàng cùng con gái quen biết nhau chỗ đột phá chính là cái này nhân tộc tiểu tử nhưng là ca ca cái này xấu đ ồ vật hắn nhất định phải chiếm món hời của ta làm sao bây giờ thử nghiên cong lên miệng nhỏ tràn đầy ủy khuất nói xấu xấu đ ồ vật t r ú c k hôn một mặt ngộng bức điệu lẩm bẩm nói khu khu thử nghiên không được đối với tiền bối vô lễ tiêu viêm cố nén cười ý nói tiền bối ngươi nói ngươi là t ử nhiên phụ thân vậy cũng có cái gì chứng minh tiêu viêm phi thường không rõ địa nhìn về phía trúc không nói chương ba trăm năm mươi bảy nhận thân là không thể nhận thân đúng đúng đúng chứng minh ta có chứng minh trúc khôn vội vã gật đầu một cái nói lập tức h ư u r u ỗ i tay một cái trực tiếp liền trói lại t ử nghiên tay nhỏ hai người hai tay kết hợp lại nhất thời hai đạo hóng ánh kim quang từ hai người trong cơ thể dâng trào mà ra dọc theo cánh tay lưu chuyển cuối cùng ở hai trưởng tương giao nơi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vụ viêm Một luồng khủng bố huyết mạch mắt máu mạnh mẽ xem, xem bộ tộc tộc cộng huyết thế từ trên tàn thái tôn thánh trước thế sát, tiêu huyết thống từ huyết thống luồng là lòng là lòng là luồng lực huy Nếu đấu đấu đều sau huy đều quý đều đầu. khủng người người cường này hoàng dòng cùng kính như nhân không này ngươi ngươi này hưởng không giả khỏi hai hư hoặc hai hơi Hai của bố cối đây, có cổ coi có. ra. đời áp ở ở ở sẽ đây chỉ có đồng tông đồng nguyên thân cận nhất huyết mạch trong lúc đó mới sẽ sản sinh như vậy cộng hưởng nhìn này kim quang lòng anh xuất hiện quả nhiên xác minh chính mình suy đoán chúc khôn kích động dị thường nói nay thật phải là huyết thống cộng hưởng tinh khiết nhất huyết mạch cộng hưởng tử nghiên nhìn hai người bàn tay tương giao nơi suy nghĩ xuất thần đúng vậy nói cách khác ta là phụ thân ngươi ngươi là con gái của ta a hải tử chúc khôn ở tại chỗ kích động đi tới đi lui nói sau đó diện hàm chờ mong mà nhìn tử nghiên nhìn t r ú c k h ô n đột nhiên cho mình gây sự chú ý thần tiêu viêm trong lòng khẽ thở một hơi dự định liền ra tay giúp t r ú c khôn việc này t h ử n g h i ê n ngươi là nghĩ như thế nào tiêu viêm ôn lu nói ca ca ta không biết ngươi biết đến ta trước vẫn là một đứa cô nhi t h ử n g h i ê n nói năng lộn xộn địa đáp cô nhi nghe vậy t r ú c khôn cương nghị trên khuôn mặt dàn mua nhưng mọc đầy vẻ hay náy hai tử ngươi nghe ta giải thích a sự tình là như vậy mấy ngàn năm trước vi phụ một thân tu vi đạt đến chín sao đỉnh cao đấu thánh sau khi liền vẫn không được tiến thêm sau đó ta nghe nói trên đại lục cuối cùng một đời đấu đế đ ả xá cổ đế trong động phủ ẩn dấu có thể đột phá tới đấu đế bí mật ta liền dự định lại đây tìm tòi thế nhưng bởi mẹ của ngươi đã rất sớm điệm mất ta không yên lòng ngươi một chờ ở trong tộc liền đem ngươi bên người mang đến ai biết này cổ đế động phủ ở ngoài có đ ả xá cổ đế thiết trí dưới cạm ấy sẽ vì phụ vây ở nơi này còn phải người đến sau cầm trong tay hoàn chỉnh xá cổ ngọc cho gọi ra cổ đế động phủ, ta mới có người đến trong hoàn động phải phủ, thể thoát gọi mới đà đế sau tay ra ta Ta vây. xá lúc i i ề n thành g p đà xá ổ đó ế cái coi cửa Lúc kia nham hiểm nham lao ra hỏa trong coi động phủ trong phủ thú. đ ta không thể chịu đ ư ợ c ngươi theo ta đồng thời được này giam cầm mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm khổ sở vì lẽ đó ở hoàn toàn bị khống chế trước mới sẽ đưa ngươi ra sức ném đi ném mặt đất thế nhưng bởi lúc đó tình huống quá mức khẩn cấp ta mới chưa kịp vì ngươi lưu lại càng nhiều truyền thừa tin tức ta biết ngươi nhiều như vậy năm ở bên ngoài nên chịu rất nhiều oan ức thế nhưng ta cũng không muốn như vậy nha chúc k hôn vì cứu vãn chính mình ở nữ nhi tâm bên trong địa vị thật phải là cái gì cũng dám nói rồi cái kia nói như vậy hôm nay tất cả những thứ này đều là cái kia gọi đà xá cổ đế lao già thối tha tạo thành đạt được thử nghiên c a o mày suy tư một lát sau không hiểu nói vâng không sai chính là đà xá cổ đế cái kia láo âm so với tạo thành còn rất sao nhường ta cho hắn trong cửa còn vừa nhìn chính là mấy ngàn năm lão tử cho hắn mặt không phải hắn hiện tại nếu như dám xuất hiện ở trước mặt ta ta tuyệt đối sẽ một cái nuốt lấy hắn t r ú c k hôn con mắt chắt đều không nháy mắt một hồi địa liền bắt đầu ở nữ nhi của hắn trước mặt khoác l ắ c ép ừ chính là cái này ra châu thổi đến mức có chút lớn một nho nhỏ đấu thánh muốn nuốt sống một vị đấu đế e mmmm ờ ờ ờ ừ t r ú c k hôn khả năng cảm thấy ngược lại đà xá cổ đế đã triệt để chết cầu vì lẽ đó cũng không thể từ phía sau l ư n g động phủ bên trong bỏ ra ngoài đánh mặt của mình không phải tiêu viêm sau khi nghe xong theo bản năng mà hướng về bên cạnh yên lặng mà di chuyển hai bước hắn hiện tại chỉ sợ đà xá cổ đế ở lại cổ đế trong động phủ chờ đợi người thừa kế xuất hiện dấu ấ n kia thực sự là nhẫn không được trúc khôn ở đây khoác lắp b ư ớ c nhảy ra tàn nhẫn mà cho trúc khôn một cái tát sau đó sẽ trở lại tiếp tục ngủ long hoàng đại nhân đà xá cổ đế không có chết a hắn không chỉ có không có chết còn phi thăng đi đại thế giới còn thuận lợi ở sau lưng ngươi trong động phủ lưu lại một dấu ấ n a thời khắc này tiêu viêm thật sự rất nhớ tốt muốn xông tới kéo lại chúc không tay sau đó lớn tiếng mà nói cho hắn chân tướng của chuyện yêu tính toán một chút cậu xem ra đà xá cổ đế là cái tên vô lại a cái kêu ca ca sau đó ngươi nhất định phải giúp tử nghiên tàn nhẫn mà đá đà xá ông lão cái mông có được hay không tử nghiên bỗng nhiên chớp nàng một đôi mắt to đen nhánh nhìn về phía tiêu viêm ta tiêu viêm yên lặng liếc mắt một cái phía trước cổ đế đậu phủ thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác thấy hắn gan đau quá đau quá làm sao ca ca không làm nổi ả thử nghiên có chút ủ rũ cối đầu nói hả ngươi muốn biết khóc ta vừa tìm trở về tiểu bà bối t r ú c khôn đưa cho tiêu viêm một dị thường nguy hiểm ánh mắt ta ta tận lực tiêu viêm lập tức liền xả ra một tấm cứng ngắc cực kỳ tươi cười nói ừ thử nghiên phi thường không đáng yêu địa gật gật đầu hai tử ngươi cùng mẹ ngươi dài đến thật là như a t r ú c k h ô n thấy mình nhận thân đại nghiệp tựa hồ đã đi xong hơn một nửa tâm tình thả l ò n g hắn liền bắt đầu tế quan sát kỹ tử nghiên dung mạo tiền bối nàng gọi tử nghiên tiêu viêm nhỏ giọng nhắc nhở nói hả t ử nghiên t ử nghiên danh tự này tốt danh tự này e m hai a t r ú c hôn vui sướng hài lòng địa trả lời cắt tử nghiên coi như hiện tại là gọi lý cầu đản ngươi chỉ sợ cũng phải nói cẩn thận nghe đi tiêu viêm trong lòng yên lặng mà trợn tròn mắt nói h ả đúng rồi các ngươi còn không biết ta là ai chứ ta tên t r ú c hôn chính là đấu khi đại lục tam đại ma thú gia tộc đứng đầu thái hư cổ long bộ tộc long hoàng cùng tộc trường chín sao đỉnh cao đấu thánh cảnh giới tồn tại khoảng cách đấu đế cảnh giới có điều là khoảng cách nửa bước thôi t r ú c k hôn dứt lời còn khá là rụt r ẽ địa đưa tay phủi một cái chính mình trường vào nói ừng tiêu viêm cùng tử nghiên hai người đều dị thường bình tĩnh địa gật gật đầu không còn t r ú c k hôn trong nháy mắt thì có chút không bình tĩnh cái kia tiền bối còn nhớ chúng ta nói cái gì đây tiêu viêm hiển nhiên có chút không hiểu nói vâng còn cần nói cái gì đây thử nghiên cũng thêm vào nói khu khu khu không còn không còn t r ú c k hôn có chút không tự nhiên địa hò khan một tiếng thử nghiên ngươi có thể gọi ta một tiếng phụ thân à liên một tiếng t r ú c k hôn đ ố n g nhiên tiến lên một bước tràn đầy hiền lành mà nhìn t ử nhiên nói trong hai mắt tất cả đều là vẻ khát vọng phu phu phu t ử nhiên x o ắ n s u ý t một hồi sau thử nghiệm tính địa chậm rãi mở miệng nói đúng đúng đúng phụ thân gọi phụ thân chúc k hôn kích động sắc mặt đỏ chót nói ca ca t ử nghiên kêu không được t ử nhiên bỗng nhiên c h u trông nóng khuôn mặt nhỏ đáng thương ba ba đ ị a nhìn về phía tiêu viêm nói Ô nha không có chuyện gì không có chuyện gì là ta quá cúng lên là quá cúng lên dù sao chúng ta mới nhận thức một ngày không tới công phu chờ chúng ta sau đó quen thuộc lại gọi cũng không m u ộ n t ử nhiên chưa thành công gọi ra phụ thân chúc k hôn cũng không thất vọng trái lại vui cười hớn hở địa khuyên t ử nhiên nói thiên sư nó tên tiểu tử này là ai thường h i ê n làm sao đối với hắn so với ta còn muốn thân bằng không ta sau đó tìm một cơ hội một trưởng đánh chết hắn đạt được liền từ chối nói là bên ngoài đám kia xú thẳn lằn làm ra tính toán một chút làm như vậy con gái sẽ thương tâm vẫn là đối với thằng nhóc loài người này khá một chút đi long hoàng đại nhân không ngừng m à đ o á n thầm nói tiêu viêm tựa hồ còn không biết hắn vừa ở quỷ môn quan đi một lượt nha chương ba trăm năm mươi tám đấu tôn cấp độ hỏa châu đến cái trăm tám mươi viên ba tiểu tử ngươi chúc k hôn nhìn tiêu viêm gãi gãi đầu tiền bối tại hạ tiêu viêm tiêu viêm nhỏ giọng nhắc nhở tiêu viêm ngươi cùng tử nghiên làm sao sẽ bị bên ngoài đám k i a xú thằn lằn đánh lén đây chúc k hôn không hiểu nói khu khu ta phát hiện này nhóm hỏa diễm thằn lằn nhân trong cơ thể tồn tại đỏ đậm hỏa châu đỏ đậm hỏa châu bên trong đượng lượng lớn thuộc tính hỏa năng lượng ta muốn mượn này đỏ đậm hỏa châu đột phá đấu tông cảnh giới vì lẽ đó liền xuống tay với bọn họ không nghĩ tới cuối cùng sẽ không cẩn thận gặp phải bọn họ bộ tộc đấu tôn cường giả t i ê u viêm nói liền không tự nhiên địa hò khan một tiếng dù sao mang người ra thân con gái mạo hiểm cảnh còn bị người ta lao đa cho tại chỗ bắt được ai đốn đánh hoặc là ai đốn hấn là rất bình thường nhỏ ai biết long hoàng đại nhân thần kinh nao tựa hồ cùng người khác không giống nhau lắm hắn sau khi nghe xong vỗ đùi nói h ừ cái kia bên ngoài đám kia đại thẳn l à n có điều là đà xá cổ đế đặt ở phía ngoài động phủ cho hắn xem cửa lớn đến thôi tính là gì đại tộc trong tộc liền cái đấu thánh đều không có rác rưởi bộ tộc tu vi cao nhất có điều là hai cái nho nhỏ b á n thánh thôi ta một trưởng liền có thể đem bọn họ toàn tộc đều hôi hôi con gái của ta cùng ngươi giết bọn họ là cho mặt mũi của bọn họ bọn họ lại còn dám phản kháng thực sự là lẽ nào có lý đó a l i ê n đấu thánh đều không có rác rưởi bộ tộc tiêu viêm nghĩ đến gia tộc của chính mình bỗng nhiên không tên địa có chút sầu não ai tiêu tộc phục hưng con đường còn rất dài con đường rất dài cần phải đi a hả ngươi muốn bên trong cơ thể của bọn họ hỏa châu đúng không ta sau đó liền đem cái kia hai cái đại thần lằn bán thánh làm thịt rồi lấy ra bọn họ hỏa trâu cho ngươi làm sao long hoàng đại nhân đánh giá tiêu viêm một cái nói không cần không cần đến chút đấu tôn cấp độ là có thể thực sự không được đấu tông cấp độ cũng được tiêu viêm vội vã khoát tay hào nói tốt lắm vậy thì đấu tôn cấp độ đến cái trăm tám mươi viên t r ú c khôn vung tay lên nói trăm tám mươi viên tiêu viêm hai mắt phát sang nói hắn nhất thời cảm giác mình cả người liền muốn hạnh phúc chết rồi tiền bối không phải là bị đà xá cổ đế vây ở chỗ này bên trong không gian à? là làm sao ra tay tiêu viêm nhớ tới trước cái kia thông tiên triệt địa tử kim cự trào không hiểu nói ta tuy rằng bị đà xá cổ đế mệt mỏi ở bên trong vùng không gian này chân thân không được đi ra ngoài thế nhưng ngắn ngủi mà đem năng lượng đầu bắn ra vẫn là có thể làm được dù sao đà xá cổ đế đem ta vây ở chỗ này bản ý là vì hắn c h ấ n thủ cổ đế đậu phủ mà không phải đem ta triệt để phong ấn tại nơi này t r ú c k hôn lắc đầu nói có điều đám kia đại thần lằn là thật đến đáng chết nếu không là ta mơ hồ địa cảm ứng được t ử nhiên g huyết mạch khí tức ra tay cái kia con gái của ta nhưng là thật đến không còn t r ú c khôn ngón tay rỗi một cái một đoàn màu vàng máu tươi ngay ở đầu ngón tay của hắn hiện lên hả đó là ta máu tươi làm sao sẽ ở chỗ của ngươi t ử nghiên ngẩn người nói là t ử nhiên g bị thương thời nhỏ xuống dòng máu tiêu viêm sáng mắt lên nói ừ m là t ử nhiên g bị thương thời nhỏ xuống dòng máu vì lẽ đó ta mới sẽ rất phẫn nộ hắn sao lão tử vừa tìm tới con gái chính mình cũng không n ỡ chạm thử bọn họ này nhóm cặn bã lại dám đánh con gái của ta sắc mặt dị thường âm trầm c h ú c khôn nói xong ánh mắt liền tìm đến phía ngoại giới bên ngoài cái kia hai cái đại t h ầ n lằn nhanh cho lão tử lằn tới đây một tiếng nổ ầm ầm âm thanh mê ngông quần quận địa hướng về vùng không gian này biên giới chuyên qua bên ngoài đại t h ầ n l ằ n lẽ nào bọn họ còn dám nghe trộm hay sao tiêu viêm xứng sở tùy tiện nói h ừ nghe trộm bọn họ dám có điều là quỳ chờ ở bên ngoài ta xử lý thôi t r ú c k hôn cười khẩy nói xèo xèo t r ú c k hôn vừa dứt lời ngoại giới hắc cám không bên trong thì có hai cái toàn thân trắng sữa già mua đến kỳ cục thàn lằn nhân hướng về quảng trường bên này bay tới thủ hộ giả đại nhân hai vị thàn lằn nhân bán thánh sau khi hạ xuống lập tức chính là một đại lễ liền quay về t r ú c khôn lệ lại đây các ngươi này nhóm đại thàn lằn thật là to gan lại dám ra tay đánh lén ta chúc khôn con gái chúc khôn ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ hai người bọn họ hai người liếc mắt nhìn một bên tiêu viêm cùng tử nghiên nơi nào còn không rõ phát sinh cái gì một phù phù liền quỳ trên mặt đất nói thủ hộ giả đại nhân bớt giận chúng ta cũng không biết ngài con gái thân phận chỉ là có người xông vào chúng ta tộc địa chúng ta vì phòng ngừa bọn họ nhòm ngó thần c h i nghĩa địa mới sẽ xuất thủ khu đổi bọn họ hả cái kêu ý của các ngươi là các ngươi không sai rồi là con gái của ta sai rồi một đạo âm trầm âm thanh từ hai người phía trên truyền đến chúng ta không dám xin mời đại nhân thứ tội hai cái thằn l ằ n nhân bán thánh run dày thân thể đem đầu thật sâu chôn trên đất ừ m nghe nói các ngươi trong cơ thể có hỏa châu có thể cung người tu luyện cái kia đấu tôn cấp độ hỏa châu liền đến cái trăm tám mươi viên đi t r ú c k hôn suy nghĩ một chút mở miệng nói thủ hộ giả đại nhân chúng ta là thật không có nhiều như vậy hỏa châu à Bộ tộc ta hiện nay, tổn t châu nay hỏa hiện đến đều ừng tọa hóa tộc hóa h nhiều như â n năm n để lại. Qua nhiều năm như vậy, tuy vậy r ằ sắc thực tích chữa chúng cũng chính là giết hai người chúng ta, bộ tộc ta cũng một thế tự ta giết ta, ta phần, nhưng nhân hai không bỏ ra nổi, không có nhiều như A ra bộ dùng ngài người nổi ở đại là bỏ có vậy hỏa châu A. Bên thì r á cái i kia tu vi cao tu ơ n thần lằn nhân là hỏa diễm thần lằn trưởng nghe ngẩn nói. một diễm Ừm, bộ tộc chút tức t hỏa khổ h đầu là Lao, lập đại vậy vậy kêu giết hai người các ngươi lấy ra các ngươi hỏa châu bồi thường đi hai người các ngươi là b ả n thánh hỏa châu nên có thể một đỉnh hai t r ú c k hôn tán thành địa gật đầu một cái nói ta thàn lắm nhân đại trưởng lão một mặt ngộng bức nói nay thủ hộ giả đại nhân làm sao không theo lẽ thường ra bài đây khóc than không liền có thể lấy thiếu cho điểm sao nhanh lên một chút cút đi cho ta đem các ngươi hết thể đấu tôn đấu tông cấp độ hỏa châu đều giao cho ta không phải vậy ta liền giết hai người các ngươi lấy các ngươi hỏa châu thế thân t r ú c k hôn trợn mắt nói là là thủ hộ giả đại nhân thàn lắm nhân đại trưởng lão nhị trưởng lão mau mau đứng d ậ y sau đó thật nhanh hướng ngoại giới chạy đi ừ còn muốn theo tà chơi ngón này lao tử trước làm long hoàng thời điểm cái gì tình cảnh chưa từng thấy một đám ngu xuẩn t r ú c khôn nhìn hai người rời đi bóng lưng cười khẩy nói t r ú c khôn phục hồi tinh thần lại nhìn về phía tiêu viêm thời điểm khoe miệng lại lộ ra một vệ thần bí ý cười nói viêm tiểu tử bên cạnh ngươi tựa hồ còn có những người khác tồn tại à. t r ú c khôn vừa dứt lời tiêu viêm trong nạp giới từ khi t r ú c khôn xuất hiện sau đó liền vẫn ẩn sâu ở nạp giới nơi sâu xa một cử động cũng không dám dược l a o thiên hỏa tôn giả hai lão mánh địa hơi nhúc nhích một chút khu khu thử nghiên không phải ở đây sao tiêu viêm cưỡng chế khiếp sợ trong lòng ngượng ngùng cười một tiếng nói lẽ nào đế cảnh linh hồn linh hồn năng lực nhận biết thật đến kinh khủng như thế à? tiêu viêm đây là lần thứ hai nhìn thấy chúc khôn thực lực khủng bố một điểm nhỏ của tảng băng chìm n à y vẫn là lần thứ nhất có người có thể ở dược lao toàn lực che giấu hơi thở thời điểm phát hiện dược lao tồn tại đây n g ư ơ i tên tiểu tử này không thành thật à, nếu là bằng hữu của ngươi ta còn có thể an bọn họ được sao t r ú c k hôn ngón tay hư chỉ c h ỏ tiêu viêm nói chương ba trăm năm mươi chín tinh tướng gặp phải đại lão làm sao bây giờ ngay ở tiêu viêm dự định nói c h ê m chọc cười địa hôn qua thời điểm t r ú c k hôn đ ỗ n g nhiên bướng bình nợ nụ cười một con trắng non thạc bàn tay to liền quay về tiêu viêm trên tay nạp giới d i xét qua